Đừng nhìn tạ Lan Hương rất nhiều chuyện đều nghe Lý Trí Quân, nhưng này chỉ là ở đại sự mặt trên. Giống mua TV loại này tiêu hao phẩm đối với tạ Lan Hương tới nói, đó là thật sự không có biện pháp tiếp thu. Đặc biệt là nghe nói một đài TV màu, đều đến tiêu tốn 1-2 ngàn đồng tiền thời điểm, nhưng đem tạ Lan Hương dọa một cái kính lắp đầu. Dù sao mặc kệ Lý Trí Quân nói như thế nào, nàng chính là không đồng ý. Mà lần này đáp ứng như vậy sảng khoái. Vẫn là bởi vì cách vách hống cầu cầu quả táo ăn cái kia láo bản nương nguyên nhân. Bởi vì trong nhà nàng liền có một đài tivi mà cầu cầu chính là bị này tivi cấp hấp dẫn, luôn tưởng hướng bên kia chạy. Tạ Lan Hương thật sự là cách hứa người như vậy, lại không nghĩ cầu cầu lại qua đi cùng loại người này nhiều tiếp xúc, cư nhiên chủ động cùng lý trí quân nói lên mua tivi sự tình. Đừng nói quyết định này vừa ra tới, ngay cả cuối cùng mới tan học trở về nữ nữ nghe xong cũng là đặc biệt đặc biệt cao hứng. Trực tiếp lôi kéo Lý Hồng Tinh một cái kính nói, nhị ca, ngươi đến nỗ lực hơn A. Nhà ta có thể hay không có TV, liền xem ngươi lần này thành tích. Làm cho Lý Hồng Tinh mặt sau vẫn luôn khổ khuôn mặt, đầy mặt dáng vẻ lo lắng. Bởi vì này kỳ trung khảo thí đã khảo xong rồi A, hắn chính là tưởng lâm thời ôm chân vật, kia đều là không kịp sự tình. Lý Hồng lợi tắc trực tiếp đơn giản rất khoát thực. Đống nhiên lập tức tản nhận nắm lên Lý Hồng Tinh học tập đi lên. Lý Hồng Tinh bị Lý Hồng Lợi quản được có điểm khổ không nói nổi, "Đại ca, này khảo thí đều đã khảo xong rồi, này sẽ thật không còn kịp rồi." Bang không tới kịp nói, hắn còn dùng Lý Hồng Lợi tới thúc giục a. Chính hắn liền sẽ buộc chính mình nỗ lực. Lý Hồng Lợi tắc chậm rãi nhìn Lý Hồng Tinh hồi lâu, xem đến Lý Hồng Tinh trong lòng đều có điểm mao mao cảm giác, mới nghe được Lý Hồng Lợi thong thả ung dung nói: Không có việc gì, kỳ trung khảo không hảo cũng không quan trọng, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi cuối kỳ khảo hảo, này tivi giống nhau có thể mua trở về. Thật sự, Lý Hồng Tinh có điểm không lớn tin tưởng. Lý Hồng lợi tắc chắc chắn tới một câu, thật sự. Đừng hỏi hắn vì cái gì như vậy chắc chắn, dù sao nhà mình cha mẹ hắn vẫn là có điểm hiểu biết. Liên tính là Lý Hồng Tinh lúc này khảo không tốt, này tivi làm theo có thể mua đến trở về. Nhưng là chuyện này, liền không có cùng Lý Hồng Tinh nói tất yếu. Ngược lại có thể dùng cái này đương lấy cớ, làm Lý Hồng Tinh nỗ lực một chút, còn có thể đem thành tích để cao một ít. Tới rồi kỳ trung khảo thí bài thi xuống dưới kia một ngày, Lý Hồng Tinh cả người đều khẩn trương không được. Không ngừng lôi kéo ngồi cùng bàn Lý Hồng Lợi, khẩn trương hỏi, đại ca, ngươi nói ta này có thể khảo hảo sao? Cùng Lý Hồng Tinh khẩn trương một đối lập, Lý Hồng Lợi có vẻ bình tĩnh nhiều, khảo hảo khảo không tốt không đều là đã sớm định rồi sao. Trước phát xuống dưới chính là ngữ văn bài thi, Lý Hồng Lợi không cần phải nói, toàn ban đệ nhất danh, 98 phân, cũng chỉ có viết văn cấp khấu 2 phân. Chính là đến phiên Lý Hồng Tinh thời điểm, nhìn đến ngữ văn bài thi mặt trên một cái viết hoa 53 tiến hành cùng lúc, lúc này là thật sự trợn tròn mắt. Đừng nói Lý Hồng Tinh, ngay cả Lý Hồng Lợi cũng nhíu mày, ngươi sao khảo kém như vậy. Nay thanh tích, Có thể nói là Lý Hồng Tinh từ trước tới nay kém cỏi nhất một lần. Lý Hồng Tinh ngốc nhìn trước mắt bài thi, tưởng nói, hắn cũng không biết đây là sao hồi sự a. Hắn tự mình cảm giác, cảm thấy chính mình ngữ văn khảo khá tốt a. Mặc kệ thế nào, cũng không nên chỉ có như vậy điểm đi. Lý Hồng lợi hỏi nửa ngày, cũng không thấy Lý Hồng Tinh trả lời, rứt khoát chính mình lấy quá bài thi nhìn kỹ lên. Nay vừa thấy, mày lập tức liền nhíu chặt ở cùng nhau. Chỉ vào viết văn liền bắt đầu hỏi, nơi này, ngươi vì cái gì không lấy bút máy viết? Chỉnh chương bài thi, phía trước cơ sở đề 60 phần Lý Hồng Tình cầm 53 phần Thương đương chính là nói, viết văn đề 1 phần đều 1 có bắt được. Mà tạo thành viết văn không điểm nguyên nhân, còn lại là bởi vì Lý Hồng Tình lấy bút chỉ cấp viết. Lý Hồng Tình có điểm vĩ quất ta, ta lúc ấy bút máy không mặc A. Này nếu là bình thường khảo thí. Huynh đệ hai cái còn có thể ngồi cùng nhau, Lý Hồng Tinh có thể tìm Lý Hồng lợi mượn một chút. Nhưng khi đó kỳ trung khảo thí, đều là tách ra tới khảo. Lý Hồng Tinh là viết xong phía trước cơ sở đề, mới phát hiện không mực nước. Hắn nhưng thật ra muốn tìm chung quanh người mượn tới, nhưng này niên đại đại gia điều kiện đều không tốt, đều chỉ có một con bút máy a. Này lại là khảo thí chung, ai nguyện ý mượn cho hắn a? Không có biện pháp, Lý Hồng Tinh chỉ có thể lấy bút chỉ cấp viết. Lý Hồng Lợi bị chọc giận quá mức, trực tiếp đối với Lý Hồng Tinh liền hung qua đi. Ngươi có phải hay không nốc ca ngươi? Ai không biết ta ban ngữ văn lão sư là cái siêu cấp cận thị mắt, ngươi lấy bút chỉ viết, hắn có thể thấy được sao? Chương 117 chương 117 Lý Hồng Tinh cầm bài thi đều bắt đầu muốn khóc. Tiêu đại ca, ta còn có thể tìm ngữ văn lão sư cấp sửa trở về sao? Đã bị Lý Hồng Tinh này chuyện ngu xuẩn cấp khí nói không nên lời Lý Hồng Lợi. Hơn nửa ngày, mới đến một câu, nếu không, ngươi đi thử thử. Nay thực rõ ràng chính là một câu nói mát, nếu là thường lui tới Lý Hồng Tinh khẳng định là có thể nghe ra tới. Nhưng lúc này, hắn một lòng một dạ liền nghĩ chỉ cần thành tích hảo một chút, lý trí quân là có thể cho hắn mua TV sự tình. Vì thế nghe xong Lý Hồng lợi nói, bay nhanh liền chạy tới văn phòng tìm Lão sư đi. Kết quả đâu? Thành tích chẳng nhưng không có bị sửa đổi tới. Ngược lại bị ngữ văn lão sư cấp thoá mạ một đốn. Ngươi thật đương ngươi lão sư cận thị gì cũng thấy không rõ lắm a Liên tính là cận thị, này thấy không rõ lắm ngươi viết chính là cái gì còn chưa tính. Chẳng lẽ, này viết không viết ta còn có thể không biết. Ta đây là cho ngươi một giáo huấn xem ngươi về sau còn dám không dám không lấy bút máy đáp lại. Bị mang cái máu cho phun đầu Lý Hồng Tình, chỉ có thể gục xuống cái đầu biểu tình héo héo cầm bài thi đi trở về. Lý Hồng Lợi mặt vô biểu tình nhìn Lý Hồng Tinh liếc mắt một cái, chúng ta TV, ngâm nước nóng. Lý Hồng Tinh là thật sự cảm thấy chính mình đặc biệt ủy khuất, đại ca, lão sư không cho ta sửa, còn mắng ta một đốn. Vốn dĩ không nghĩ trận trắng mắt, nhưng Lý Hồng Lợi này sẽ thật sự là không nhịn xuống A. Cho Lý Hồng Tinh một cái xem thường sau, tới một câu, ta đã sớm đoán được sẽ là như thế này. Nghe xong lời này, Lý Hồng Tinh lập tức liền tạp mau, đại ca. Ngươi biết ta sẽ ai mắng, ngươi còn làm ta đi tìm lão sư. Ta đây như thế nào biết, ngươi sẽ ngu như vậy, biết rõ sẽ ai mắng, ngươi còn muốn đi tìm lão sư. Lý Hồng Lợi nói, rất có một bộ, ngươi chính là như vậy xuẩn, còn có thể trách ta lâu biểu tình. Vì thế luôn luôn tới cảm thấy chính mình rộng lượng không yêu so đo Lý Hồng Tinh, đầu một hồi cùng Lý Hồng Lợi đánh lên dùng mình tới. Lý Hồng Lợi nhìn Lý Hồng Tinh thật sự sinh khí lúc sau, cấp nghĩ lại một chút. Lại cảm thấy chính mình có phải hay không thật sự thật quá đáng. Lao sư ở mặt trên giảng bài, Lý Hồng Lợi viết một tờ giấy nhỏ qua đi. Lý Hồng tinh vốn định biểu hiện một chút chính mình thực tức giận, không nghĩ lại phản ứng Lý Hồng Lợi tới, nhưng nhất thời không nhịn xuống, đem tờ giấy cấp mở ra nhìn. Nay vừa thấy, lập tức liền cầm lấy bút, xoát xoát xoát viết lên, ngươi thật sự có thể làm ba ba đồng ý, đem TV cấp mua. Viết xong lúc sau, chạy nhanh đẩy qua đi. Lý Hồng Tinh tỏ vẻ, nếu không phải vì TV, chính mình là thật sự sẽ không phản ứng Lý Hồng Lợi. Phải biết rằng, hắn cũng là có tính tình cùng quốc khí. Kỳ thật nhìn đến Lý Hồng Tinh viết trong nháy mắt kia, Lý Hồng Lợi liền nhịn không được gợi lên khỏe miệng cười cười. Bất quá là sợ Lý Hồng Tinh thấy được sẽ tạm bao, lại chạy nhanh nhịn đi xuống. Cũng liền Lý Hồng Tinh đến bây giờ còn ở cảm thấy, chỉ có hắn lần này khảo hảo, trong nhà mới có thể cấp mua TV. Nếu là hắn trước hai ngày không có nghe lầm nói, ba ba giống như mấy ngày hôm trước lại cùng mụ mụ thương lượng, hôm nay liền đi đem TV cấp mua trở về. Bất quá vì Lý Hồng tinh học tập thành tích có thể lại hảo một chút, Lý Hồng lợi vẫn là lựa chọn trước gặt hắn, cho nên trên giấy tiếp tục viết đến, Ngươi đến bảo đảm, bảo đảm cuối kỳ khảo thí thi được trong ban tiền tăng danh. Đến nỗi TV, ta có thể bảo đảm ba ba nhất định sẽ mua trở về. Viết xong. Lại đem tờ giấy truyền qua đi. Lúc này, Lý Hồng Tinh do dự một chút. Nhưng bất đắc dĩ, TV mị lực thật sự là quá lớn, liền tính là này sẽ làm Lý Hồng Tinh làm lại khó một chút sự tình, phỏng trừng hắn đều có thể đồng ý. Như thế, huynh đệ hai cái hiệp nghị xem như thành giao. Vì thế dùng mình không đến một tiết khóa huynh đệ hai, lập tức liền lại hòa hảo. Bất quá tới rồi tan học thời điểm, Lý Hồng Tinh vẫn là có điểm trộn dạ. Nhưng Lý Hồng lợi cho hắn một cái yên tâm ánh mắt lúc sau, cũng đã cưới lên xe đạp bay nhanh đi rồi. Không biện pháp, Lý Hồng tinh chỉ có thể chạy nhanh theo đi lên. Tiến phòng, Lý Hồng tinh tựa như giống làm ăn trộm đem xe đạp đỉnh hảo lúc sau, cất bước liền hướng trên lầu chạy. Làm cho ở phía sau phòng xào rau tạ lan hương nghe được động tĩnh chạy ra đang muốn kêu hai hải tử ăn cơm tới. Kết quả, chỉ nhìn đến Lý Hồng tinh chợt lóe mà qua bóng dáng. Tạ Lan Hương nhìn không được nói thầm một câu, đứa nhỏ này, như thế nào như vậy hấp tấp buộc chụp A. Nói xong, lại nhìn thoáng qua bên cạnh ổn trọng đại nhi tử, Hồng Lợi, một hồi ngươi liền đi lên đem Hồng Tinh kêu xuống dưới ăn cơm ha. Lý Hồng Lợi lên tiếng, đem xe đạp phóng hảo sau, liền chậm gì gì hướng trên lầu đi. Đẩy Lý Hồng Tinh môn, mới phát hiện bên trong cư nhiên khóa trái, Hồng Tinh, khai một chút môn, mẹ kêu ngươi đi xuống ăn cơm. Nghe được là Lý Hồng Lợi thanh âm, Lý Hồng Tinh mới từ bên trong đem cửa mở ra, dò ra một cái đầu vẻ mặt sốt ruột nói, ta đều vội muốn chết, nào còn nuốt trôi đi cơm a. Lại thấy Lý Hồng Lợi một bộ không chút nào lo lắng bộ dáng, Lý Hồng Tinh tức giận tới một câu, ngươi cũng đừng quên, ngươi đáp ứng quá ta. Dù sao nếu là TV chưa cho mua trở về, ta về sau đều không cùng ngươi chơi. Huynh đệ hai cái đang ở trên lầu nói chuyện. Dưới lầu tạ Lan Hương liền gần cổ lên bắt đầu kêu, Hồng Lợi, Hồng Tinh, chạy nhanh xuống dưới ăn cơm. Không biện pháp, Lý Hồng Tinh chỉ có thể căng ra đầu xuống lầu ăn cơm. Lý Hồng Tinh bởi vì sợ tạ Lan Hương hỏi thành tích sự tình, một chút lâu, liền chạy nhanh đi cầm chén trăng cơm. Kết quả tạ Lan Hương nhìn đến hắn lấy chén, lập tức tới một câu, thiếu lấy một cái, người ba đi huyện thành, không nhanh như vậy trở về ăn cơm. Đến nơi đi huyện thành làm gì? Dạ Lan Hương chưa nói, Lý Hồng tinh bởi vì trột dạ cũng không xin hỏi. Nhưng thật ra Lý Hồng lợi nghe thế tin tức, khỏe miệng lập tức liền câu một cái tươi cười ra tới. Nếu là hắn không có đoán sai nói, phỏng chừng đêm nay TV là thật sự là có thể bị mua đã trở lại. Kết quả ăn cơm ăn đến một nửa, lý trí quân thật đúng là liền đã trở lại. Hơn nữa không riêng người đã trở lại, trong lòng ngực còn ôm một cái ngăn nắp, đại hộp giấy bao một cái đồ vật. Nhìn đến mấy cái hải tử đều ngồi ở chỗ kia ăn cơm, Lý Trí Quân cười đối bọn nhỏ tới một câu, thế nào? Ba ba giữ lời nói đi. Nhìn xem, này tivi thật sự cho các ngươi mua trở về kéo. Nói vừa xong, trừ bỏ Lý Hồng Lợi ở ngoài, mặt khác tam hải tử đều là lập tức liền đem bắt cơm vông, hoan hô một tiếng liền vây tới rồi Lý Trí Quân bên người. Câu câu là hướng nhanh nhất cái kia, hơn nữa thói quen tính lại muốn ôm Lý Trí Quân đuổi hướng lên trên bò. Tạ Lan Hương thấy được, chỉ là nhẹ nhàng ho khan một chút, vì thế, đã ôm lấy đuổi chính ra sức hướng lên trên bờ cầu cầu, lại như là nghe được quân lệnh huyết sáo giống nhau, lập tức liền giải khai đôi tay, từ lý trí quân trên đuổi bò đi lên. Sau đó, quy quy củ củ ngồi xuống Tạ Lan Hương bên người. Mà lý trí quân bốn dĩ có thể sớm một chút trở về, nhưng là mua TV thời điểm, lo lắng cho mình sẽ không trang dây ẹn ẹn, cho nên cố ý hỏi nhiều vài câu thẳng đến hiểu rõ lúc sau, mới vội vội vàng vàng đuổi trở về. Lý trí quân cười ha hả nhìn vây quanh ở chính mình bên người Lưu nữ cùng Lý Hồng Tinh, làm cho bọn họ đi trước ăn cơm. Đáp ứng rồi một hồi cơm nước xong lúc sau, lập tức liền đem tivi cấp trang thượng. Kết quả, trang thời điểm, tạ Lan Hương lại nói, này tivi đến trang đến hai tà phòng ngủ bên trong. Lý trí quân có điểm khó hiểu, vì sao a Tổng cộng liền một đài tivi. Còn trang đến hai người bọn họ phòng ngủ bên trong. Nhà này mấy cái hải tử muốn xem tivi, kia nhiều không có phương tiện A. Chính là tạ Lan Hương lại nghĩ đến thực minh bạch, này tivi, phải trang đến bọn họ phòng ngủ bên trong mới được. Hơn nữa cùng mấy cái hải tử đều nói, các ngươi hiện tại muốn đi học, này đi học thời điểm liền không thể xem tivi. Chỉ có mỗi tuần ngày nghỉ ngơi kia một ngày, mới có thể tiến ta trong phòng đi xem. Dù sao mặc kệ mấy cái hài tử có bao nhiêu thất vọng, có bao nhiêu hẻo hoải, này tivi ở Tạ Lan Hương cưỡng chế hạ, cuối cùng vẫn là an cư lạc nghiệp tới rồi bọn họ hai vợ chồng phòng ngủ bên trong. Cho nên lời này ý tứ, hôm nay liền tính là đem tivi cấp Trang Hảo, bọn họ cũng là không đến xem. Vì thế ôm tràn đầy hy vọng vọt tới trên lầu liền chờ Lý Chí Quân trang hảo tivi, có thể lập tức xem nỉu nỉu cùng Lý Hồng Tinh lại bị đuổi xuống lầu. Mà lúc này Lý Hồng Lợi đã đem cơm cấp ăn xong rồi. Nhìn đến vẻ mặt thất vọng đi xuống lâu Lý Hồng Tinh cùng nữ nữ, lại một lần khẳng định chính mình suy đoán là đúng. Cho nên hắn sáng sớm liền đoán trước tới rồi, này không tới tay đồ vật, gì đều tính không được. Thật sự không đáng, liền cơm đều không ăn, còn bạch vui mừng một hồi. Ăn cơm xong, huynh đệ hai cái cùng nhau làm bài tập. Lý Hồng Tinh viết xong lúc sau tâm lại bắt đầu ngứa, lão tưởng lưu đến Lý Tri Quân trong phòng đi xem TV. Nhưng là hắn một người lại không dám, vì thế lại đây xối rục Lý Hồng Lợi, đại ca, ngươi có nghĩ xem TV. Lý Hồng Lợi đầu cũng không nâng, không nghĩ. Lý Hồng tinh hệ phải ghé vào trên bàn, chính là đại ca ta tưởng. Lý Hồng Lợi lúc này, trực tiếp liền trở về một câu, ngươi suy nghĩ cũng vô dụng. Vẫn là hảo hảo chuẩn bị bài một chút ngày mai đi học nội dung đi, đừng quên, ngươi tự mình hôm nay đáp ứng chuyện của ta. Lời này vừa ra tới. Lý Hồng Tinh lập tức liền không làm, này lại không phải người công lao. Rõ ràng là ba ba chính mình mua trở về, cũng không phải là người giúp đỡ đi nói. Nghe vậy, Lý Hồng lợi trực tiếp mắt lẽ liếc Lý Hồng Tinh liếc mắt một cái, ta lúc trước chỉ là nói, ta có thể bảo đảm ba ba nhất định đem tivi mua trở về. Nhưng không có nói, ta đi thuyết phục ba ba đem tivi mua trở về. Cho nên nói đến cùng, hai người phía trước ước định, vậy đến tuân thủ đi xuống. Lý Hồng Tinh căm giận cầm bút chừng mắt Lý Hồng Lợi, một mặt chừng một mặt trọc phía dưới giấy. Đồng thời, tâm lý cũng ở hối hận. Vì cái gì bị nhà mình đại ca hố như vậy nhiều lần, cư nhiên còn sẽ ngây ngốc đi tin tưởng lời hắn nói. Này có thể quái ai? Chỉ có thể tự trách mình quá mức đơn thuần. Nhất thời không bắt bẻ, mới có thể chứ cái này âm hiểm tiểu nhân nói a Chương 118 chương 118. Giống thường lui tới giống nhau. Lý Chí quân rời giường việc đầu tiên, chính là đi đem cửa hàng môn cấp 2. Bởi vì bên này sinh ý đều là buổi sáng tương đối hảo, cho nên giống nhau đều là mở cửa khai đến sớm, đóng cửa cung quan đến sớm. Kết quả, cửa vừa mở ra, liền thấy được sớm canh giữ ở nhà mình cửa tiệm lý Chí cương cùng nghiêm tú tú hai vợ chồng. Đại ca, đại tẩu, các ngươi sao sớm như vậy liền tới rồi a? Này mánh không đinh mở cửa liền nhìn đến bên ngoài ngồi sổm hai người đều đem lý trí quân cấp khiếp sợ. Thấy cửa mở, nghiêm tú tú chạy nhanh đứng lên, quân tử à, ta là lại đây cùng ngươi thương lượng chuyện. Nguyên lai tháng này sơ sáu cư nhiên là Lý Xuân Hỷ sinh nhật. Này nếu là bình thường sinh nhật còn chưa tính, nhưng lúc này Lý Xuân Hỷ là quá thượng 60. Nơi này tập tụ, giống nhau sinh nhật quá thượng, bất quá mãn. Cái gọi là thượng 60, kỳ thật chính là 59 tuổi. gác trong thôn tập tụ, này thượng 60. Giống nhau là muốn mang lên hai ba bản thực rượu, thỉnh nhà mình thân thích lại đây. Rốt cuộc này qua sáu mươi, kia cũng thật chính là quá một ngày thiếu một ngày. Nay phụ trách tiệc rượu tiền, là muốn Lý Trí Cương cùng Lý Trí Quân này hai cái làm nhi tử bỏ ra. Mà làm nữ nhi nhóm, giống nhau đều là cho cha mẹ mua điểm đồ vật trong lén lút tác điểm tiền là được. Cho nên Lý Trí Cương cùng nghiêm tú tú mới có thể sáng sớm liền tới đây tìm Lý Trí Quân. Rốt cuộc này ly sơ sáu cũng không mấy ngày rồi. Nếu nếu là làm tiệc rượu nói, vậy đến trước tiên bắt đầu chuẩn bị. Yêu cầu mua đồ vật khen ngược nói, rốt cuộc lý trí quân chính mình liền khai ra bách hóa siêu thị. Chỉ cần không phải quá đặc biệt, hắn nơi này trên cơ bản đều có. Đối với bài tiệc rượu sự tình, lý trí quân khẳng định là không có ý kiến. Hành, đại ca đại tẩu các người nói nên như thế nào lộng, vậy như thế nào lộng? Có gì yêu cầu ta làm? Nói một tiếng là được. Sao chính là, Lý Xuân Hỷ sinh nhật ngày này vừa vặn là thứ bảy, hơn nữa bởi vì trước một ngày là Tết Đoan Ngọ, cho nên liên quan mấy cái hài tử cấp thả ba ngày giả. Lý Trí Quân vừa lúc có thể đem hài tử mấy cái đều cấp cùng nhau mang về Lý Gia Thôn, cấp Lý Xuân Hỷ mừng thọ. Nay làm tiệc rượu nói, giống nhau đều đến trước tiên một ngày bắt đầu chuẩn bị. Cho nên Lý Trí Quân Tết Đoan Ngọ ngày đó, một bận việc xong buổi sáng. Liền mở ra xe ba bánh trở tạ lan hương bọn họ cùng nhau bổi thường Lý ra Thôn. Bởi vì trên xe còn có một ít làm tiệc rượu phải dùng đồ vật, cho nên Lý Trí Quân làm mở ra xe ba bánh đi trước Lý Trí Cương trong phòng. Lúc này mới vừa đem xe đình tới cửa, đã nghe tới rồi một cổ lão đại bánh trưng mùi hương. Cầu cầu trực tiếp ở trên xe đều ba ba, thơm quá, cầu cầu muốn ăn. Này mấy cái trong bọn trẻ mặt, liền cầu cầu nhất có thể ăn, đồng thời. Cũng là nhất béo kia một cái Làm cho lý trí quân gần nhất mỗi ngày Cùng tạ lan hương cân nhắc Có phải hay không nên khống chế một chút cầu cầu ẩm thực Này nếu là lại như vậy béo đi xuống kia cũng thật liền thành một viên cầu Xe dừng lại ổn Cầu cầu liền muốn bỏ đi xuống Bất quá nàng tay đoản chân đoản, Tự nhiên là so ra kém ba cái ca ca tỉ tỉ Cuối cùng vẫn là lý hồng lợi nhất Có làm đại ca bộ dáng, Chính mình xuống xe lúc sau nhìn đến cầu cầu như vậy chạy nhanh rũi tay đem muội muội cấp ôm xuống dưới. bất quá vừa vào tay này nặng chịu phân lượng xác thật làm lý hồng lợi nhiễu một chút mày còn rên một tiếng. hắn xem xét nhà mình này ba cái đại điểm lại nhìn nhìn lý chi quân cùng tạ lan hương đều không phải béo người a thật liên nháo không rõ cầu cầu rốt cuộc là như thế nào cấp trưởng thành một viên cầu. cầu cầu cũng không biết nói nhà mình đại ca đã bắt đầu ghét bỏ nàng dáng người này một chút nàng tâm tư đều phóng tới này mùi hương mặt trên theo mùi hương sau đó trực tiếp sở đến sau phòng nhà bếp nơi đó nhìn đến tạ quế hoa trước hô một tiếng nãi nãi sau đó liền canh giữ ở tạ quế hoa bên người chờ trong nồi mặt bánh trưng làm cho tạ quế hoa còn tưởng rằng cầu cầu là thích chính mình tới nhưng bao hứng khẩn lý trí quân bên này tác cùng tạ lan hương cùng nhau đem trên xe đổ vật cấp bắt lấy tới lúc này vì lý xuân hỷ sinh nhật Lý Chí Quân còn riêng đi huyện thành cấp hai vợ chồng ra một người mua hai bộ quần áo dày. Chứ bỏ cái này, đánh giá hai người khả năng dùng được với một ít đồ vật, đều từ nhà mình bách hóa siêu thị cấp cầm không ít ra tới. Làm cho nghe được xe vang từ trong phòng đi ra Lý Xuân Hỷ vừa thấy đến này lão đại một đống đồ vật, lại bắt đầu nhắc mãi, làm gì lấy nhiều như vậy đồ vật lại đây à? Liên các ngươi lần trước cho ta đưa lại đây, ta còn không có dùng xong đâu. Chạy nhanh! Đều cấp lấy về trong tiệm đi, đây chính là có thể bán tiền. Này lấy đều lấy tới, lý trí quân sao có thể lại cấp dọn về đi. Ba, ta đây là cố ý cho các ngươi lấy tới dùng, sao còn có thể lấy về đi đâu. Nói nữa, thứ này ta đều là tiến rơi lấy, so các ngươi ở bên ngoài mua kiếp nhưng tiện nghi nhiều. Vừa nói, một bên tiếp tục đi xuống dọn đồ vật. Dọn đến mặt sau, liền lộ ra tới phía dưới một cái màu đen cái bình lớn. Vừa thấy đến cái này, Lý Xuân hỉ đôi mắt lập tức liền sáng. Nay sẽ không hề nói cái gì làm Lý Chi quân cấp dọn về đi nói, ngược lại động tác vô cùng nhanh chóng liền đem này cái bình cấp ôm lên. Còn không dừng nhạc a, cái này hảo, cái này hảo. Đến nỗi cái bình bên trong đồ vật kia còn dùng nói sao. trừ bỏ rượu, cũng không có khả năng là mặt khác. Vừa vặn, tạ Quế Hoa liền xách một rổ bánh trưng mang theo cầu cầu ra tới. Nhìn đến Lý Xuân Hỷ ôm kia một vò tử rượu lập tức lại nhắc mại thượng, sao lại mua nhiều như vậy rượu a? Đã không thể đương cơm ăn, lại lao quý lao quý, tốn nhiều tiền a? Mà Lý Xuân Hỷ cơ hồ là vừa thấy đến tạ Quế Hoa ra tới, liền chạy nhanh ôm cái bình hướng trong phòng đi. Hắn liền biết, tạ Quế Hoa thấy được không nhắc mãi mới là lạ đâu. Tạ Quế Hoa xem Lý Xuân Hỷ đi rồi, quay đầu lại bắt đầu đối với Lý Trí Quân nhắc mãi, các ngươi cũng thật là... Mua gì không tốt, thiên mua rượu. Bất quá rốt cuộc nghĩ ngày mai là Lý Xuân Hỷ sinh nhật, tạ Quế Hoa nhắc mãi xong vài câu lúc sau, đảo cũng không lại tiếp tục, rời đi để tải tiếp đón mấy cái cháu trai cháu gái lại đây ăn bánh trưng, mau, mới ra nổi bánh trưng. Các ngươi trước lột bánh trưng diệp, ta đi vào cho các ngươi lấy đường trắng. Này dân bản xứ bao bánh trưng trên cơ bản đều là thích bao kiểm thủy bánh trưng, sau đó đem lột ra bánh trưng lấy chiếc đũa cắm xuống lại bọc lên một tầng đường trắng, hương vị lao hảo. Tạ Quế Hoa lần này bao thật đúng là không ít, trừ bỏ trước mắt tràn đầy một rổ, liền nhà bếp trong nồi còn giữ hơn phân nửa đâu. Nghiêm Tú Tú cùng Lý Chi Cương trở về thời điểm, đại gia vừa lúc đều ngồi ở nhà chính bên trong ăn bánh trưng. Tiến phòng, Nghiêm Tú Tú liền cùng Lý Chi quân nói, quân tử A, ta đem thịt heo cấp đính hảo, ngày mai buổi sáng nhân gia là có thể cho chúng ta kia thịt đưa lại đây. Nay từ phân xong mà lúc sau, trong thôn không biết gì thời điểm khởi, nhiều rất nhiều đi ra đi hết nhà này đến nhà kia bán đồ vật. Có giống lý trí quân trước kia như vậy, chuyên môn làm đậu hủ nơi nơi chịu trách nhiệm bán, cũng có chịu trách nhiệm cái sọt bán thịt. Ít nhất hiện tại đối với hiện tại lý gia thôn người tới nói, mua điểm đậu hủ cùng thịt này một loại đồ vật, có thể so trước kia muốn phương tiện nhiều. Bán thịt người bên này ứng thừa nghiêm tú tú, ngày hôm sau sáng sớm liền chịu trách nhiệm cái sọt lại đây. Đem thịt mua tới lúc sau, sau phòng nhà bếp bên trong liền sớm bắt đầu bận việc đi lên. Hơn nữa lần này còn thỉnh trong thôn mặt hai người lại đây hỗ trợ cùng nhau lộng đồ ăn. Bởi vì Lý Xuân Hỷ là thượng 60, chỉ sợ hôm nay còn có không ít người trong thôn cũng sẽ cùng nhau lại đây. Nghiêm tú tú cùng tạ Lan Hương vẫn luôn ở nhà bếp bên trong giúp đỡ trợ thủ, mà Lý Chí Quân cùng Lý Chí Cương thì tại bên ngoài tiếp đãi tới bạn bè thân thích thuận tiện đem nhân gia mang lại đây túi từng bước từng bước tiếp hảo, sau đó cấp thống nhất bắt được tạ quế hoa buồng trong đi. Cái này cũng là lý ra thôn tập tục chí nhất. Giống loại này tiệc mừng thọ, trong thôn mặt lại đây uống rượu người sẽ lượng thượng một thang mệ phong tới trong túi mặt, sau đó lại dùng hồng giấy cấp phong thượng hai khối tiền gắt qua mễ mặt trên. Mà làm tiệc rượu nhân gia tiếp túi sau, đem bên trong tiền nhận lấy, sau đó đem mễ đảo ra tới. Chờ đến khách nhân đi thời điểm. Đến hướng trong túi mặt phóng thượng một túi hạt dưa đậu phộng đường một loại đồ vật. Nếu là khách khí yêu thích một chút nhân ra, còn sẽ phóng hai cái hồng quả táo đi vào. Cái này đã kêu làm, hồi túi. Hồi túi đồ vật, giống nhau đều là từ làm nữ nhi chuẩn bị. Cho nên lý trí quân chiêu đãi một chút khách nhân lúc sau, liền cùng lý trí cưng nói, Đại ca, ta xem thời gian không sai biệt lắm, dư lại liền giao cho ngươi, ta phải đi huyện thành tiếp đại tỷ bọn họ. Lý trí tú ở Lý trí quân trở về trước, liền cùng Lý trí quân nói qua, làm hắn sơ sáo hôm nay buổi sáng đi huyện thành tiếp một chút bọn họ. Sau đó nàng lại cùng Lý trí Mỹ cùng nhau lại đây. Đến nỗi Lý trí Hà, bởi vì vừa mới cùng đường Gia bảo ly hôn, hiện tại còn không dám trực tiếp xuất hiện ở Lý gia thôn. Rốt cuộc đường Gia bảo còn có bà con ở chỗ này, chỉ sợ bị bọn họ thấy được, lại đến dây dưa không thôi. Nhớ trước đây vừa ly hôn xong. Lý Chí Hà liền nhà mẹ đẻ cũng chưa dám hỏi, trực tiếp trụ Lý Chí Tú trong nhà. Cuối cùng đi thành phố, cũng là lén lút, trong thôn mặt một người cũng chưa dám nói. Ngay cả mặt sau có người tới cùng Tạ Quế Hoa hỏi thăm Lý Chí Hà hướng đi, Tạ Quế Hoa đều giống nhau nói nàng không biết. Lý Chí Quân lái xe đi huyện thành, đem Lý Chí Tú cùng Lý Chí Mỹ tiếp thượng sau, lại chạy nhanh lái xe trở về. Đinh hảo xe, Lý Chí Quân làm tỉ muội hai cái đi vào trước. Xe thượng đồ vật từ hắn tới dọn. Lý Chí Tú cùng Lý Chí Mỹ tiến phòng, liền tìm tới rồi Lý Xuân Hỷ. Trước đối với Lý Xuân Hỷ nói câu, ba, chúng ta trở về cho ngài mừng thọ. Sau đó bắt được cái không ai chú ý thời điểm, nay tỷ muội hai cái đem Lý Xuân Hỷ cấp lôi trở lại buồng trong. Một trước một sau từ trong túi cái cầm 50 đồng tiền ra tới, làm Lý Xuân Hỷ chính mình cấp thu, đừng làm cho tạ quế hoa cấp đã biết. Sở dĩ như vậy đưa tiền. Thật sự là bởi vì tạ Quế Hoa ngày thường quản Lý Xuân Hỷ quản quá nghiêm một ít. Liên Lý Xuân Hỷ hiện tại, ngươi làm hắn từ trong túi đào 10 đồng tiền, hắn đều không nhất định lấy đến ra tới. Mỗi lần muốn mua gì đồ vật đi huyện thành thời điểm, Lý Xuân Hỷ đều đến đi cùng tạ Quế Hoa nói, Quế Hoa à, ta muốn đi huyện thành mua đồ vật, ngươi cho ta điểm tiền hảo sao? Tuy rằng tạ Quế Hoa mỗi lần đều cho, nhưng là này đường nữ nhi, luôn là sẽ đau lòng phụ thân. Nay không. Nghĩ Lý Xuân Hỷ ăn sinh nhật, tỷ muội hai cái liền muốn trong lén lút mặt cấp phụ thân tắc điểm tiền. Cũng không muốn làm sao, chính là nghĩ Lý Xuân Hỷ nếu là có gì muốn ăn tưởng uống, chính mình trong tay có điểm tiền, có thể tùy thời đi mua. Kết quả, này hai tỷ muội không thể tưởng được chính là, này tiền chân trước vừa đến Lý Xuân Hỷ trong tay, sau lưng Lý Xuân Hỷ liền đem tiền lại trộn cấp đến tạ Quế Hoa. Tạ Quế Hoa cầm tiền thập phần đắc ý tới một câu. Này tiểu tú cùng tiểu Mỹ còn nghĩ trộm cho nàng ba tất tiền. Xem, nàng ba không làm theo vẫn là chủ động giao lên đây. Ở một bên nhìn cái toàn quá trình cầu cầu xoay người liền chạy đi tìm Lý Trí Quân, sau đó đem chính mình nhìn đến cảnh tượng rất sống động cấp Lý Trí Quân nói một lần. Lý Trí Quân? Hắn có thể nói cái gì? Này Lý Xuân Hỷ cùng tạ Quế Hoa, điển hình chính là kẻ muốn cho người muốn nhận. Lý Trí tú cùng Lý Trí Mỹ đau lòng phụ thân. Nhưng không nghĩ tới chính là, nhân gia không chuẩn vui thực đâu. Chương 119 chương 119. Cấp Lý Xuân hỉ song xuôi tiệc rượu, Lý Chí Quân cùng Tạ Lan Hương buổi chiều liền mang theo mấy cái hải tử đi trở về. Một cái là bởi vì trong tiệm sinh ý hảo, đến vội vàng trở về. Một cái khác còn lại là song bảo thai cùng Lưu Lưu bọn họ không mấy ngày liền phải cuối kỳ khảo thí, nay phóng 3 ngày giả, cũng đã lăn lộn xong rồi 2 ngày. Dư lại cuối cùng một ngày nhưng đến làm mấy cái hài tử ở nhà hảo hảo ôn tập một chút công khóa mới được. Kết quả tới rồi nửa đêm, Lý Trí Quân đã bị phanh phanh phanh cửa phòng thành cấp gõ tỉnh. Cẩn thận vừa nghe, bên ngoài tựa hồ còn truyền đến Lý Hồng Tinh khóc tiếng la. Nghe được thanh âm này, Lý Trí Quân cùng tạ lan hương chạy nhanh liền từ trên giường bỏ lên. Giữ cửa vừa mở ra, liền nhìn đến ngồi sổm bên ngoài một cái kính kêu khó chịu Lý Hồng Tinh. Lý Hồng Tinh vừa thấy đến Lý Tri Quân, liền khóc lóc hô một câu, ba ba, ta khó chịu. Nhưng đem Lý Tri Quân cấp khẩn trương không được, mau, nói cho ba ba, rốt cuộc là nơi nào khó chịu a? Một bên tạ Lan Hương tắc trực tiếp bắt tay sờ đến Lý Hồng Tinh trên trán, này một sờ cấp khiếp sợ, đứa nhỏ này, là phát sốt ta. Mà Lý Hồng Tinh này sẽ, còn ở không ngừng ở trên người nơi nơi gãi. Chính là hắn này một cào mới làm Lý Tri Quân cấp chú ý tới. Đứa nhỏ này lóa lổ ra tới địa phương, mọc đầy không ít trong suốt tiểu bọc nước. Cho nên, Lý Hồng Tinh đây là trường bệnh thủy đầu. Được đến này một nhận chi, nhưng đem lý trí quân cấp khiếp sợ. Chạy nhanh ngăn lại Lý Hồng Tinh nơi nơi loạn cào đôi tay. Hồng Tinh, nghe lời, đường cào. Này nếu là cao phá, về sau đến trường xèo. Quay đầu tới lại phân phó tạ Lan Hương, ngươi mau đi xem một chút hồng lợi cùng nữ nữ, xem bọn họ thế nào có hay không cũng đi theo cùng nhau trường đầu. Rốt cuộc này mấy cái hải tử mỗi ngày đợi cùng nhau, mà này bệnh thủy đậu lại là dễ dàng bị lây bệnh, Lý Hồng Tinh nếu đã trưởng đi lên, liền lo lắng mặt khác hai cái cũng đi theo bị lây bệnh. Tạ Lan Hương đi trước xem níu níu, đứa nhỏ này này sẽ ngủ rất quen thuộc, không có bị lây bệnh dấu hiệu, nhưng thật ra làm Tạ Lan Hương nhẹ nhàng thở ra. Chính là chờ Tạ Lan Hương mở ra Lý Hồng lợi phòng vừa thấy, Đứa nhỏ này chính thống khổ nằm trên giường không ngừng lan lộn. Thực rõ ràng, Lý Hồng Lợi cũng bắt đầu trường bệnh thủy đầu. Chẳng qua Lý Hồng Lợi có thể nhẫn, không ý thức được chính mình trường đầu, còn tưởng rằng chính mình ban ngày đi theo đi ra ngoài chơi cấp chạm vào cái gì sâu mới phát ngứa nóng lên. Chỉ nghĩ nhịn xuống đi, không chuẩn nhẫn nhẫn một hồi là có thể hảo. Lúc này, nhưng đem Lý Trí Quân cùng tạ lan hương cấp lo lắng. Lý Trí Quân về phòng khoác kiện áo khoác. Cầm lấy xe ba bánh thượng chìa khóa liền chạy nhanh mang theo hai hải tử đi huyện thành bệnh viện. Dọc theo đường đi, Lý Hồng Tinh vẫn luôn khó chịu thẳng hừ hừ cái không ngừng. Nhưng thật ra Lý Hồng Lợi còn lại là cau mày mơn khẩn cái miệng nhỏ không nói lời nào. Bởi vì Lý Chí Quân lên xe khi lần nữa nhắc nhở, ngàn vạn không thể đem bọt nước cấp cào phá, cho nên hai song bảo thai này sẽ mặc dù là rất khó chịu, cũng không dám đi cào đang trước mở ra xe ba bánh Lý Trí Quân nghe được mặt sau truyền đến hừ hừ thanh, càng thêm lòng nóng như lửa đốt. Hắn lúc này nhưng thật ra hoàn toàn cảm nhận được, hai tử cả đợi bệnh, này đương cha mẹ so với chính mình bị bệnh còn muốn khó chịu cảm giác. Nghiêm túc lại nói tiếp, này vẫn là từ Lý Trí Quân xuyên qua tới lúc sau, này hai song bảo thai đầu một hồi sinh bệnh. May mắn đem hai hải tử đưa đến bệnh viện sau, bác sĩ cấp giúp đỡ đánh song châm, khai điểm dừa can lúc sau. Liền nói không gì sự tình. Có thể là ăn dược nguyên nhân, trở về thời điểm, hai song bảo thai liền có điểm mơ màng sắp ngủ cảm giác. Tạ Lan Hương dứt khoát nửa nằm ở phía sau xe ba bánh bên trong, làm cho hai hải tử ghé vào trên người nàng ngủ. Lý trí quân nửa đường còn đem xe ngừng lại, đem chính mình quần áo cất hởi, làm Tạ Lan Hương cấp hai hải tử phê thượng, miễn cho một hồi thổi phong bị lạnh liền không hảo. Chờ đến Lý trí quân đem xe khai hồi trong tiệm thời điểm. Hai hải tử đã ở trên xe ngủ rồi. Tạ Lan Hương theo bản năng liền tưởng đem hai hải tử đánh thức, bị Lý Trí Quân cấp ngăn cản, đừng đánh thức bọn họ, đỡ phải một hồi tỉnh lại sau lại ngứa đến khó chịu. Đem xe khóa kỹ sau, Lý Trí Quân đi đến song bảo thai trước mặt, một tay ôm một cái, nhẹ nhàng liền đem hai hải tử cấp ôm lên. Bất quá này một ôm mới phát hiện, bất chi bất giấc trùng, này hai hải tử đều trường đến hắn bả vai chỗ. Mới vừa ôm thời điểm. Thiếu chút nữa khiến cho hải tử chân cấp dựa gần điện. Nhìn không được cười khẽ một chút, này hai hải tử, nháy mắt đều lớn như vậy. Bên kia tạ Lan Hương chạy nhanh cầm chìa khóa đi mở cửa. Mở cửa thời điểm không chú ý, lập tức làm cho động tĩnh lớn một chút, bị Lý Trí Quân ôm Lý Hồng Lợi lập tức liền giật mình. Lý Trí Quân còn tưởng rằng đứa nhỏ này tỉnh, kết quả động xong lúc sau, Lý Hồng Lợi lại tìm cái thoải mái vị trí dựa vào, tiếp tục ngủ đi xuống. Lúc này. Lý Chí Quân đem hai song bảo thai cấp ôm tới rồi một gian trong phòng. Sau đó, Lý Chí Quân làm Tạ Lan Hương về trước phòng đi ngủ. Hàn tính toán đêm nay liền cùng hai hài tử cùng nhau ngủ. Nếu là nửa đêm có cái gì tình huống, cũng hảo trước tiên biết. Tạ Lan Hương cũng cảm thấy buổi tối hẳn là lưu một người thủ, liền nói: Kia hành, ngươi buổi tối liền nhiều chú ý điểm, có gì sự nhớ rõ kêu ta. Chờ đến Tạ Lan Hương đi ra ngoài, Lý Chí Quân giữ cửa một quan sau đó hồi mép giường sờ sờ hai hải tử cái chán lại nhìn nhìn hai hải tử sắc mặt cảm thấy hảo điểm mới nhẹ nhàng thở ra đem đèn đóng lúc sau mới hướng hai hải tử trung gian cấp nằm xuống rốt cuộc là lăn lộn cả đêm lý trí quân này sẽ cũng mỏi mệt bất khâm thực nay một rửa gần giường không một hồi liền đã ngủ kỳ thật liền ở đèn đóng trong nháy mắt kia lý hồng lợi nhắm mắt lại đồng thời đống nhiên chảy xuống một giọt nước mắt chờ đến lý trí quân một ngủ say Hắn liền chậm rãi hương lý trí quân bên người dịch. Thằng đến gắt gao rửa gần lý trí quân lúc sau, mới lại chậm rãi đã ngủ. Lý trí quân một giấc này kỳ thật ngủ đến cũng không lớn an ổn, thường thường bừng tỉnh một chút đi sờ sờ hai hải tử cái chán. Cũng may tới rồi dạng sáng thời gian sờ nữa thời điểm, cuối cùng là cho lùi tiêu. Chờ tới rồi buổi sáng tái khởi tới vừa thấy, ngay cả đầu đầu cũng đi theo không thấy một ít. Lý trí quân tay chân nhẹ nhàng rời khỏi giường trở về chính mình trong phòng. Tạ Lan Hương cũng đi lên, này sẽ đang ở gương bên trái đầu. Nhìn đến Lý Tri Quân, chạy nhanh hỏi một tiếng, thế nào? Thối hôm qua thượng không lại nóng lên đi. Thối hôm qua không nóng lên, này sẽ cũng hảo rất nhiều. Lý Tri Quân nói, một hồi ngươi đi bên ngoài mua điểm thịt, hôm nay buổi sáng liền cho bọn hắn nấu điểm thịt nạc cháo đi. Này hai hài tử chính sinh bệnh, yêu cầu bổ một chút. Bởi vì phát sốt nguyên nhân, Cá là không dám cho bọn hắn lộng, trước mắt cũng chỉ có thể cho bọn hắn nấu điểm cháo thịt. Bất quá chờ mấy cái hài tử tỉnh lại lúc sau, lý trí quân đem nữ nữ cùng cầu cầu cấp kéo đến một bên đi, dặn dò mấy trăm lần nói, các ca ca hiện tại sinh bệnh, không được đi xảo bọn họ. Kỳ thật chủ yếu vẫn là lo lắng này hai hài tử cũng cấp lây bệnh thượng. Bất quá hai song bảo thai thể chất thật đúng là chính là không tồi, ngủ một giấc lên sau, cư nhiên gì sự đều không có. Nếu không phải trên người còn có linh tinh mấy cái bị cào phá đậu ấn, bên ngoài thật đúng là nhìn không ra tới tối hôm qua thượng có phát quá đầu. Bất quá Lý Trí Quân vẫn là lôi kéo Lý Hồng Tinh hỏi một lần, thẳng đến đứa nhỏ này thực khẳng định nói, không ngỡ cũng không nhật. Lý Trí Quân lúc này mới có thể hoàn toàn yên lòng. Làm Lý Trí Quân không thể tưởng được chính là, Lý Trí Cương gia hai hải tử đêm qua cũng đi theo cùng nhau phát đầu. Cuối cùng là Lý Chi Cương mang theo Lý Hồng Kỳ cùng Lý Tiểu Phương đi nhìn Lưu Lão Nhân. ở Lưu Lão Nhân nơi đó cầm dược ăn. Đáng tiếc chính là, này dược hiệu không có thuốc tây hảo, ăn xong lúc sau vẫn là ngứa đến lợi hại. Đến mặt sau ngứa đến hai hải tử lại khóc lại nháo. Lý Tiểu Phương là cái nữ hải tử, tương đối ái mỹ. Nghe xong nghiêm tú tú nói, sợ cao phá sẽ lưu sẹo, sau đó ngạnh sinh sinh cấp nhịn xuống. Nhưng thật ra Lý Hồng Kỳ không nhịn xuống ở trên mặt cấp cảo phá hai cái. Mặt sau thật sự là không biện pháp. Này hai vợ chồng nửa đêm đi Lý hữu hỉ nơi đó lại mượn một chiếc xe đạp. Sau đó một người tái một cái cũng đổi vàng đưa đến huyện thành bên trong đi trích. Chẳng qua Lý Hồng Kỳ trên mặt từ đây nhiều hai cái tiểu điểm điểm. Đứa nhỏ này một chút cũng không ngại. Còn Phi nói nam nhân trên mặt không trừ chút sẹo, Liền không tính chân chính nam nhân. Lời này tự nhiên là từ trong tivi mặt cấp nhìn đến. Lý Trí Cương trong nhà là không mua TV, nhưng là Lý Hữu hỉ trong nhà mua một đài hát bạch. Nay vừa đến buổi tối, các thôn dân đều chính mình dọn ghế chạy Lý Hữu hỉ trong nhà đi xem TV đi. Lý Hồng Kỳ nói lời này thời điểm, một không cẩn thận đã bị nghiêm tú tú cấp nghe được. Trực tiếp đi qua sách lên Lý Hồng Kỳ lộ thai, người này nhãi danh, bao đều còn không có trường tệ, liền há mồm ngậm miệng nam tử Hán, lưu sẹo gì. Sao? Ngươi này còn tưởng lộng vẻ mặt xẻo trở về, đi đường lưu manh. Đau Lý Hồng Kỳ một cái kính tiêu đau, không ngừng nói, không dám không dám. Này một chút Lý Trí Cương cùng nghiêm tú tú mang theo hai hải tử đi huyện thành đánh xong chấm lúc sau, thiên cũng đã sáng. Đơn giản trực tiếp chở hai hải tử liền tới rồi Lý Chí quân nơi này. Vừa vận tạ Lan Hương cũng vừa đem cháo cấp nấu hảo, liền hô Lý Hồng Kỳ cùng Lý Tiểu Phương ngồi xuống cùng nhau ăn khả năng đều bị tối hôm qua là cho lăn lộn tới rồi, nay bốn cái mới vừa trưởng xong bệnh thủy đậu hài tử ăn uống đặc biệt hảo. An đến mặt sau còn một đám mắt trông mong nhìn Tạ Lan Hương, trong miệng kêu, còn có sao? Còn có sao? Tạ Lan Hương đau đầu nhìn thoáng qua đã bị quét đến tinh quang nổi, chỉ có thể nói, các ngươi trước chờ, ta đây liền đi cho các ngươi lại nấu điểm. Bị Nghiêm Tú tú cấp ngăn cản, đừng nấu, Lan Hương. Hai tử bụng đều là cái dạng này nay sẽ khẳng định là no rồi, chẳng qua là cảm thấy này cháo hương vị hảo, này sẽ lại thèm ăn mà thôi. Bất quá tạ lan hương vẫn là không có nghe nghiêm tú tú, xoay người lại đi nấu một nồi. Rốt cuộc này cháu trai cháu gái đến từ cái trong nhà uống cái cháo, tổng không thể làm người không ăn no đi. Nhưng mà mặt sau thật đúng là giống nghiêm tú tú nói như vậy, chờ đến tạ lan hương lại nấu hảo một nồi thời điểm, này bốn cái hài tử đều chỉ ăn một chén nhỏ liền không muốn lại ăn. Này sẽ, đều thu được TV trước mặt tập trung tinh thần nhìn lên. Rốt cuộc nếu không phải bởi vì sinh bệnh nguyên nhân, tạ lan hương thường lui tới là sẽ không cho phép trong nhà mấy cái hải tử như vậy vẫn luôn xem TV. nay khó được cơ hội, khẳng định đến năm chắc hảo, nhiều xem điểm mới có lợi A. Kết quả chờ đến nghiêm tú tú nói phải đi về thời điểm, Lý Hồng Kỳ cùng Lý Tiểu Phương còn phá lệ niệm niệm không tha. Bất quá bởi vì đối nghiêm tú tú sợ hãi. Không thể không nghe lời là được Khả năng trong lòng vẫn luôn nhớ tivi Đi đến một nửa thời điểm Lý Tiểu Phương liền ở phía sau Cùng nghiêm tú tú nói Mẹ, chúng ta cũng mua một đài tivi đi Nghiêm tú tú trực tiếp liền cấp cự tuyệt Mua kia đồ vật làm gì Một đài tivi đều có thể đuổi kịp Một đống phòng ở Mẹ ngươi ta nhưng không có tiền Hậu tòa Lý Tiểu Phương một cái kính đứa môi Này thật đúng là đem nàng đương Ba tuổi hài tử còn lừa gạt Đương nàng không biết ra Nàng chính là trộm nghe được nghiêm tú tú cùng Lý Chi cương nói, nhà mình tồn nhiều ít nhiều ít. Còn nghĩ làm Lý Chi cương nhiều đi bên ngoài đi dạo, tốt nhất cũng mua một khối cùng Lý Chi quân giống nhau đất, tu một đống phòng ở ra tới. Lý Tiểu Phương còn nhớ rõ nàng mẹ ngay lúc đó biểu tình, kia chính là vẻ mặt hâm mộ đối với nàng ba nói, ai, nếu là ngươi có thể có quân tử như vậy hảo ánh mắt thì tốt rồi. Nghĩ vậy, Lý Tiểu Phương trong mắt vừa chuyển, trực tiếp liền hỏi nghiêm tú tú. Mẹ, chúng ta vì cái gì không thể cũng học nhị thuốc, ở trong thôn khai cái tạp hóa cửa hàng A. Đừng nói, Lý Tiểu Phương này một ngữ còn bừng tỉnh nghiêm tú tú. Nàng cẩn thận tự hỏi một chút, không chuẩn thật đúng là có thể hành. Bất quá, như thế nào làm mới có thể làm người trong thôn thói quen đi nàng nơi đó mua đồ vật, nhưng thật ra cái chuyện phiền toái. Việc này, Lý Tiểu Phương nhưng có chú ý, mẹ, vậy ngươi liền mua cái tivi trở về bái. Nhất định nhà ta là có thể tới lao nhiều người. Đang trước nghiêm tú tú lập tức liền minh bạch Lý Tiểu Phương đánh gì Miu Ma trước quỷ, ngươi đứa nhỏ này, cảm tình liền nghiệm ngươi kia TVA. Nhưng là, nghiêm tú tú thật đúng là liền đem việc này cấp thượng tâm. Không mấy ngày, khiến cho Lý Chí Cương đi tìm Lý Chí Quân, lăng là đem này TV cấp mua trở về. TV đã bị nàng trực tiếp cấp gác qua nhà chính, sau đó lại nơi đó đánh mấy cái container. Từ lý trí quân nơi đó phê điểm đồ vật trở về. Vì thế lý gia thôn đệ nhất gia tiệm tạp hóa thật đúng là bị nghiêm tú tú cấp mân mê ra tới. Đừng nói, kiếm tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là khấu rất hàng ngày chi tiêu nhiều ít còn có thể tồn một chút xuống dưới. Cho nên nghiêm tú tú gần nhất xem lý tiểu phương lập tức liền yêu thích không ít lên, càng thêm cảm thấy quả nhiên không hổ là nàng nữ nhi, này đầu óc chính là giống nàng. Chương 120 chương 120 Lý trí quân lên thời điểm, phía bên ngoài cửa sổ đã để lộ ra tới một chút ánh sáng. Nương này ánh sáng, Lý trí quân xem xét trên vách tường đồng hồ treo tường thời gian, đồng hồ chỉ hướng 5 giờ. Nay từ tiến vào 7 tháng đại trời nóng lúc sau, hôm nay lượng thời gian là một ngày so với một ngày càng thêm sớm đi lên. Lý trí quân sợ đánh thức ngủ say trung tạ lan hương, liền đèn cũng chưa dám khai. Nương sau cửa sổ thổ lộ tiến vào một chút ánh sáng lúc sau. Tay chân nhẹ nhàng mặc tốt quần áo dày, lại lặng lẽ ra phòng ngủ. Xuống lầu thời điểm, đã nghe được lầu ba có điểm động tĩnh Lý trí quân minh bạch, đây là mời đến kia mấy cái hải tử cũng đã tỉnh. Giống thường lui tới giống nhau, lý trí quân đều là sớm nhất khai cửa hàng môn kia một cái. Kết quả, nay cửa hàng cửa vừa mở ra, lý trí quân lại bị ngồi sổm cửa lý trí cương cấp làm cho khiếp sợ. Đại ca, ngươi sao lần nào đến đều đến sớm như vậy a Chính yếu chính là Lý Trí Cương không riêng gì tới sớm, hơn nữa hắn tới lúc sau cũng không hề răng, mỗi lần đều là một người ở cửa tiệm ngồi sổm, sau đó chờ Lý Trí Quân cấp mở cửa. Lý Trí Quân nói hắn vài lần, làm hắn chế chút tới. Hoặc là tới lúc sau nhất định phải nhớ do gõ cửa, nhưng mỗi lần Lý Trí Cương đều là miệng thượng đáp ứng hảo hảo, nhưng mà tới rồi lần tới, hắn như cũng là ngồi sổm cửa tiệm chờ Lý Trí Quân mở cửa. Loại này tình hình... Là từ khi Nghiêm Tú Tú đem kia tiểu cửa hàng ở Lý Gia thôn một khai lên lúc sau, liền thường thường sẽ trình diễn một lần. Nghiêm Tú Tú ra cái kia tiểu cửa hàng này từ tiến vào nghỉ hẹ lúc sau, sinh ý là càng thêm hảo đi lên. Hơn nữa lúc trước mua thời điểm, Nghiêm Tú Tú còn rối rắm thật dài một đoạn thời gian, cuối cùng cắn răng một cái cư nhiên cấp mua TV màu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, sinh ý chỉ có thể tính giống nhau. Rốt cuộc này Lý Hữu Hỉ gia cũng có TV. Các thôn dân cũng dưỡng thành thói quen đi nơi đó, nhưng qua một đoạn thời gian lúc sau, đoàn người mới phát hiện, nguyên lai nghiêm tú tú ra tivi cùng Lý Hữu hỉ ra cư nhiên là không giống nhau. Nghiêm tú tú ra không riêng màn hình đại, hơn nữa vẫn là màu sắc rực rỡ. nay nhưng cùng Lý Hữu hỉ ra lấy hắc bạch tivi một đối lập, lập tức khác nhau liền hiển hiện ra. Hơn nữa nghiêm tú tú còn đem tivi cấp gác qua nhà chính, vì thế, này vừa đến trạm vạng thời điểm. Đoàn người liền dọn ghế động tác nhất chi hướng nghiêm tú tú ra chạy. Chính yếu chính là, nghiêm tú tú nơi đó không riêng vị trí đại, hơn nữa nàng kia TV khai còn so lý hưu hỉ ra sớm, quan cũng so lý hưu hỉ ra vãn. Này không, tới người liền càng nhiều. Hơn nữa này nên đại, lại không gì mặt khác tiêu khiển đồ vật. Cho nên chẳng sợ truyền phát tin chính là bản tin thời sự, đoàn người đều có thể xem đến mùi ngon. Lúc này, Nghiêm thú tú liền lộng không ít đồ ăn vặt ra tới bán. Giống cái gì hạt dưa A, đậu phộng. Gì, bán cũng không quý, 5 phần tiền một tiểu phủng. Còn có bọn nhỏ thích eo, bánh quy một loại, nghiêm thú tú cũng cấp vào không ít hóa. Kết quả như vậy một trình, sinh ý thì tốt rồi đi lên. Vì thế Lý Chi Cương tới Lý Chi Quân nơi này lấy hóa, liền càng thêm thường xuyên. Cứ việc Lý Chi Quân đã hiểu biết Lý Chi Cương tính cách cùng thói quen. Nhưng mỗi lần cửa vừa mở ra nhìn đến ngồi sổm Lý Trí Cương, Lý Trí quân trừ bỏ vô ngữ, còn có vài phần đau lòng. Cũng không biết Lý Trí Cương rốt cuộc là buổi sáng vài giờ khởi giường, lại ở hắn ra môn khẩu rốt cuộc ngồi sổm đã bao lâu. Nhưng mà hỏi Lý Trí Cương, hắn cũng chỉ sẽ nói, mới đến mới đến. Lý Trí quân hỏi Lý Trí Cương, đại ca, vẫn là giống phía trước như vậy, hạt dưa 10 cân, bánh quy 5 cân. Đúng vậy, đối. Lý Chi Cương một cái kính gật đầu nói, xác nhận hảo. Lúc sau, Lý Chi Quân liền đi sau phòng kho hàng giúp Lý Chi Cương lấy hóa, đem hóa một cấp Lý Chi Cương. Lý Chi Quân lại hỏi một câu, đúng rồi, lần trước cho các ngươi đưa nước có ga, các ngươi bán như thế nào a? Này nước có ga là tân gia, giá cả thật là có điểm tiểu quý, nhưng là đừng nói, bán đến vẫn là rất không tồi. Vì thế Lý Chi Cương lần trước lại đây lấy hóa thời điểm. Lý trí quân khiến cho hắn cấp ôm một dương trở về thử xem. Này nếu là hảo bán, lần tới liền còn tới bắt. Này nếu là không được, cũng không cần lui, coi như là đưa cho hai cái cháu trai cháu gái uống lên. Hỏi đến nước có ga, lý trí cương liền một cái kính lắc đầu. Không được, tiếng ngoạn ý quá quý, trong thôn mặt tiêu phí trình độ không ngươi này cao, thật đúng là không hảo bán. Đừng nhìn lý trí cương ngày thường cốc lốc, này bán một đoạn thời gian đổ vật sau. Lại mỗi ngày bị nghiêm tú tú như vậy lời nói và việc làm đều mâu mực nhất mãi, Lý Trí Cương hiện tại đã học được bắt đầu phân tích thị trường. Bằng không dựa theo dĩ vãng Lý Trí Cương khẳng định chỉ biết vẻ mặt đau khổ nói, kia ngoạn ý cũng không biết sao, nó chính là bán không ra đi à. Cho nên tiễn đi Lý Trí Cương lúc sau, Lý Trí Quân lại là kinh ngạc lại là cao hứng cùng tạ Lan Hương nói việc này. Nói xong, Lý Trí Quân lại bắt đầu tự hỏi, ngươi nói. Ta gần nhất có phải hay không quá đến có điểm quá mức an nhàn A. Rốt cuộc này lý trí cương đều bắt đầu tiến bộ, trái lại chính mình, này từ khi siêu thị khai lúc sau, cư nhiên có điểm bắt đầu thỏa mãn với hiện trạng. Đừng nhìn hiện tại sinh ý đặc biệt hòa bạo, nhưng đây là ở lúc đầu không có cạnh tranh dưới tình huống tạo thành. Từ hậu thế mà đến lý trí quân minh bạch, sớm muộn gì có một ngày, sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều đồng hành. Mà theo này đó đồng hành xuất hiện, Chính mình nếu là lại không thay đổi, không sáng tạo nói, sinh ý cũng chỉ sẽ càng ngày càng khó làm. Liên trước mắt tới nói, trợ thượng đã dần dần nhiều không ít bán hàng dòng cùng cửa hàng. Lý Trí Quân còn ở bên này cân nhắc cùng tự hỏi, Lý Trí Mỹ bên kia liền gọi điện thoại lại đây. Nói là ở thành phố coi trọng một nhà cửa hàng, muốn cho Lý Trí Quân mượn một ngàn đồng tiền cho nàng, làm cho nàng đem này cửa hàng cấp bàn xuống dưới. Lý Trí Quân lên xe thời điểm, Tạ Lan Hương vẫn là thập phần lo lắng, quân tử A, ngươi xuống xe tìm được địa phương lúc sau, nhất định phải nhớ rõ cấp trong nhà gọi điện thoại, báo cái bình an. Nay điện thoại cơ là Lý Tri Quân khoảng thời gian trước tìm người cấp trang thượng. Mới vừa trang thời điểm, Tạ Lan Hương một biết kia giá cả, liền thịt đau cả buổi. Bất quá này sẽ, Tạ Lan Hương thập phần cảm tại trong nhà có này máy bàn, như vậy Lý Tri Quân vừa đến huyền thành. Nàng là có thể thông qua kia ngoạn ý trước tiên biết Lý Trí Quân tình huống. Nhìn theo Lý Trí Quân ngồi xe dần dần rời xa, Tạ Lan Hương tại chỗ đứng một hồi cũng về nhà. Rốt cuộc sự tình trong nhà cũng có một đống lớn, nàng còn phải chạy trở về bận việc. Lý Trí Quân này vừa đi, liền đi rồi không sai biệt lắm một tuần. Này ba ngày còn hảo, sự tình lại nhiều, vội lên thời điểm, Tạ Lan Hương cũng không tinh lực suy nghĩ Lý Trí Quân. Nhưng này vừa đến buổi tối, Tạ Lan Hương liền bắt đầu chỉnh túc, chỉnh túc ngủ không được. Không có biện pháp, từ khi Lý Chí Quân xuyên qua tới lúc sau, này giống như còn là hai người lần đầu tiên tách ra. Hơn nữa này một phần, còn phân thời gian dài như vậy. Lý Chí Quân bên này lên xe, một đường lắc lư ngồi ô tô liền đến thành phố ô tô Nam Trạng. Hắn là buổi sáng 9 giờ ngồi xe, đến thành phố vừa vặn cũng liền 12 giờ tả hữu. Trong tay cầm Lý Chí Mỹ cấp địa chỉ. Sau đó một đường hỏi một đường xem, chính mình đi tìm xe bích ngồi, nhưng thật ra làm hắn thực thuận lợi liền tìm tới rồi Lý Trí Mỹ cùng Lý Trí Hà hiện tại chủ địa phương. Đến thời điểm, Lý Trí Mỹ cùng La Kiến Dân đang ở làm buôn bán. liếc mắt một cái vọng qua đi, trong tiệm mặt tràn đầy người, xinh ý thuật nhìn thập phân hảo. La Kiến Dân cùng Lý Trí Hà ở phía trước chiêu đái khách nhân, Lý Trí Mỹ một người ở trong phòng bếp bận việc. Nay vừa thấy đến Lý Trí Quân. La kiến dân sửng suốt một chút, sau đó liền hướng bên trong tê tiểu Mỹ mau ra đây, nhị ca lại đây. Lý Chí Hà này sẽ cũng nhìn đến Lý Chí Quân, nhị ca, ngươi sao tới rồi thành phố không làm chúng ta qua đi tiếp ngươi à. Lý Chí Quân cười nói, không có việc gì, ta này không chính mình có thể tìm được địa phương sao. Mới vừa nói, vừa lúc có một bàn khách nhân ăn xong rồi, lão bản, tính tiền. Lý Chí Hà chạy nhanh lên tiếng sau đó hướng Lý Chí Quân nói, nhị ca, ngươi chưa ngồi, ta đi nhận lấy tiền. Lý Chí Quân nói, ta biết đến, ngươi chạy nhanh đi bận việc đi. hai người đang nói, Lý Chí Mỹ này sẽ cung tử trong phòng bếp chạy ra. nhìn đến Lý Chí Quân, vẻ mặt kinh hỉ, nhị ca, ngươi tới rồi a. đói bụng không, ta đi cho ngươi lộng điểm ăn. ngươi đừng nói, Lý Chí Quân này sẽ bụng thật đúng là có điểm đói bụng, liền làm Lý Chí Mỹ cho hắn tùy tiện cầm điểm ăn. Lý trí Mỹ cửa hàng này, trên cơ bản lấy phấn mặt là chủ. Nhưng nếu là khách hàng điểm cái cái gì cơm nhà gì, nàng cũng có thể làm. Cố một hồi liền phải ăn giữa trước cơm, cho nên lý trí Mỹ cấp lý trí quân làm cho là một chén phấn, nhị ca, ngươi trước lóc điểm, chê chút chúng ta lại ăn cơm. Lý trí quân hồng hộp mấy khẩu, liền cầm chén phấn cấp ăn xong rồi. Sau đó nhìn trong tiệm sinh ý thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc. Dứt khoát cũng ở phía sau giúp đỡ bận việc đi lên. Nay một bận việc, liền bận việc không sai biệt lắm hơn một giờ. Mãi cho đến hai điểm tả hữu thời điểm, trong tiệm mới không gì người. Lý Chí Mỹ lúc này mới có thời gian lộng chính mình đồ ăn. Cho nên nói, đừng nhìn này khai quán ăn kiếm tiền, nhưng kỳ thật là cái đặc biệt khiến người mệt mỏi sống. Bằng không lý Chí Mỹ cũng sẽ không động đi mặt khác sinh ý ý niệm. Thật vất vả chờ đến chính mình cơm nước xong nay sẽ đã là buổi chiều tam điểm nhiều thừa dịp buổi tối cơm điểm còn không có tới thời điểm lý trí mỹ chạy nhanh mang theo lý trí quân đi nhìn nàng vừa ý cửa hàng đó là một đống tiểu tam tầng nhà lầu thuộc về này một mảnh khu chính phụ tạm thời thuê xuống dưới này cửa hàng chính là lý trí mỹ một cái đồng hương khai chính là một nhà mắt kính cửa hàng bởi vì một ít nguyên nhân thường đem cửa hàng cấp chuyển đi ra ngoài mà chuyển đi ra ngoài nguyên nhân có điểm không được tốt nghe. Đảo không phải bởi vì trong tiệm sinh ý không tốt, tương phản chính là, nhà này mắt kính cửa hàng sinh ý đặc biệt hảo, hơn nữa tiền thuê còn đặc biệt tiện nghi. Như vậy một chỉnh đống lâu thuê xuống dưới, một tháng mới 30 đồng tiền. Liên lý trí Mỹ hiện tại thuê kia ra nhà hàng nhỏ, vị trí còn không có nơi này hảo, kia một tháng đều đến 50 nhiều đồng tiền. Chẳng qua này một cái là tư nhân, một cái là nhà nước, cho nên tiền thuê khác biệt mới lớn như vậy. Đương nhiên, này nhà nước cửa hàng nếu là không gì quan hệ nói, người bình thường cũng thuê không đến là được. Mà lý trí Mỹ đồng hương, là bởi vì hắn ca tại đây một mảnh có quan hệ, cho nên mới giúp hắn lộng như vậy cái cửa hàng. Nhưng cũng là cái này cửa hàng một lộng mới có phía sau sự tình ra tới. Người này không thể có tiền, một có tiền một ít tâm địa gian rảo liền ra tới. Nàng kia đồng hương chính là bởi vì cùng một nữ cấp thông đồng, kết quả bị lao bà đã biết. Vì thế hai vợ chồng liền náo loạn đi lên. Náo đến cuối cùng, hôn tự nhiên là không có ly, nhưng hắn lao bà lại không muốn ở chỗ này làm. Trực tiếp liền nói, hoặc là ly hôn, hoặc là đem cửa hàng chuyển đi ra ngoài về quê. Lý Chí Quân cũng cảm thấy vị trí này hảo, nhưng là lại cũng có chút lo lắng, các ngươi đều không có đã làm mắt kính sinh ý, này cho người ta phối trí thấu kính gì, các ngươi sẽ sao? Đối với cái này... Lý trí Mỹ nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng, sợ gì, người này là sống, chỉ cần chịu học, kia khẳng định là có thể học sẽ. Nói nữa, nhân gia cũng đáp ứng giáo kiến dân. Lại còn có nói, nhất định cấp bao giáo hội. Bởi vì nhân gia cũng nói, này nếu muốn làm cho bọn họ đem cửa hàng chuyển cho chính mình, nhất định phải liền toàn bộ mắt kính cửa hàng cũng cùng nhau tiếp nhận qua đi. Nếu bên này lý trí Mỹ đều đã quyết định ý kiến hay, Lý trí quân tự nhiên không hảo nói thêm nữa cái gì, kêu hành. Nhị ca bên này cũng giúp ngươi đem tiền cấp chuẩn bị tốt, tìm cái thời gian, ta liền đem này cửa hàng cấp bàn xuống dưới đi. Lý trí Mỹ vừa nghe, lập tức vẻ mặt vui sướng, một cái kính nói, cảm ơn nhị ca. Tạ gì, đều là nhà mình huynh nguội. Lý trí quân nói, xem xong rồi cửa hàng lúc sau, hai người liền chạy nhanh chạy về quán ăn. Rốt cuộc một hồi liền đến cơm điểm. Quán ăn bên trong lại đến bắt đầu bận việc. Trở về quán ăn, Lý Chí quân quay đầu liền đem Lý Chí Mỹ yêu cầu 1.000 đồng tiền cấp tới rồi nàng. Có này số tiền, Lý Chí Mỹ ngày hôm sau liền chịu cái thời gian cùng la kiến dân đem mắt kính cửa hàng cấp bàn xuống dưới. Ban thời điểm, Lý Chí Mỹ đem chính mình yêu cầu lại cấp nói nữa một lần. Đệ nhất, này cửa hàng cần thiết dùng một lần ký xuống 5 năm hợp đồng. 5 năm trong vòng, không thể trướng tiền thuê nhà. Đệ nhị, tiền thuê nhà đến kỳ lúc sau, chính mình có ưu tiên thuê xuống dưới quyền lợi. Này kiện Lý Chí Mỹ ngay từ đầu liền nói ra. Nàng kia đồng hương trở về tìm hắn ca, bên kia phỏng trừng cũng sợ này hai vợ chồng lại đãi đi xuống, chỉ sợ hôn nhân liền giữ không nổi. Vì thế cũng không có nhiều tự hỏi, lập tức liền đồng ý. Chờ đến bên này hợp đồng một thiêm, nhà này mắt kính cửa hàng chính là Lý Chí Mỹ. Lý Chí Mỹ bên này hợp đồng một thiêm. Lý Chi Quân sự tình cũng cấp xong xuôi, nhưng là hắn không có vội vã trở về, ngược lại ở thành phố mặt lại xoay mấy ngày. Nay vừa chuyển, đem Tạ Lan Hương cho hắn chuẩn bị tiền cấp hoa cái không còn một mảnh, về nhà thời điểm lại cấp mang trở về một cái đồ vật. Tạ Lan Hương nhìn Lý Chi Quân mua trở về đồ vật, có điểm há hốc mồm. Quân tử a, này ngoạn ý là làm gì a? Lý Chi Quân bên này một giải thích, Tạ Lan Hương lại bắt đầu đau lòng. Nhà ta đều mua TV, ngươi làm gì lại mua này máy quay phim A. Kết quả Lý Chi Quân lại nói cho Tạ Lan Hương yên tâm, ta cái này mua trở về là muốn bắt nó kiếm tiền. Làm cho Tạ Lan Hương có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ Lý Chi Quân muốn học nghiêm tú tú như vậy đi làm, hảo cấp trong tiệm kéo điểm sinh ý? Chính là này trợ thượng lại không thể so Lý Gia Thuần, thật muốn như vậy lộng, đừng nói có thể hay không hấp dẫn người tới, liền tính là hấp dẫn, người này một nhiều. Ngược lại đem nhà mình cửa tiệm đều cấp lớp kín kia bọn họ còn làm gì sinh ý a? Đừng đến lúc đó sinh ý chưa cho kéo qua tới Ngược lại càng kém Chương 121 chương 121 Lý Chí quân lúc trước mua đất ra thời điểm kia chính là suốt mua 6 đại gian Liên tính là phía sau cấp chỉnh thành cái bách hóa siêu thị Nhưng thực tế thượng vẫn là không 2 gian môn cửa hàng ra tới Bị hắn cấp chỉnh thành kho hàng Nhưng là lần này Hắn đem này hai gian bề mặt lại cấp chính không. Ở sửa sang lại trước, Lý Trí Quân về trước tranh Lý Gia Thôn. Lao Thợ Mục vừa thấy đến Lý Trí Quân, lại bắt đầu nhạc a quân tử, lần này là muốn chuẩn bị cái gì a Này Lý Trí Chí Quân chính là hắn đại khách hàng, mỗi lần lại đây, kia khẳng định là lại phải có đại đơn tử cho hắn. Quả nhiên, Lý Trí Quân lần này vẫn là lại đây cho hắn đưa sinh ý tới. Lao Thợ Mục tiếp nhận Lý Trí Quân cấp bản vẽ. Cẩn thận nhìn nhìn, lại hỏi điểm yêu cầu, sau đó hướng về phía lý trí quân vỗ ngực hứa hẹn, quân tử, ngươi yên tâm, mấy thứ này ta chỉ định có thể cho ngươi chuẩn bị cho tốt. Lý trí quân cũng không phải đầu một hồi tìm lao thợ mộc đánh đồ vật, cho nên đối với cái này hắn vẫn là thực kiên tâm. Bằng không, hắn cũng sẽ không mỗi lần đều chạy về tới tiếp tục tìm hắn. Chờ đến sửa sang lại xong hai cái cửa hàng, lý trí quân ở nhà tính tính thời gian phòng trừng lao thợ một bên kia cũng không sai biệt lắm mau đem đổ vật cấp đánh hảo. Tạ Lan Hương xem Lý Trí Quân như vậy qua lại bận việc, tưởng đi lên giúp điểm hội, lại bị Lý Trí Quân cấp tự tuyệt, không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút đi, này đó sống ta còn vội đến lại đây. Bị Lý Trí Quân cự tuyệt Tạ Lan Hương nghĩ nghĩ, rứt khoát đi bên ngoài thịt quán thượng cấp xương 2 cân xương sườn trở về. Tính toán giữa trưa thời điểm đem nó thịt kho tàu, vừa lúc Lý Trí Quân thích gan cái này bên này mới vừa mua xương sườn, bên kia lại nhìn đến có bán cá. Tạ Lan Hương xem xét, lại cấp chọn hai điều tam cân nhiều đại cá trắng cỏ. Này cá cũng không phải là mỗi ngày đều có thể chạm vào được với, có lời nói rước khoát nhiều mua một cái, lấy thủy dưỡng thượng một hai ngày vẫn là không thành vấn đề. Lấy lòng cá sau, Tạ Lan Hương xách theo đồ vật liền hồi trong tiệm. Vừa vặn, liền đụng phải mới vừa đi đến nhà nàng cửa tiệm Chu Trường Anh. Nhìn đến Chu Trưởng Anh. Tạ Lan Hương là vừa mừng vừa sợ, "Mẹ, người sao tới a?" Chu Trưởng anh phía sau bồi cái lại soạn, nghe được Tạ Lan Hương hỏi, liền đem sọt buông xuống cho nàng xem, "Trong nhà dưỡng gà trong khoảng thời gian này hạ trứng nhiều, ta liền tới đây cho các ngươi đưa một chút. Nay từ phân xong mà lúc sau, dưỡng heo không dùng tới dao, dưỡng gà gì đó cũng không khống chế số lượng." Chu Trưởng anh lại là cái không chịu ngồi yên người, một đầu xuân thời điểm liền bắt mấy chục chỉ gà con trở về. Cho tới bây giờ, đều đã bắt đầu hạ đơn. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, tiêu cơ hồ là mỗi chỉ gà mỗi ngày đều có thể sở đến một con trứng. Nhìn trong nhà trứng một nhiều, chu trường anh liền muốn cấp tạ Lan Hương đưa điểm lại đây. Hai người một khối đi cửa hàng phía sau, chu trường anh liền hỏi, Lan Hương, quân tử đâu? Tạ Lan Hương, hắn ở bên kia sửa sang lại cửa hàng, nói là muốn đem không xuống dưới cửa hàng cũng cấp lộng một chút. Còn mua cái cái gì máy quay phim trở về, nói muốn bắt kia ngoạn ý kiếm tiền. Này máy quay phim là cái gì đồ vật à? Chu Trường Anh gặp qua tivi thật đúng là không nghe nói qua máy quay phim. Vì thế tạ Lan Hương đem lý trí quân cùng nàng nói, lại đối với Chu Trường Anh giải thích một lần. Nhưng là Chu Trường Anh nghe xong lúc sau, vẫn là có điểm đốc, cuối cùng chỉ có thể nói, vẫn là quân tử đầu linh hoạt, giống ta như vậy, nghe xong cũng vẫn là không hiểu. Nghe được Chu Trường Anh khen Lý Tri Quân, bên này tạ lan hương nhưng cao hứng, nhưng vẫn là nói, linh hoạt gì? Hắn chính là ái lăn lộn mù quáng? Mới vừa nói xong, đã bị Chu Trường Anh cấp gian dạy, cái gì kêu lăn lộn mù quáng a Mấy thứ này, người bình thường chính là tưởng lăn lộn, hắn cũng lăn lộn không ra, ngươi đã có thể tích phúc đi. Nhìn nhìn nhà mình khuê nữ hiện tại quá này đó ngày lành, kia đều là Lý Tri Quân lăn lộn mù quáng cấp làm ra tới. Tạ Lan Hương bị Chu Trường Anh nói, lại cao hứng thực. Bởi vì Chu Trường Anh tuy rằng nói nàng, lại khen nhà nàng Lý Trí Quân. Ngồi một hồi, Tạ Lan Hương liền đứng lên, mẹ, ngươi trước ngồi một hồi, ta đi nấu cơm. Vừa lúc ta mới vừa mua hai con cá, chế chút cơm nước xong, ngươi lại xách một cái trở về. Chu Trường Anh cũng là cái ngồi không được, nghe Tạ Lan Hương như vậy vừa nói, lập tức liền đứng lên, ta cùng ngươi cùng đi nấu cơm đi. Lý Trí Quân nhìn đến Chu Trường Anh thời điểm, cũng rất cao hứng. Giống tạ Lan Hương nhà mẹ đẻ người, kỳ thật người đều khá tốt. Cũng liền một cái Dương Mỹ Lệ, hơi chút kia gì điểm. Nhưng có Chu Trường Anh cái này bà bà đệ nặng, Dương Mỹ Lệ mới vừa làm yêu một chút, lập tức liền lại bị đánh đi trở về. Lập tức liền cười nói câu, mẹ, ngài lại đây a, Chu Trường Anh vừa thấy đến Lý Trí Quân, lập tức liền thay đổi một trương gương mặt tươi cười. Sau đó đối với lý trí quân liền bắt đầu hảo một trận manh khen. Câu đầu tiên lời nói, chúng ta quân tử thật đúng là chính là có khả năng. Lý trí quân cười cười, còn không có tới kịp nói gì, bên kia đệ nhị câu khích lệ liền tới rồi. Đệ nhị câu nói, chúng ta quân tử thật là cân mẫn. Lý trí quân nhìn nhìn tạ lan hương, có điểm mông vòng. Hai người tầm mắt mới vừa đối thượng, đệ tam câu nói lại tới nữa. Đệ tam câu nói. Chúng ta quân tử thật là có khả năng lại cẩn mẫn. Lý trí quân cùng tạ Lan Hương. Khả năng chu trường anh rất ít như vậy khen hơn người, này một khen, liền có vẻ có điểm cố tình lên. Đặc biệt là nàng khen những lời này, lan qua lộ lại, đơn giản chính là lý trí quân có khả năng, cẩn mẫn. Sau đó lại khép lại một chút, có khả năng thêm cẩn mẫn cùng nhau. Lý trí quân lấy ánh mắt đi dò hỏi tạ Lan Hương, nhưng bên kia tạ Lan Hương cũng coi chút nốc. Nàng cũng là đầu một hồi xem nhà mình mẹ như vậy khen người A. Tuy rằng lời hay ai đều thích nghe, nhưng loại này lời hay, thật đúng là chính là à. Không biết làm người nên như thế nào đi nói. Bưng thức ăn thượng bản thời điểm, Lý Trí Quân vẫn là nhịn không được đem tạ Lan Hương cấp kéo đến một bên đi. Lan Hương A, ngươi nói mẹ hôm nay là làm sao vậy A. Lý Trí Quân hỏi tạ Lan Hương, tạ Lan Hương tỏ vẻ, nàng cũng không biết A. Lý Trí Quân. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, Chu Trường Anh đột nhiên lập tức như vậy khen người, vẫn là làm Lý Trí Quân trong lòng có điểm mong mau, mau. Bên kia khen con người toàn vẹn Chu Trường Anh trong lòng cũng không thoải mái a. Thừa dịp Lý Trí Quân cùng tạ Lan Hương không chú ý thời điểm, chạy nhanh lấy tay áo xoa xoa cái chán toát ra tới mồ hôi, sau đó thật dài thở ra một hơi đi ra ngoài. Cũng may ăn cơm thời điểm, Chu Trường Anh ở trên bàn không có lại khen đi xuống, Bằng không lý trí quân tỏ vẻ, hắn chỉ sợ này cơm ăn đều sẽ có điểm tiêu hóa bất lương. Chu Trường Anh lần này có thể là thật sự có việc tới tìm lý trí quân, bên này cơm nước xong biểu tình liền vẻ mặt do do dự dự. Muốn nói cái gì, lại trương rất nhiều lần miệng, đều không có mở miệng. Rốt cuộc là thân khuê nữ hiểu biết nhà mình mẹ, tạ lan hương nhìn Chu Trường Anh như vậy, lập tức liền đau lòng thượng, đi qua đi nắm Chu Trường Anh tay hỏi, mẹ, Ngươi có phải hay không, có gì sự à? Có việc ngươi liền trực tiếp cùng ta nói đi. Chu Trường Anh nhìn thoáng qua tạ Lan Hương, lại nhìn nhìn cách đó không xa Lý Chí Quân, cuối cùng thật dài thở dài một hơi. Còn có thể có gì sự, nàng liền một nhi một nữ, tạ Lan Hương nhật tử quá đến tốt tốt đẹp đẹp, vậy chỉ có thể là nhi tử tạ quân hòa sự tình. Nói đến cùng, vẫn là quái dương Mỹ lệ quá có thể sinh, lại không có dưỡng hải tử năng lực. Tuy rằng nhiều con nhiều cháu là phúc khí, cũng thật dưỡng lên vẫn là rất lao lực. Đương nhiên nếu là thấy đủ một chút, cũng không phải dưỡng không sống mang không lớn. Nhưng một đầu một cái nữ nhi, nhật tử quá đến lao hảo lao tốt. Một khác đầu một cái nhi tử, lại quá đến khổ ba ba, đương mẹ nó trong lòng cũng đau lòng. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, Dương Mỹ Lệ vẫn luôn ở nhà suối rủ. Tuy rằng Chu Trường Anh cũng chán ghét Dương Mỹ Lệ. Cũng minh bạch dương Mỹ lệ rốt cuộc là tồn gì tâm tư, nhưng tạ quân hòa rốt cuộc là chính mình nhi tử, vì thế này đau lòng chiếm thượng phong. Mới có Chu Trường Anh hôm nay tới mục đích. Lý Chí quân nhìn Chu Trường Anh kia bộ dáng, lo lắng cho mình ở chỗ này, làm Chu Trường Anh nói chuyện có điểm cố kỵ, vì thế liền nói, kia nếu không, ta đi trước bên ngoài một chuyến. Nói xong, liền muốn trước rời đi, bị Chu Trường Anh cấp kêu ở. Chu Trường Anh lúc này chủ yếu chính là tới tìm Lý Chí Quân. Này Lý Chí Quân cũng không thể tránh ra. Đừng, quân tử ngươi không cần đi. Nghĩ nghĩ, Chu Trường Anh dứt khoát cứ việc nói thẳng. Quân tử a, ta lúc này tới, kỳ thật là có việc muốn cho ngươi hỗ trợ. Thấy Chu Trường Anh nhưng xem như nguyện ý nói trọng điểm, Lý Chí Quân ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm Chu Trường Anh tìm hắn rốt cuộc là làm gì, nhưng thế nào đều hảo quá phía trước như vậy. Thật sự là, quá thấm người điểm. Tổng Lam người cảm thấy, này khích lệ qua đi khẳng định là có đại sự tình muốn phát sinh giống nhau. Chu Trường Anh tựa hồ còn có điểm khó xử, mặc dù là gọi lại lý trí quân lúc sau, cũng do dự hơn nửa ngày, chừng vài lần miệng, cũng chưa nói ra. Làm cho tạ Lan Hương ở một bên nhìn có điểm nóng nảy, mẹ, rốt cuộc là gì sự à, ngài cứ việc nói thẳng đi. Chu Trường Anh cắn răng một cái, rốt cuộc vẫn là nói ra, cái kia... Quân tử A. Ngươi, có thể hay không mượn mẹ một chút tiền A? Lời nói vừa ra tới, Tạ Lan Hương cùng Lý Trí quân động tác nhất trí đều đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ còn tưởng rằng là gì sự đâu. Chỉnh đến Chu Trường Anh hôm nay thái độ khác thường thực, bọn họ trong lòng cũng đi theo bất ổn không được can bình. Mẹ, ngươi muốn nhiều ít ta? Lý Trí quân hỏi Chu Trường Anh thời điểm, trong lòng cũng ở suy đoán, Chu Trường Anh vay tiền là làm gì? Xem chu trường anh kia bộ dáng chỉ sợ mượn tiền cũng ít không được, chẳng lẽ là tạ quân hỏa tính toán cái nhà mới. Bất quá đây là chuyện tốt, cũng là đại sự. Thế nào, Lý Trí Quân đều đến giúp điểm vội mới được. chu trường anh trước xem xét tạ Lan Hương, lại nhìn nhìn Lý Trí Quân, mới chậm gì gì vươn một đầu ngón tay. Cho nên, đây là mượn một ngàn. Lý Trí Quân quay đầu đi đối tạ Lan Hương nói, Lan Hương, chúng ta hai ngày này thu tiền còn không có tồn đi. Người đi trên lầu lấy một chút, cấp mẹ lấy. Nói tới đây, lý trí quân do dự một chút. Một lát sau, mới nói cấp mẹ lấy một ngàn nhị đi. Chu trường anh vừa nghe, chạy nhanh lắc đầu nói, nếu không nhiều như vậy, một ngàn khối là đủ rồi. Đối với lý trí quân vừa nghe vay tiền, hai lời chưa nói khiến cho tạ Lan Hương đi lấy hành động, cũng đã làm Chu trường anh thực cảm động. Này sẽ không riêng gì mượn, còn muốn nhiều mượn hai trăm. Chu Trường Anh thật sự là thu không dưới này tiền. Chính là Lý Trí Quân lại nói, mẹ, này nhiều ra tới 200 đồng tiền, là ta cùng Lan Hương hiếu thuận các ngươi hai vợ chồng già, không phải mượn. Chu Trường Anh này sẽ nghe xong, hốc mắt đều có điểm nhiệt. Sở Trường xoa xoa khỏe mắt, ai, nếu là các ngươi đại ca có thể có các ngươi như vậy hiếu thuận, như vậy hữu dụng thì tốt rồi. Lời này, Lý Trí Quân không hào tiếp. Bên kia tạ Lan Hương lại manh không đinh hỏi một câu, mẹ, ngươi mượn nhiều như vậy tiền, là lấy tới làm gì a Vẫn là trong nhà muốn làm gì đại sự a Việc này lý trí quân không hỏi, tạ Lan Hương lại không thể không hỏi. Chủ trưởng anh lúc này mới nhớ tới, chính mình tựa hồ quên nói, đột nhiên một phách chính mình đầu, mới nói, nhìn ta này trí nhớ, việc này đều cấp đã quên. Nay tiền, là cho ngươi đại ca đại tẩu đi ra ngoài làm buôn bán. Đương tiền vốn dùng Gì, đại ca đi làm buôn bán Tạ Lan Hương vừa nghe Ăn một kinh hãi Đừng nói tạ Lan Hương Ngay cả Lý Trí Quân cũng lắp bắp kinh hãi Phải biết rằng hắn trong ấn tượng tạ quân hòa Đó chính là nửa ngày cũng ngẹn không ra một chữ buồn thủ lĩnh Ngay thường Nhất không tồn tại cảm người cũng là hắn Ngày làm buôn bán Có thể được không Hai vợ chồng này sẽ trong lòng không hẹn mà cùng Đều nghĩ tới điểm này Nhưng là này sẽ, tiền đều đã đáp ứng mượn, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Tạ Lan Hương chỉ có thể đi trước trên lầu lấy tiền. Cầm tiền, giao cho Chu Trường Anh trong tay thời điểm, Tạ Lan Hương vẫn là thập phần lo lắng. Mẹ, đại ca như thế nào sẽ đột nhiên muốn đi làm buôn bán a Hắn có hay không nói là đi đâu làm buôn bán, nói cái gì dạng sinh ý a Nói đến cái này, Chu Trường Anh nhưng thật ra có vẻ tin tưởng mười phần, ngươi đại ca đại tẩu lúc này. Là muốn đi thành phố đâu? Làm tạ Lan Hương mẫu thân, Chu Trường Anh vẫn là hiểu biết nhà mình quê nữ, cũng biết tạ Lan Hương này sẽ đang lo lắng cái gì. Chu Trường Anh lại tiếp theo nói, ngươi yên tâm, đại ca ngươi không được, không còn có ngươi đại tẩu sao. Ngươi đại tẩu kia há mồm, ngươi còn có thể không biết sao. Chính là một bên lý trí quân nghe song, mày đều đi theo nhảy vài hạ. Hắn có thể nói, hắn chính là nghĩ đến có Dương Mỹ Lệ, mới càng thêm không yên tâm sao. Tạ quân hòa người nọ, tuy rằng không gì chủ kiến, không gì tài ăn nói, lại là một cái ổn trọng người. Loại người này, mặc kệ là làm gì, chính là làm không ra thành tựu tới, kia cũng chọc không ra bao lớn phiền toái. Nhưng Dương Mỹ lệ liền không giống nhau, tuy rằng thoạt nhìn lợi hại, miệng cũng rất biết ăn nói, nhưng thực tế thượng, mỗi lần đều lợi hại không đến địa phương không nói, còn lao gây hoạn. Hơn nữa là rất nhỏ một việc, cuối cùng đều có thể bị nàng cấp làm cho biến thành cái đại sự nay ở trong thôn mặt còn hảo đều là quê nhà hương thân cũng không có cái loại này tâm tư đặc biệt tạm đặc biệt người xấu nhưng này tới rồi bên ngoài đó chính là một thỏa thỏa gây hòa tình đắc tội với người chủ a bất quá loại này lời nói lý chí quân là không thể làm trò chu trường anh mặt nói chu trường anh mượn tới rồi tiền liền nói phải đi về lý chí quân chạy nhanh nói mẹ ta đưa đưa ngài đi rốt cuộc trên người suy một ngàn nhiều đồng tiền Chu Trường Anh cũng không dám thiếu cảnh giác, lập tức liền đồng ý, thiêu hành, quân tử ngươi liền đưa đưa ta đi. Đi thời điểm, tạ lan hương lại cấp Chu Trường Anh thu thập một đống lớn ăn cấp phóng tới xe ba bánh thượng. Đối với mấy thứ này, Chu Trường Anh không có cự tuyệt, nhưng thật ra thống khoái toàn tiếp nhận rồi. Lý trí quân mở ra xe ba bánh, một đường đem Chu Trường Anh cấp đưa đến cửa nhà. Chu Trường Anh muốn cho Lý trí quân vào nhà ngồi ngồi, bị Lý trí quân cấp cự tuyệt. Chờ đến lý trí quân vừa đi, trong phòng Dương Mỹ Lệ liền chạy nhanh chạy ra tới, vẻ mặt mong đợi nhìn Chu Trường Anh, mẹ, tiền mượn tới rồi không có. Chu Trường Anh mắt lẽ nhìn thoáng qua Dương Mỹ Lệ, tức giận nói, hỏi cái này làm gì, còn không chạy nhanh giúp ta đem đổ vật sách trở về a Vừa thấy bộ dáng này, Dương Mỹ Lệ trong lòng liền vui vẻ. Không cần phải nói, này tiền khẳng định là tới tay. Lập tức cũng không đi so đo Chu Trường Anh nói chuyện ngữ khí. Vui mừng liền chạy tới sách đồ vật Lao thợ một bên kia không chờ hai ngày Liền giúp Lý Trí quân đem đồ vật đưa lại đây Tạ Lan Hương nhìn Lý Trí quân đem kia một đống cao thấp không đồng nhất trường ghế dài tử Cấp chỉnh chỉnh tề tề đặt tới không kia hai gian bề mặt đi Lùn một chút đặt ở đằng trước Cao một chút đặt ở phía sau Xem xét một lúc sau Đại khái minh bạch Lý Trí quân muốn như thế nào bố trí Liền cũng theo qua đi hỗ trợ Hai vợ chồng lộng một hồi liền đem ghế cấp dọn xong. Chuẩn bị cho tốt hết thẻ lúc sau, lý trí quân vỗ vỗ trên tay hồi, đối tạ Lan Hương nói, ngươi yên tâm, ta làm cho cái này không nói kiếm bao lớn tiền, tóm lại là sẽ không lô vốn. Khoảng thời gian trước, lý trí quân mua máy quay phim lúc sau, lại chạy tới huyện thành cấp mua một đài lớn nhất bình tivi màu cùng một đống băng ghi hình trở về, nhưng đem tạ Lan Hương đau lòng, vẫn luôn oán trách lý trí quân quá quán mấy cái hải tử. Nhưng Lý Trí Quân lại nói cho nàng, cái này không phải cấp mấy cái hải tử mua. Cuối cùng con đắc ý rào giật nói, không chuẩn dựa vào cái này còn có thể tránh không ít tiền đâu. Hiện giờ tạ Lan Hương nhìn Lý Trí Quân như vậy một bố trí, thoạt nhìn đảo có vài phần bộ dáng. Chờ đến bên này một bố trí xong, Lý Trí Quân còn tìm người cấp đánh một khối đại hắc bản lại đây, hướng lao thợ một cho hắn đánh tốt trên giá một phóng, sau đó bắt được cửa tiệm, cầm lấy phấn viết, liền ở mặt trên viết. Hôm nay truyền phát tin phim nhựa. buổi sáng bến Thượng Hải 1-4 tập, buổi chiều bến Thượng Hải 5-8 tập. Không phải Lý Trí Quân không nghĩ lại phóng điểm mặt khác phim nhựa, thật sự là hiện tại bến Thượng Hải đặc biệt hỏa, hơn nữa có thể phóng phim nhựa cũng không nhiều lắm, đã gọi điện thoại cấp Lý Trí Mỹ bọn họ, làm giúp đỡ ở thành phố mặt tìm xem, nhưng cũng muốn vài ngày sau mới có thể truyền phát nhanh đã trở lại. Viết xong cái này lúc sau, Lý Trí Quân lại ở nhất phía dưới viết thượng, một người một lần năm ao. Đây là tùy tiện ngươi một lần xem bao lâu, chỉ cần ngươi không ra cái này môn, chính là năm mao tiền một lần. Nhưng là ra tới lúc sau muốn lại đi vào, phải lại hoa năm mao tiền mới được. Chương 123 chương 122. Tạ Lan Hương ở trên lầu giúp đỡ Lưu Nữu cùng song bảo thai sửa sang lại hồi lý ra thôn quần áo, Câu Câu liền đứng ở nàng bên chân vẫn luôn nhìn. Nhìn một hồi lâu lúc sau, đột nhiên cọ cọ cọ liền chạy xuống lâu. Ôm chặt chính cầm chìa khóa khai xe ba bánh lý trí quân đuổi. Lý trí quân quay đầu nhìn lại, đứa nhỏ này chính ngửa đầu nhìn chính mình, vẻ mặt không cao hứng. Cầu cầu, làm sao vậy? Một bên hỏi, một bên sở trường sờ sờ cầu cầu đầu nhỏ. Cầu cầu nhỏ giọng nói câu, ba ba, cầu cầu cũng muốn đi theo cùng đi nãi nãi ra. Từ khi cầu cầu sinh ra tới nay, vẫn luôn là cùng song bảo thai còn có nữ nữ ở cùng một chỗ, còn chưa từng có tách ra quá. Cho nên đương biết các ca ca tỷ tỷ muốn đi mãi mãi ra trụ thời điểm, liền cũng tưởng đi theo cùng đi. Cầu cầu không dám đi cùng tạ Lan Hương nói, cho nên liền chạy xuống lâu tới tìm Lý Trí Quân. Lý Trí Quân nơi nào còn không hiểu biết nhà mình hài tử a vừa thấy cầu cầu như vậy, phỏng chừng nếu là chính mình không đồng ý, chỉ sợ lại đến cho rằng chính mình làm phụ mẫu bất công ca ca cùng tỷ tỷ Nhưng đồng ý đi, một nhìn cầu cầu này tay nhỏ chân nhỏ bộ dáng. Đi tạ quế hoa nơi đó cũng là thêm phiền mà không phải hỗ trợ nha. Vì thế Lý Trí Quân chỉ có thể ngồi sổm xuống thân mình tới hống cầu cầu. Nhưng bất luận hắn nói như thế nào, cầu cầu đều có điểm giàu gì không vui. Lộng tới cuối cùng, đều bắt đầu nước mắt lưng tròng nhìn Lý Trí Quân, phảng phất giây tiếp theo là có thể khóc ra tới. Lý Trí Quân chính đầu đại không biết nên nói như thế nào phục cầu cầu, tạ lan hương này sẽ sửa sang lại hảo quần áo xuống lầu tới nhìn đến Tạ Lan Hương, lý trí quân giống nhìn đến cứu binh giống nhau, chạy nhanh làm Tạ Lan Hương đi hống cầu cầu. Nhưng kết quả Tạ Lan Hương vừa nghe, trực tiếp liền nói, không có việc gì, nàng muốn đi liền đi thôi. Dựa theo Tạ Lan Hương ý tưởng, lúc trước Nữu Nữu không cũng hai tuổi thời điểm liền đi theo chính mình xuống đất sao? Nữu Nữu nếu có thể, cầu cầu tự nhiên cũng có thể. Cho nên Tạ Lan Hương không riêng gì lập tức liền đồng ý. Hơn nữa xoay người liền đi cấp cầu cầu thu thập nổi lên quần áo tới. Làm cho cầu cầu vừa nghe, mừng rỡ cả người đều nhảy dựng lên, còn hưng phấn hoan hô lên. Một bên Lý Trí Quân. Mãi cho đến mấy cái hải tử thượng xe ba bánh lúc sau, Lý Trí Quân đều có điểm muốn nói lại thôi bộ dáng. Cuối cùng vẫn là cầu cầu ra sức muốn chính mình bò lên trên xe ba bánh, lại bò vài lần đều không có bò lên trên đi. Liên ở Lý Trí Quân muốn qua đi ôm cầu cầu lên xe thời điểm đứng ở cầu cầu bên người Lý Hồng Lợi giúp đỡ đem cầu, cầu cầu cấp ôm đi lên. Bất quá một ôm xong, Lý Hồng Lợi liền cau mày nói một câu: Cầu cầu, ngươi quá nặng. Cầu cầu vừa nghe, chạy nhanh nói: Cầu cầu không nặng, cầu cầu không mập. Nhưng này béo không mập, không phải ngươi nói không mập liền không mập. Lý Chi Quân xem xét cầu cầu kia cùng cầu giống nhau viên lăn dáng người sau, đột nhiên liền tưởng hay. Còn không phải là đi trích hoa cúc, làm điểm việc nhà nông sao? Vừa lúc. Không chuẩn còn có thể làm cầu cầu cấp gầy đi xuống. Tượng khai lý trí quân tức khắc liền vẻ mặt nhẹ nhàng, chờ đến mấy cái hải tử ngồi xuống hảo, liền mở ra xe ba bánh hồi lý gia thôn. Mà Tạ Lan Hương chờ bọn họ vừa đi, liền chạy nhanh đi khai ghi hình tính đại môn. Nàng trong khoảng thời gian này mê thượng một cái sống, đó chính là thủ ghi hình tính lấy tiền. Mỗi tiến vào một người, nàng liền thu thượng năm mao tiền. Đến nỗi này ghi hình tính sinh ý vậy không cần quá hòa bạo. Cơ hồ là mỗi ngày cửa vừa mở ra, bên trong chính là mênh mông một mảnh người. Trừ phi tới rồi cơm điểm thời điểm, nàng mới làm xong bảo thai trong đó một người lại đây cho nàng xem một hồi, làm cho nàng có thể đi nấu cơm. Nhưng là chờ đến cơm nước xong, lại đổi thành nàng ngồi ở chỗ kia. Mỗi lần lúc này, Lý Hồng Tinh có vẻ phá lệ tích cực. Mỗi lần còn chưa tới cơm điểm, hắn liền trước tiên chạy đến ghi hình thính cửa đi thủ. Thật sự là ghi hình đại sảnh mặt phóng phim nhở quá hấp dẫn người, này canh giữ ở cửa lấy tiền, cũng thường thường xem một cái bên trong phim nhở a Ngay thường thời điểm, tạ Lan Hương quản được đặc biệt nghiêm, trên cơ bản là không cho bọn họ lại đây xem. Đảo không phải sợ chiếm vị trí, mà là sợ coi trọng nghiện, sẽ không đi nghỉ học tập. Ở cái này sự tình thượng, Lý Hồng lợi đảo không thế nào cùng Lý Hồng Tinh đi tranh. Hắn tuy rằng cũng thích xem TV nhưng lại không thế nào thích cùng lão nhiều người tê ở bên nhau xem. Đặc biệt là hiện tại nghỉ hè thời điểm, bên trong cái cỏ ồn ào, lại nóng hừng hực. Chẳng sợ lý trí quân ở ghi hình thính bốn cái trong một góc đều thả quạt, nhưng làm theo vẫn là nhiệt hoảng. Cùng với cùng như vậy nhiều người tê ở bên nhau, kia còn không bằng mang theo nữ nữ cùng cầu cầu ở trên lầu xem tivi. Tuy rằng đài không nhiều lắm, tivi cũng không nhiều lắm, nhưng hoàn cảnh lại thoải mái nhiều. Nói nữa. Liên một cái nấu cơm thời gian, lại có thể trường đi nơi nào. Chờ đến đồ ăn một làm tốt, không còn phải lại chạy đi lên. Cho nên nói, đây là một kiện chỗ tốt không nhiều lắm, nhưng lại xưng được với lăn lộn sai sự. Nếu Lý Hồng Tinh thích, Lý Hồng lợi đương nhiên là làm cho hắn. Cho nên lần này đưa mấy cái hài tử hồi Lý gia thôn, trong đó nhất luyến tiếp rời đi liền phải số Lý Hồng Tinh. nay vừa đi! phải lao thời gian dài không thể tiến ghi hình đại sảnh mặt xem phim nhựa Hơn nữa tạ Lan Hương nhìn một đoạn thời gian lúc sau, còn thúc giục lý trí quân đi tìm lao thợ một đánh một loạt kệ để hàng lại đây, liền dựa gần ghi hình thính vào cửa kia bức tường phóng. Như vậy tạ Lan Hương ngồi ở chỗ kia lấy tiền thời điểm, thực sự có người muốn mua thức ăn, xoay người một lấy là được. Kết quả thứ này giá một chuẩn bị cho tốt, cùng ngày sinh ý liền so ngày thường nhiều một phần ba. Mừng đến tạ lan hương ngày đó thu thượng tiền tới lúc sau, hợp với đếm bài biến. Sở dĩ sẽ lập tức nhiều nhiều như vậy, đó là có nguyên nhân. Ghi hình tính là ấn một người một lần tới lấy tiền, nay tiến vào một lần là 5 mao tiền, mặc kệ ngươi xem bao lâu đều chỉ cần 5 mao tiền, chỉ cần ngươi không trúng đồ đi ra ngoài. Cho nên lão nhiều người đều là có thể ngồi bao lâu liền ngồi bao lâu, trừ phi đến cơm điểm nói bụng, mới bỏ được rời đi. Cho nên mãn thời điểm liền đặc biệt mãn, làm cho mặt sau người vào không được. nay chống không thời điểm, liền đều toàn không đi xuống. Chính là thứ này giá một lộ, bán điểm thức ăn liền không giống nhau. nay thức ăn một bán, một cái là có thể thêm một cái nghề phụ, nhiều tránh một phần tiền. Còn có một cái chỗ tốt, đó chính là mua đồ vật tăng người, liền dễ dàng miệng khô. Miệng khô liền tưởng uống nước, này thủy vừa uống, liền tưởng thượng về đúc cờ. Phải trước rời đi. nay vừa ly khai, là có thể không xuống dưới một cái chỗ ngồi. Mà rời khỏi sau lại tưởng đi vào, phải một lần nữa lại hoa 5 màu tiền mới được. Ai làm ghi hình đại sảnh mặt không có vế đốt cờ đâu. Bởi vậy, sinh ý không thể so phía trước hảo liền quái. Mà bởi vì ý tưởng này là tạ lan hương chính mình nghĩ ra được, cho nên nàng đối đãi này ghi hình tính so đối đãi siêu thị bên kia còn muốn để bụng không ít. Tạ Lan Hương đi mở cửa thời điểm, ngoài cửa đầu đã đợi vài cái khách quen. Vừa thấy đến Tạ Lan Hương hôn một tiếng lao bản nương lúc sau, liền nói một câu, hôm nay như thế nào mở cửa chậm điểm A. Này mấy cái là mỗi ngày đều bóp điểm tới truy kịch, cùng Tạ Lan Hương cũng lăn lộn cái thục mặt. Tạ Lan Hương một bên lấy chìa khóa mở cửa, một bên nói, này không phải muốn đưa mấy cái hài tử trở về giúp hắn mãi trích hoa cúc sao. Cho nên sáng sớm thượng. Đều là đi cho bọn hắn thu thập quần áo đi. Nghe tạ Lan Hương như vậy vừa nói, hỏi chuyện người nọ có vẻ phá lệ kinh ngạc, nhà ngươi điều kiện tốt như vậy, sao còn làm hài tử như vậy làm vất vả như vậy sống A. Sẽ sáng sớm lại đầy thủ, đều là phụ cận ở người, cho nên mọi người đều biết trích hoa cúc là nhiều vất vả một việc. Đối với cái này, thật đúng là không phải tạ Lan Hương nguyên nhân, mà là xem tạ Quế Hoa vất vả như vậy. Liền muốn mấy cái hải tử qua đi có thể giúp điểm hội, giảm bớt một chút gánh nặng. Kỳ thật ngay cả tạ Quế Hoa, Lý Trí Quân cũng không nghĩ làm nàng lại loại rau kim châm. Nhưng tạ Quế Hoa không nghe, một hai phải lộn. Mặc kệ Lý Trí Quân lấy bao nhiêu tiền lại đây, mua nhiều ít đồ vật lại đây, đều cố chấp đem trong thôn phân cho nàng hoa cúc mà cấp toàn loại thượng. Không biện pháp, cuối cùng chỉ có thể làm mấy cái hải tử trở về giúp điểm hội. Vừa lúc còn có thể rèn luyện một chút mấy cái hải tử chịu khổ tinh thần. Lý Trí Quân mở ra xe ba bánh đem mấy cái hải tử đưa đến Lý Gia Thôn thời điểm, tạ quế hoa bọn họ vừa lúc ở chuẩn bị cơm trưa. Bởi vì tới rồi trích hoa cúc mùa, này cơm trưa đều so ngày thường sẽ buổi sáng 1-2 giờ. câu cầu vừa xuống xe, liền đối với tạ quế hoa hưng phân kề, nãi nãi, nãi nãi, ta trở về giúp ngươi trích hoa cúc. Đứa nhỏ này là trong nhà mặt duy nhất một cái không có trích quá hoa cúc, cho nên còn không biết trích hoa cúc rốt cuộc là cỡ nào vất vả một sự kiện. Nghe cầu cầu như vậy một e, tạ quế hoa mới biết được biết Lý Trí Quân là đưa hải tử lại đây hỗ trợ. Vì thế, tạ quế hoa mày lập tức liền nhíu lại, trách cứ nói, ta tổng cộng liền loại như vậy một chút hoa cúc mà, dùng đến đem bọn nhỏ đều kêu trở về hỗ trợ sao. Đặc biệt là Lý Trí Quân lúc này, cư nhiên còn đem nhỏ nhất cầu cầu cung cấp mang về tới. Như vậy một lộng làm tạ quế hoa liền có điểm ấy nấy. Giống như chỉnh đến chính là bởi vì nàng, mấy cái cháu trai cháu gái mới muốn tới làm vất vả như vậy sống. Kỳ thật không thể không nói, tạ quế hoa chấn tướng. Lý trí quân trong lòng, thật đúng là có vài phần ý tứ này. Đây cũng là không biện pháp sự tình, lão nhân gia không nghe khuyên bảo, vậy chỉ có thể làm bọn nhỏ đều đi theo làm lộng tới cuối cùng, lão nhân chính là không đau lòng chính mình, cũng đến đau lòng mấy cái hải tử. Dù sao lúc này, tạ quế hoa là đau lòng thực. Đặc biệt là nhỏ nhất cầu cầu, vừa xuống xe cho nàng tới như vậy một câu, đem nàng tâm đều cấp mềm hóa. Muốn cho lý trí quân đem mấy cái hải tử tiếp trở về, nhưng lý trí quân nói cái gì đều không đồng ý lại còn có thoái thác nói trong tiệm mặt gần nhất rất bận, đến chạy trở về xem cửa hàng. Nói xong. Liên mở ra xe ba bánh chạy nhanh rời đi. Tạ Quế Hoa khi ở phía sau mắng vài câu không lương tâm, mắng xong lúc sau vừa quay đầu lại, lý Chí quân ra bốn cái hài tử động tác nhất chi đứng ở nàng phía sau, vẫn luôn nhìn nàng. Phòng chứng ý thức được làm cho bọn nhỏ mặt mắng bọn họ ba ba là có điểm không được tốt, Tạ Quế Hoa chỉ có thể trước nhắm lại miệng. Xem xét mắt này bốn hài tử, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói, đi, đi vào trước ăn cơm đi. Không thể không nói lý trí quân này nhất chiêu vẫn là có điểm tác dụng. Nay không bọn nhỏ còn không có bắt đầu giúp đỡ làm việc, tạ quế hoa liền động nếu không sang năm không loại hoa cúc mà ý niệm. Tổng không thể bởi vì nàng một người, làm cho mọi người đều đi theo nàng cùng nhau vất vả đi. Nghĩ đến đây, tạ Lan Hương lại nhịn không được ở trong lòng mắng lý trí quân vài câu. Lý Xuân hỉ nhìn tạ quế hoa sắc mặt vẫn luôn không được tốt, liền tới đây khai đạo, quân tử cũng là một mảnh hiếu tâm. Ngươi cũng đừng trách hắn. hắn một mở miệng, tạ Quế Hoa trực tiếp tức giận trắng liếc mắt một cái. Ngươi thật khi ta nhìn không ra tới quân tử đánh chính là gì chủ ý à. Ta chính là đã nhìn ra, mới sinh khí đâu. Đây là lấy hải tử tới bước chính mình. Nhưng mà Lý Xuân Hỷ nói cũng đúng, tuy rằng là bước, nhưng rốt cuộc vẫn là bởi vì không nghĩ làm chính mình quá mệt mỏi, mới làm như vậy. Như vậy tưởng tượng, tạ Quế Hoa lại có vài phần cao hứng. Rốt cuộc là chính mình sinh nhi tử, xem ra ngày thường không bạch đau hắn. Nói đến cùng, vẫn là hiểu được đau lòng chính mình. Lý trí quân bên này đem hải tử một ném xuống, liền chạy nhanh mở ra xe ba bánh hướng trong tiệm đuổi. Hắn cũng không phải hoàn toàn lừa tạ Quế Hoa, trong tiệm sắc thật là thật sự rất vội. Đặc biệt là ngày buổi sáng sinh ý, kia chính là một ngày bên trong tốt nhất một cái thời gian đoạn. Hơn nữa gần nhất tạ Lan Hương đều thủ đến ghi hình thính bên kia đi. Bên này siêu thị bên trong nhân thủ liền lại mất đi một cái. Lý trí quân một bên mở ra xe ba bánh, một bên còn ở cân nhắc, muốn hay không lại chiều hai người lại đây. Một cái phóng ghi hình thính bên kia, một bên phóng siêu thị bên này. Cấp đội vàng chạy về đến trong tiệm, lại nhìn đến bổn hẳn là ngốc tại ghi hình thính bên kia tạ lan hương lại vẻ mặt nôn nóng đứng ở cửa tiệm, qua lại đi lại. Nhìn đến lý trí quân xe vừa xuất hiện, tạ lan hương chạy nhanh liền chạy tới mất công lý trí quân phanh lại kịp thời, không cho thiếu chút nữa liền đụng vào Tạ Lan Hương. Này sẽ Tạ Lan Hương cấp đều mau khóc lên. Vừa thấy đến Lý Chí Quân liền khóc lóc tới một câu, Quân tử, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Nhìn đến Tạ Lan Hương bộ dáng này, sợ tới mức Lý Chí Quân đem xe dừng lại, lập tức liền từ trên xe nhảy xuống. Lúc sau đỡ Tạ Lan Hương chạy nhanh hỏi, Lan Hương, rốt cuộc là ra gì sự à? Chỉ nghe Tạ Lan Hương khóc lóc nói, Quân tử, ta. Tạ Ca đã xảy ra chuyện. Nguyên lai lý trí quân trở về đưa song bảo thai thời điểm, tạ Lan Hương cũng đem ghi hình thính đại môn mở ra, bắt đầu ngồi nơi đó lấy tiền. Kết quả ngồi không một hồi, trong tiệm tiểu mội liền cấp vội vàng chạy tới tìm được tạ Lan Hương, nói có nàng điện thoại, làm nàng chạy nhanh đi tiếp một chút. Tạ Lan Hương này điện thoại một tiếp, cấp hoàn toàn dọa choáng váng. Bởi vì điện thoại kia đầu Dương Mỹ Lệ vẫn luôn khóc, khóc đã lâu mới nói cho tạ Lan Hương. Nói nàng ca ca tạ quân hòa ở thành phố mặt bị người cấp đánh, hiện tại đang nằm ở bệnh viện bên trong. Chính là tạ Lan Hương hỏi Dương Mỹ Lệ, như thế nào ai đến đánh, Dương Mỹ Lệ lại một cái kính ở kia đầu ấp úng, gì cũng không chịu nói. Hỏi không đến cụ thể tình huống, tạ Lan Hương chỉ có thể hỏi trước địa chỉ. Cái này Dương Mỹ Lệ nhưng thật ra thông khói nói, đem tạ quân hòa nằm viện địa chỉ cấp tới rồi tạ Lan Hương. Cuối cùng, mới ấp 2 ấp úng tới một câu. Làm tạ Lan Hương lại đây thời điểm, mang điểm tiền lại đây, nói bọn họ không có tiền giao tiền thuốc men. Lý trí quân vừa nghe, mày đều nhíu lại. Bất quá này sẽ gì tình huống đều không rõ ràng lắm, cũng không hảo nói nhiều cái gì, cuối cùng chỉ có thể an ủi tạ Lan Hương, làm nàng yên tâm, nói chính mình hiện tại liền ngồi ô tô đi thành phố nhìn xem tình huống. Đi thời điểm, tạ Lan Hương cấp Lý trí quân chuẩn bị 1.000 đồng tiền, còn làm hắn mang lên một trường sổ tiết kiệm. Một cái kính dặn dò, tới rồi lúc sau nhất định phải trước tiên gọi điện thoại trở về, làm cho nàng biết một chút cụ thể tình huống. Lý trí quân cầm tiền cùng sổ tiết kiệm, lập tức liền chạy tới huyện Thành đi ngồi ô tô. Vội vàng vội vàng đuổi tới thị bệnh viện, lại hỏi hộ sĩ tìm được rồi tạ quân hòa phòng bệnh. Phòng bệnh bên trong chỉ có tạ quân hòa, mà dương Mỹ lệ không ở. Tạ quân hòa nhìn đến lý trí quân trong nháy mắt kia, có vẻ thập phần kinh ngạc. Lý trí quân lo lắng chạy nhanh liền hỏi, đại ca, ngươi thương nào, có nặng hay không? Như thế nào thương A? Ta không có việc gì, chính là có điểm gãy xương, bất quá sao ngươi lại tới đây A? Ta quân hòa hỏi, này lý trí quân hẳn là ở nhà khai cửa hàng A, sao lập tức liền chạy đến thành phố mặt tới, còn biết chính mình bị thương sự tình A? Lý trí quân nói, là Lan Hương cùng ta nói, nói tẩu tử cho nàng gọi điện thoại, nói ngươi bị người đánh, bị thương nằm viện còn làm chúng ta chạy nhanh mang tiền thuốc men lại đây. Lời này vừa ra tới, bên kia tạ quân hòa liền vẻ mặt khó coi đi lên. Qua một hồi lâu, mới thở dài một hơi, cho các ngươi thêm phiền toái. Đều là nhà mình hinh ngội, nói cái gì phiền toái không phiền toái nói. Lý Chí quân nói, bất quá đại ca, ngươi này thương rốt cuộc là như thế nào làm cho A. Sao liền sẽ bị người cấp đánh đâu? Này muốn nói bị đánh người là Dương Mỹ Lệ. Lý trí quân đảo sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Dương Mỹ lệ kia há muộn, thật sự là nhận người hờn thần. Nhưng Tạ Quân Hòa không giống nhau, hắn liền không phải một cái ái gây chuyện, ái cùng người khắc khẩu người. Ngay cả Dương Mỹ lệ người như vậy, hắn đều có thể chịu đựng, lại sao có thể sẽ đắc tội người khác mà bị đánh thành như vậy đâu? Đối mặt Lý Chi Quân vẻ mặt quan tâm, Tạ Quân Hòa trương vài lần miệng, cũng không biết nên từ đâu mà nói lên. Hắn có thể nói. Chính mình chầu này đánh, lại là bởi vì Dương Mỹ lệ mà làm cho sao. Hơn nữa đánh còn bạch đánh, ai làm ngươi muốn xen vào việc người khác. Tạ quân hỏa dáng vẻ này, làm cho lý trí quân có điểm xuất ruột, đại ca, này rốt cuộc là gì sự, ngươi nhưng thật ra nói a Nay tạ quân hỏa tính tình cũng thật là, ra gì sự liền thích nghẹn trong lòng, buồn. Ngươi gì đều không nói, làm quan tâm ngươi người đến có bao nhiêu lo lắng cùng sốt ruột à. Nhưng lúc này nơi nào là tạ quân hòa không nghĩ nói, thật sự là hắn cảm thấy, sự tình nếu là nói ra, thật là quá mất mặt. Nay mặt, đều có thể ném đến bà ngoại ra đi. Gấp đến độ lý trí quân đều có điểm táo bạo, bên kia tạ quân hòa mới bằng lòng khai tôn khẩu. Chính là này nguyên nhân vừa nói ra tới, lý trí quân lập tức liền có vài phần hết trô nói rồi, rất muốn tới một câu, dương Mỹ lệ thật là cái gây họa tinh. Nguyên lai hai vợ chồng buổi sáng đi khai cửa hàng môn trên đường, đụng tới một nam một nữ ở cãi nhau. Xào xào, kia nam nhân liền đối với nữ nhân đánh một bạc thai. Nữ an đánh, tự nhiên cũng không làm. Vì thế, hai người đánh nhau lên. Nhưng nữ nhân sức lực lại nơi nào so được với nam nhân, thực mau đã bị nam nhân một chân đá ngã trên mặt đất. Dương Mỹ Lệ vừa thấy, lập tức liền bắt đầu bên bực kẻ yếu, đối với nam nhân liền mắng lao đại một đốn hơn nữa Dương Mỹ lệ kia há mồm mang khởi người tới đó là gì lời nói đều có thể mang đến ra tới dọn lại đại thu tục một cái sọt một cái sọt ra bên ngoài đảo đem nam nhân mang đến nổi trận lôi đỉnh cuối cùng trực tiếp một bạt hai liền chịu qua đi đem Dương Mỹ lệ đánh ngã xuống đất nay Tạ Quân Hòa xem Dương Mỹ lệ bị đánh tự nhiên cũng không làm chạy đi lên hỗ trợ Dương Mỹ lệ cũng từ trên mặt đất bò lên cùng Tạ Quân Hòa cùng đi đánh kia nam nhân Kết quả đâu, bị nam nhân đánh nữ nhân vừa thấy, nhà mình lao công bị hai cái người ngoài cấp đánh, lập tức cũng không làm. Xông lên đi bắt chủ dương Mỹ lệ trường tóc, bắt đầu tư đánh lên. Cuối cùng đánh nhau trong quá trình, nam nhân nhặt lên trên mặt đất một cây gậy đối với tạ quân hòa tàn nhẫn chiều vài cái, sau đó đem tạ quân hòa chân cấp đánh gãy. Đánh xong giá lúc sau, kia một nam một nữ còn đem tạ quân hòa cùng dương Mỹ lệ cấp thoá mạ một đốn. Cuối cùng nhân ra hai vợ chồng ngược lại cấp hòa hảo, ôm eo lập tức liền rời đi. Lưu lại trên mặt đất nằm tạ quân hòa, cùng khóc chóng váng dương Mỹ Lệ. Trường 124 trường 123 Kia một nam một nữ đánh xong người, sớm chạy trốn không ảnh. Mà bị đánh gãy chân tạ quân hòa, cuối cùng vẫn là dương Mỹ Lệ tìm người qua đường lại đây, giúp đỡ cấp nâng tới rồi bệnh viện đi. Nhưng mà Lý Tri Quân lúc ấy mượn cho bọn hắn một ngàn đồng tiền toàn cầm đi khai cửa hàng dùng, hai vợ chồng trong tay đầu thật đúng là không gì tiền. Nay không không phải làm pháp, Dương Mỹ Lệ đành phải gọi điện thoại cấp tạ Lan Hương, làm nàng chạy nhanh đưa tiền đến bệnh viện bên trong tới. Biết là Dương Mỹ Lệ tìm Lý Tri Quân, tạ quân hòa sắc mặt càng thêm khó coi lên. Vẫn luôn thấp đầu ở nơi đó thở dài, một lát sau nhớ tới cái gì, đột nhiên vừa nhấc đầu, khẩn trương hỏi, quân tử. Ta chuyện bị đánh, Lan Hương không nói cho ba mẹ đi. Nhắc tới cái này, lý trí quân mười nhớ tới, Tạ Lan Hương còn ở nhà chờ chính mình tin tức, vì thế liền nói, đại ca ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi phía dưới cho ngươi đem phí dụng giao, lại cấp Lan Hương hồi cái điện thoại qua đi. Lan Hương tới thời điểm lần nữa dặn dò ta, làm ta nhìn đến ngươi lúc sau lập tức cho nàng gọi điện thoại, phỏng chưng nàng này sẽ còn ở điện thoại bên thủ, chưa kịp nói cho ba mẹ bọn họ. Tạ Quân Hòa vừa nghe, chạy nhanh nói, vậy ngươi mau đi, nhớ rõ dặn dò Lan Hương, ngàn vạn đừng làm cho ba mẹ đã biết ta. Ai, ta đã biết. Lý Chí quân nói xong, liền ra phòng bệnh. Tìm cái hộ sĩ đã hỏi tới giao phí chỗ, trước đem phí dụng cấp giao. Lại mượn bệnh viện điện thoại y thìa dùng, cấp Tạ Lan Hương bắt qua đi. Tạ Lan Hương vẫn luôn ở nhà chờ, chờ đến lòng nóng như lửa đốt. Nào cũng chưa bỏ được đi, liền ngồi ở điện thoại cơ bên cạnh chờ. Nay chuông điện thoại thanh mới vừa một vang lên, tạ Lan Hương liền chạy nhanh cầm lên, một mở miệng chính là liên tiếp hỏi chuyện, quân tử, ngươi nhìn đến ta ca không, rốt cuộc là thương nào, có nghiêm trọng không, như thế nào thương A. Chờ đến xác định tạ quân hòa không chịu gì đại thương thời điểm, tạ Lan Hương nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý trí quân dặn dò tạ Lan Hương làm nàng đừng đem Tạ Quân Hòa bị thương sự tình nói cho Chu Trường Anh cùng Tạ Ái Quốc, Tạ Lan Hương tỏ vẻ nàng đã biết, mau quẻ điện thoại thời điểm. Tạ Lan Hương hỏi Lý Chí Quân, kia quân tử, ngươi gì thời điểm trở về a? Lý Chí Quân nghĩ nghĩ, ưn, ta hẳn là hậu thiên trở về đi. Tạ Quân Hòa thương kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Lý Chí Quân mới vừa đi giao phí thời điểm, thuận tiện tìm bác sĩ dò hỏi một chút. Bác sĩ nói. Ở bệnh viện bên trong trụ thượng một ngày quan sát một chút, ngày mai buổi chiều liền có thể xuất viện. Đến lúc đó trở về, hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được. Mà lý trí quân tính toán ngày mai buổi sáng đi thành phố mặt nơi nơi đi dạo. nay hảo lộng không dễ dàng tới một chuyến thành phố, vừa lúc có thể mua điểm mới nhất phim nhựa trở về. Đỡ phải mỗi lần đều là làm ơn lý trí Mỹ bọn họ lộng, cũng có phiền toái Mặt khác, Lý Trí Quân còn có ở huyện thành lại khai một nhà ghi hình tính tính toán. Bên này Lý Trí Quân giao xong tiền, nói chuyện điện thoại xong, lại chạy đến bên ngoài cấp tạ quân hòa mua điểm ăn cùng trái cây, mới hồi phòng bệnh. Mới vừa đi đến cửa phòng bệnh, còn không có tới kịp đi vào, liền nghe được bên trong dương Mỹ lệ tiếng khóc. Lý Trí Quân giữ cửa đẩy khai, liền nhìn đến dương Mỹ lệ kia trường xưng đến cùng đầu heo giống nhau mặt. Nhưng đem Lý Trí Quân cấp khiếp sợ. Bởi vì Dương Mỹ lệ mặt không riêng gì sưng, hơn nữa bởi vì thượng nước thuốc nguyên nhân, một khuôn mặt lại hồng lại tím, thoạt nhìn dọa người thực. Dương Mỹ lệ phỏng trừng cũng biết chính mình này sẽ rất khó xem, nhìn đến Lý Trí quân vào được, chạy nhanh đem mặt vặn hướng một bên đi. Đồng thời, cũng ngừng kêu khóc. Lý Trí quân đem mua tới đồ vật phóng tới một bên, hô một tiếng, đại ca, tẩu tử. Sau đó nghe được Dương Mỹ lệ, hàm hàm hồ hồ lên tiếng. Hai vợ chồng vừa mới đang ở cãi nhau tới, tạ quân hòa là ở trách cư Dương Mỹ Lệ, như thế nào không nói với hắn một chút, liền một chiếc điện thoại đánh cấp tạ Lan Hương đi. Mà Dương Mỹ Lệ cảm thấy chính mình đặc biệt hủy khuất. Nàng thật vất vả gặp chuyện bất bình rút đào tương trợ một hồi, kết quả đâu? Bị bang người cấp đánh thành như vậy cái quỷ bộ dáng không nói, còn phải ai tạ quân hòa gian dạy. Nàng này nếu không phải đỉnh đầu thật sự không có tiền, nàng có thể đánh này điện thoại trở về sao? Như vậy mất mặt sự tình, nàng che lại đều không kịp đâu. Nơi nào còn nguyện ý bị người khác biết ta. Cho nên tình huống như vậy hạ còn bị tạ quân hòa gian dạy, dương Mỹ lệ có thể chịu phục liền kỳ quái. Tạ quân hòa đang bị dương Mỹ lệ khóc đến đau đầu thực, này vừa thấy đến lý trí quân tiến vào tựa như thấy được cứu binh giống nhau nóng bỏng, quân tử, mau, đến mép giường tới ngồi đi. Dương Mỹ lệ vừa nghe đến tạ quân hòa kêu lý trí quân ngồi mép giường tới liền không được tự nhiên hướng bên trong xe dịch. Mà Lý Trí Quân cũng có vài phần xấu hổ, dứt khoát tìm cái lây cơ nói muốn đi một chuyến Lý Trí Mỹ nơi đó, liền ra phòng bệnh đi cơm điểm tìm Lý Trí Mỹ bọn họ. Tiệm cơm, chỉ có Lý Trí Hà một người ở hỏi mới biết được, Lý Trí Mỹ cùng la kiến dân quản mắt kính cửa hàng đi, bên này tiệm cơm liền bàn cho Lý Trí Hà. Lý Trí Hà một người khẳng định là lo liệu không hết quá nhiều việc, dứt khoát liền chiêu hai người lại đây hỗ trợ. Chính mình liền chủ yếu ở bên ngoài lấy tiền. Lý Trí Hà nhìn đến Lý Trí quân thời điểm, có vẻ phá lệ kinh ngạc, nhị ca, ngươi sao đột nhiên tới A. Tới phía trước, như thế nào cũng không nghe ngươi nói một tiếng A. Lý Trí quân không tính toán cùng Lý Trí Hà nói tạ quân hòa bị đánh sự tình, vì thế liền tách ra đề tài, tiểu Hà, lần trước ta thắc các ngươi mua phim nữa, mua không. Nhắc tới cái này, Lý Trí Hà một cái kính gật đầu, mua mua, liền đặt ở trên lầu. Tính toán ngày mai liền cho ngươi chuyển phát nhanh trở về đâu. Lý Chí quân nói, kia vừa lúc không cần chuyển phát nhanh, chờ hậu thiên ta trở về thời điểm, cùng nhau mang về là được. Hai người hàn huyên một hồi, bên kia liền có người cơm nước xong lại đây mua đơn. Chỉ thấy lý Chí hà đơn giản nhìn lướt qua trên bàn cơm cơm thử canh cạn, liền nhanh chóng báo ra một cái giá. Bộ dáng này, nhưng cùng trước kia cái kia vâng vâng dạ dạ lý Chí hà khác nhau rất lớn. Xem đến Lý Trí Quân đều không khỏi cảm thán, này ra cửa người, rốt cuộc là không giống nhau a Lý Trí Hà như vậy, có thể dùng thoát thai hoán cốt tới hình dung. Lý Trí Hà tính toán cùng Lý Trí Quân trường liêu, nhưng này sẽ vừa lúc tới rồi buổi tối cơm điểm thời điểm, một hồi liền tiến vào một người, luôn đánh gây hai người nói chuyện. Đến cuối cùng Lý Trí Quân dứt khoát khiến cho Lý Trí Hà trước vội sinh ý, chính mình trước đi ra ngoài nơi nơi đi dạo. Kết quả này vừa chuyển lại mua một đài máy quay phim trở về không nói, còn làm hắn cấp thấy được tủ lạnh cùng máy giặt. Lý Chí Quân vừa thấy đến này hai ngọn ý, đôi mắt soát một chút liền sáng. "Vừa hỏi giá cả, tủ lạnh hơn 700 một chút, máy giặt tiện nghi một ít, 300 nhiều." Lý Chí Quân hai lời cũng chưa nói, liền bỏ tiền cấp mua một cái tủ lạnh, ba cái máy giặt. Nay cũng may mắn Dương Mỹ Lệ gọi điện thoại lại đây thời điểm, gì sự cũng chưa nói rõ ràng, Tạ Lan Hương không riêng cấp Lý Trí Quân chuẩn bị 1.000 tiền mặt, còn làm hắn đem sổ tiết kiệm cũng cấp mang lên. Nếu không mặc dù là thấy được thứ này, Lý Trí Quân cũng lập tức lấy không ra nhiều như vậy tiền tới. Bất quá tủ lạnh cùng máy giặt thể tích quá lớn, không hảo lấy về đi, chỉ có thể làm bên này người cấp hỗ trợ gửi chuyển phát nhanh. Mua đủ đồ vật sau, Lý Trí Quân liền ôm máy quay phim đã trở lại. Mà Lý Trí Hà bên này cũng vừa lúc không sai biệt làm đóng cửa. Lý Trí Quân liền đi theo Lý Trí Hà cùng nhau, đi Lý Trí Mỹ bên kia. Nay từ khi Lý Trí Mỹ đem mắt kính cửa hàng thuê xuống dưới lúc sau, bọn họ liền đem phía trước thuê nhà cấp đuôi, đều trụ đến Lý Trí Mỹ trên lầu đi. Lý Trí Quân ngày hôm sau buổi sáng ở thành phố mặt nơi nơi đều cấp dạo qua một vòng, lại đào tới rồi không ít phim nữa. Buổi chiều tắc đi tiếp tạ quân hòa xuất viện, đem tạ quân hòa cấp đối trở về. Đi thời điểm... Vẫn là cầm 50 đồng tiền cấp đến tạ quân hòa. Tạ quân hòa tiếp nhận tiền thời điểm, mặt đều cấp đỏ lên. Đến cuối cùng, chỉ nghẹn ra một câu, ngày sau nhất định sẽ còn nói ra tới. Lý Chí quân nghe xong, đã không có nói không cần cảm tạ quân cùng còn, cũng không có nói làm tạ quân hòa còn. Chỉ là đem tiền nhét vào tạ quân hòa trong tay, liền rời đi. Tiếp xong tạ quân hòa trở về ngày hôm sau buổi sáng. Lý Chí Quân liền ngồi lên sớm nhất nhất ban ô tô đi trở về. Tạ Lan Hương mấy ngày nay một người ở nhà đợi, miễn bản có bao nhiêu gian nan. Trong nhà mấy cái bọn nhỏ mới từ bên người nàng rời đi, Lý Chí Quân cũng theo sát đi thành phố mặt, vẫn là vì nàng ca bị người đánh sự tình quá khứ. Tuy rằng Lý Chí Quân gọi điện thoại trở về, nói không gì đại sự, nhưng Tạ Lan Hương vẫn là lo lắng thực. Hơn nữa lo lắng là một phương diện, không thói quen lại là mặt khác một phương diện. Làm cho nàng gần nhất thủ ghi hình tính thời điểm, luôn tìm lầm tiền. Không phải thiếu cho, chính là cấp nhiều. Nhưng mà này thối tiền lẻ sự tình, cấp nhiều nhân gia tự nhiên liền nhận lấy, gì lời nói cũng không nói. Nhưng này một cấp thiếu, nhân gia khẳng định không làm. Trình đến cuối cùng, tạ Lan Hương chỉ phải làm trong tiệm một cái tiểu mội qua đi lấy tiền, chính mình đến bách hóa bên kia thủ. Cho nên biết lý trí quân hôm nay buổi sáng phải về tới. Tạ Lan Hương miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Sớm liền lấy lòng xương sườn cùng cá trở về, liền chờ lý trí quân tiến phòng liền làm cho hắn ăn. Lý trí quân tiến phòng, trước đem trong tay máy quay phim cấp bông, sau đó mới đem trong túi sổ tiết kiệm cấp đến Tạ Lan Hương. Tạ Lan Hương mở ra sổ tiết kiệm vừa thấy, trợn tròn mắt, nghĩ tới cái gì sau, vẻ mặt khẩn trương hỏi, quân tử, sao lập tức hoa nhiều như vậy? Ngươi không phải nói, ta ca hắn không gì sự sao. Phải biết rằng, lý Chí quân đi thành phố thời điểm, tạ Lan Hương còn cho hắn 1.000 đồng tiền tiền mặt đâu. Hơn nữa này sổ tiết kiệm thượng thiếu tiền, lý Chí quân này một chuyến, không được hoa tiểu 2.000 khối A. Thấy tạ Lan Hương hiểu lầm, lý Chí quân chạy nhanh giải thích, Lan Hương, ngươi đừng nội, đại ca thật không có việc gì. Ta chính là ở thành phố 1 không cẩn thận thấy được tủ lạnh cùng máy giặt, liền cấp mua. Này niên đại! Tủ lạnh cùng máy giặt vẫn là hiếm lạ ngoạn ý ít nhất giống đối với Tạ Lan Hương như vậy, liền đi huyện thành số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay người tới nói, cũng liền gần nhất nhìn điểm TV, mới biết được này hai đồ vật rốt cuộc là gì. Muốn gác trước kia không mua TV thời điểm, Tạ Lan Hương còn không nhất định biết này hai đồ vật là lấy tới làm gì. Tuy rằng đối với lý trí quân lập tức hoa lớn như vậy một số tiền đi ra ngoài, Tạ Lan Hương có điểm đau lòng chính là đồng thời trong lòng lại khá tò mò một cái kính hướng lý trí quân phía sau xem xét kết quả gì cũng không thấy được lý trí quân vẫn là có vài phần hiểu biết Tạ Lan Hương biết Tạ Lan Hương là đang xem gì liền cười nói này tủ lệnh cùng máy giặt quá lớn ta đào điểm tiền làm bên kia cấp giúp đỡ gửi chuyển phát nhanh biết đồ vật không đi theo cùng nhau trở về Tạ Lan Hương trên mặt không khỏi lộ ra vài phần thất vọng tới bất quá nhìn lý trí quân vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng Tạ Lan Hương liền đẩy Lý Trí Quân một phen, ngươi nếu không trước buổi sáng tắm rửa một cái ngủ một hồi, một hồi đồ ăn hảo, ta lại kêu ngươi. Lý Trí Quân sắc thật có vài phần mỏi mệt, liền nghe xong Tạ Lan Hương nói, trước lên lầu nghỉ ngơi đi. Mà tủ lạnh cùng máy giặt, là ba ngày sau mới đến huyện thành. Bên kia cho Lý Trí Quân điện thoại, làm Lý Trí Quân mở ra xe ba bánh đi huyện thành mới đem này hai dạng đồ vật cấp thu hồi tới. Đương nhìn đến bốn cái ngăn nắp đại hộp giấy từ thời điểm, Tạ Lan Hương sửng sốt một chút, hỏi Lý Trí Quân, quân tử, ngươi không phải chỉ mua tủ lạnh cùng máy giặt sao? Này còn có một cái, là gì a? Lý Trí Quân cũng là bắt được đồ vật thời điểm, mới nhớ tới quên cùng Tạ Lan Hương nói, chính mình cấp chu trường anh cùng Tạ Quế Hoa các mua một đài máy giặt sự tình. Vốn dĩ cho rằng Tạ Lan Hương lại đến mang chính mình ăn xài phung phí tiêu tiền, kết quả Tạ Lan Hương đảo có vẻ rất cao hứng. Một cái kính ở nơi đó nói, mua máy giặt hảo, như vậy mẹ mùa đông giặt quần áo thời điểm, liền sẽ không đông lạnh tới tay. Nói xong lúc sau, lại thúc giục Lý Trí Quân cấp hai bên lão nhân đem máy giặt sớm một chút đưa qua đi. Đi trước tự nhiên là tạ Quế Hoa nơi đó, bởi vì Lý Trí Quân nhớ nhà bốn cái hải tử. Tới rồi buổi chiều thời điểm, tạ Lan Hương làm trong tiệm một cái tiểu muội đi ghi hình thính nhịn, sau đó liền đi theo Lý Trí Quân trở về Lý Gia Thôn. Này không riêng lý trí quân tưởng mấy cái hài tử, tạ Lan Hương cũng nghi đến khẩn. Tạ Quế Hoa vừa thấy đến lý trí quân trở về, nhưng cao hứng. Xoay người lại nhìn đến xe ba bánh thượng một cái đại gia hỏa, liền to mò hỏi, quân tử, ngươi này lấy chính là gì đồ vật trở về a? Lý trí quân đem máy giặt từ xe ba bánh thượng dọn xuống dưới sau, mới cười nói cho tạ Quế Hoa, mẹ, cái này nha, nó kêu máy giặt, là mua tới cấp ngươi giặt quần áo. gì? máy giặt. Tạ Quế Hoa có điểm ngông, nay ngoạn ý, nàng thật đúng là không biết là gì đồ vật. Thẳng đến Lý Chi Quân biểu thị một lần lúc sau, Tạ Quế Hoa mới xem như xem đã hiểu, hiểu rõ. Nhưng này vừa thấy hiểu một lộng minh bạch lúc sau, Tạ Quế Hoa liền bắt đầu nhấp mãi. Ngươi nhà, chính là ái loạn tiêu tiền. Này ngoạn ý hảo là hảo, nhưng này mỗi lần múc nước đi vào, không cũng quá phiền vài điểm đi. Tạ Quế Hoa như vậy vừa nói. Lý Trí Quân mới nhớ tới, này Lý Gia Thôn đều còn không có trang thượng nước máy đâu. Này mỗi lần dùng máy giặt giặt quần áo, nhưng không phải đến một thùng một thùng lấy thủy hướng bên trong đào không. Bất quá cái này không làm khó được Lý Trí Quân, hắn suy nghĩ một hồi liền nói, mẹ, không có việc gì, hôm nào ta tự cấp ngươi trang thượng một đài máy bơm, đến lúc đó trực tiếp bơm nước phóng bên trong là được. Cung tạ Quế Hoa nói một hồi lời nói, Lý Trí Quân liền bắt đầu nhìn chung quanh lên. Hắn như vậy lòng nóng như lửa đốt mở ra xe ba bánh hồi Lý ra thôn, chính là vì có thể sớm một chút nhìn thấy nhà mình mấy cái hài tử. Chính là nhìn nửa ngày, lại liền nhà mình bốn cái hài tử nửa bóng người cũng chưa thấy. Lý chí quân liền nhịn không được hỏi tạ Quế Hoa. Tạ Quế Hoa liền nói, ta phỏng chừng bọn họ A, khả năng đến sau núi nhặt tuổi lửa đi. Nay nhà mình mấy cái hài tử đều rất hiểu chuyện nghe lời, buổi sáng đi theo cùng đi trích hoa cúc buổi chiều đều không cần têu, tự giác liền đi nhặt tuổi lửa. Lúc này, tạ Quế Hoa không cần tưởng đều đoán được mấy cái hoa nơi đi. Lý trí quân vừa nghe, liền có điểm không đứng được, làm tạ Lan Hương ở nhà chờ hắn, lại cùng tạ Quế Hoa nói một tiếng, liền đến sau núi tìm mấy cái hải tử đi. Hơn nữa không biết vì cái gì, lý trí quân này ngược từ buổi chiều bắt đầu liền vẫn luôn kinh hoàng không ngừng, mạc danh bắt đầu hốt hoảng tim đập nhanh bất an thực. Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh bọn họ sát thật là đi sau núi nhặt củi lửa, hơn nữa cùng đi, còn có Lý Hồng Kỳ cùng Lý Tiểu Phương huynh mọi hai cái. Nhưng là đương Lý Trí Quân đuổi tới thời điểm, sau núi chung quanh lại là một bóng người đều không có nhìn đến. Nếu không phải Lý Trí Quân cẩn thận nhìn đến bên cạnh trồng nổi lên một hai đôi nhặt lên củi lửa, Lý Trí Quân còn chỉ đương mấy cái hải tử không có đã tới nơi này. Lý Trí Quân che lại kinh hoàng không ngừng ngực, này sẽ... Ngay cả mí mắt phải cũng nhảy cái không ngừng. Lập tức, liền có điểm sốt rụt lên, gân cổ lên liền bắt đầu tê, "Hồng Lợi, Hồng Tinh, các ngươi ở nơi nào a?" Hợp với hô vài thành, đều không có nghe được một tia trả lời. Lý Chí Quân lại đổi thành cầu cầu, "Nữu nữu, các ngươi ở nơi nào a?" Nhưng kết quả, làm theo vẫn là nghe không đến trả lời. Lý Chí Quân càng thêm cảm thấy bất an lên. Đứng ở nơi đó nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định tiến núi lớn chỗ sâu trong tìm một chút. Không biết vì cái gì trong lòng luôn có một cổ trực giác, hắn nếu là không lập tức đem mấy cái hải tử cấp tìm được, chính mình sẽ hối hận cả đời. Một đường đi vào đi, núi lớn chỗ sâu trong vẫn là cùng mấy năm trước giống nhau, càng đi đi liền càng yên tĩnh, đồng thời cũng càng thêm trống vắng. Lý trí quân vừa đi, một bên còn gần cổ lên ở nơi đó kêu, Hồng Lợi, Hồng Tinh, các ngươi ở nơi nào? Càng là không có người trả lời. Lý trí quân trong lòng liền càng thêm bất an lên. Đi bước chân, cũng mại đến càng thêm cấp, càng thêm nhanh lên. Thực mau liền đi tới một cái quen thuộc địa phương. Lý trí quân tập trung nhìn vào, cẩn thận suy nghĩ một chút, nơi này giống như là chính mình lần đầu tiên đánh chết lợn rừng vị trí. Lúc trước hắn ngồi kia viên cây tùng lớn, mấy năm đi qua, nhưng thật ra gì biến hóa đều không có. Lý trí quân này sẽ lo lắng suốt ruột, Chỉ vội vàng nhìn lướt qua này viên cây tùng lớn lúc sau, liền không có lại nhìn nhiều. Sau đó gì cũng không tưởng, buồn đầu liền một cổ kính hướng bên trong hướng. Nhưng càng là bên trong càng trống vắng, lý trí quân đột nhiên ngừng lại, nhìn này trống rỗng núi rừng, lập tức không biết nên đi phương hướng nào đi rồi. Lý trí quân này sẽ gấp đến độ đều muốn khóc, ở nơi đó đứng một hồi, bắt tay phóng tới bên miệng làm loa trạng bắt đầu đối với các phương hướng lại bắt đầu kêu gọi lên. Hồng lợi! Hồng tinh. Níu níu, cầu cầu. Vẫn luôn tê vẫn luôn tê ơ, tê lên không có sức lực lúc sau, lý trí quân mới ngừng lại được, nuốt một ngụm nước miếng, lại tiếp tục tê Mà giờ phút này, mấy cái hài tử sát thật liền tại đây núi lớn. Hơn nữa, gặp phải rất lớn nguy hiểm. Nhưng là lý trí quân tìm lầm địa phương, bọn họ không phải ở núi lớn chỗ sâu trong, mà là ở núi lớn bên ngoài. Khoảng cách lý trí quân nhìn đến tuổi lửa đôi địa phương. Kỳ thật thật sự kém không xa. Mà mấy cái hài tử sở dĩ không nghe được, hoàn toàn là bởi vì lúc ấy chỉ lo chạy trốn chạy vội đi. Lúc ấy, bọn họ là đến sau núi nhặt tuổi lửa tới, cũng chỉ tưởng nhặt điểm tuổi lửa liền trở về. Nhưng Lý Hồng Tinh vừa đến nơi này, liền nhịn không được bắt đầu khoe ra, nói hắn ba ba lúc trước có bao nhiêu cỡ nào lợi hại, có thể một người đánh chết lợn rừng, còn có thể một bàn tay khiêng lên lợn rừng. Lý Trí Quân cùng Tạ Lan Hương đem mấy cái hài tử giáo dục thực hảo, lúc trước đánh tới lợn rừng sự tình, trong nhà mấy cái hài tử lăng là một chữ đều không có đối ngoại lộ ra quá. Lần này, nếu không phải bởi vì đều là nhà mình mấy cái huynh đệ thì muội, Lý Hồng Tinh cũng không đến mức sẽ nói đi ra ngoài. Nay vừa nói, mặt khác mấy cái hài tử còn hảo, mặc dù là nhỏ nhất nữ nữ, khi đó đều bắt đầu ký sự. Nhưng nhỏ nhất cầu cầu sinh ra thời điểm. Lý chí Quân đã không đánh lợn rừng. Cho nên cầu cầu là nghe được nhất hăng hái một cái. Thường thường dư miệng, một hồi một cái hoa, một cái thật là lợi hại, làm Lý Hồng tình càng nói càng hăng hái. Hơn nữa cầu cầu nghe đồng thời kia một đôi mắt nhỏ, đều mau biến thành mắt lấp lánh, vẻ mặt sùng bái bộ dáng, Làm cho mặt khác mấy cái hải tử cũng tới điểm hứng thú, một năm miệng mười đem chính mình biết đến đều nói một lần. Ngay cả già nhất thành Lý Hương Lợi, cũng phối hợp nói vài câu. Chính là liền ở mấy cái hài tử nói chính hoan đồng thời, nguy hiểm cũng ở chậm rãi buông xuống. Không biết khi nào khởi, bọn họ phía sau cách đó không xa xuất hiện hai đầu đại lợn rừng. Mà này hai đầu đại lợn rừng, hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ, chính từng bước một tới gần. Trước hết phát hiện lợn rừng chính là Lý Hồng Tinh, nhìn đến lợn rừng trong nháy mắt kia, lập tức hoảng sợ hô một câu, dã lợn rừng. Nhưng đoàn người chính cho tới lý trí quân đánh lợn rừng sự tình. Ai cũng không nghĩ tới Lý Hồng tinh là nói có lợn rừng xuất hiện. Cuối cùng vẫn là Lý Hồng lợi trước tiên cảm thấy ra đệ đệ biểu tình bên trong không thích hợp tới này, theo hắn ánh mắt vừa thấy, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hô to một tiếng, chạy mau đồng thời, một phen liền kéo lại cầu cầu chạy như bay lên. Nay một chạy, đại gia cũng đều chú ý tới kia hai đầu lợn rừng. Trong nháy mắt, mấy cái hài tử đều lại hoảng lại sợ, giải khai chân liều mạng đi phía trước chạy. Cầu cầu tuổi nhỏ nhất, chân đoạn người còn béo. Nay không chạy vài cái, liền thiếu chút nữa bị vướng chân. Nếu không phải Lý Hồng Lợi kịp thời kéo lại, chỉ sợ đã sớm cấp ném tới trên mặt đất đi. Cầu cầu này sẽ là thật sự kinh hoách tới rồi, một cái kính khóc la, cầu cầu sợ hãi. Lý Hồng Lợi dứt khoát trực tiếp đem cầu cầu ôm lên, cố sức đi phía trước chạy. Mà phía sau hai đầu lợn rừng, bị mấy cái hải tử này một kêu một chạy, cũng cấp kinh tới rồi cũng bắt đầu giải khai chân truy ở mấy cái hải tử phía sau. Mặt khác mấy cái hải tử giữa, phải kể tới Lý Hồng Kỳ cùng Lý Hồng Tinh chạy trốn nhanh nhất. Nhưng luận phản ứng năng lực, lại là Lý Tiểu Phương lợi hại nhất. Lý Tiểu Phương chạy đến một cái cây tùng lớn hạ thời điểm, hai tay đối với trà sát, theo cây tùng lớn làm trực tiếp cấp bò đi lên. Một bên Lý Hồng Kỳ cùng Lý Hồng Tinh còn có nữ nữ thay thế, cũng đều tự tìm viền cây tùng lớn, cấp bò đi lên. Này một bò lên trên đi, phía dưới cũng chỉ dư lại Lý Hồng Lợi cùng cầu cầu. Mà hai đầu đại lợn rừng, cũng khoảng cách bọn họ hai cái càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Xem đến trên cây mấy cái hải tử đều vẻ mặt xuất ruột, liều mạng ở trên cây tế ớ, ca chạy mau, ca ca chạy mau à. Nhưng mà ôm cầu cầu chạy Lý Hồng Lợi, lại nơi nào chạy trốn quá lợn rừng tốc độ. Mắt nhìn lợn rừng đã đuổi theo, lại còn có đem kia viên cực đại đầu heo. Bắt đầu đối với bọn họ cùng quá khứ thời điểm, Lý Hồng tinh gấp đến đỏ mắt, tê tâm liệt phế hô, đại ca, mau tránh ra. Lý Hồng lợi mặc dù là không có quay đầu lại, nhưng là thân thể bản năng vẫn là làm hắn cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Lâm nguy một khắc, Lý Hồng lợi bỗng nhiên ôm cầu cầu trực tiếp lăn đến trên mặt đất. Này một lăn, hiểm hiểm tránh đi lợn rừng này một công đánh. Nhưng mà như là căn bản không cho bọn họ thở dốc cơ hội giống nhau. Một khác đầu lợn rừng từ một cái khác địa phương cũng cùng lại đây. Lý Hồng lợi ôm cầu cầu, lại làm một cái lăn lộn, lại một lần hiểm hiểm tránh đi lợn rừng công kích. Mà ở lăn lộn trong quá trình, cầu cầu trên người, trên mặt, đã sớm bị nhánh cây cấp cắt vài đạo dấu vết. Nếu là thường lui tới cầu cầu đã sớm khóc đi lên, nhưng giờ khắc này, cầu cầu trong mắt mặc dù là hàm đầy nước mắt, lại lăng là không có lại khóc ra tiếng. Trên cây Lý Hồng Tinh cùng Nữu Nữu là xem đến nhất nóng lòng một cái, gấp đến độ bọn họ bắt đầu xả cây tùng thượng quả thông đánh lợn rừng. Nhưng này quả thông khinh phiêu phiêu, mặc dù là đánh vào lợn rừng trên người, cũng cấp lợn rừng mang đến không được gì thương tổn. Ma mắt thấy hai đầu lợn rừng lại muốn bắt đầu khởi sướng tiếp theo công kích thời điểm, Lý Hồng Tinh gấp đến độ liền muốn từ trên cây bỏ xuống dưới. Bị Lý Hồng Kỳ thấy được chạy nhanh quát bảo ngưng lại ở, Hồng Tinh, không được đi xuống. Lý Hồng Tinh đỏ ngầu một đôi mắt, quát: Ta muốn đi xuống hỗ trợ, lại không đi xuống nói, ta ca cùng ta muội muội liền phải bị lợn rừng cùng đã chết. Nói, người cũng đã bắt đầu ôm cây tùng chuẩn bị đi xuống bò. Đống nhiên bên thai nghe được liễu liễu vui sướng thanh âm, nhị ca, ngươi xem, đại ca cùng muội muội an toàn. Lý Hồng Tinh đi xuống bò động tác lần ra, quay đầu lại hướng dưới tàng cây vừa thấy, dưới tàng cây chỉ có hai đầu lợn rừng vẫn luôn ở đảo quanh. Mà Lý Hồng Lợi cùng cầu cầu thân ảnh cư nhiên biến mất không thấy. Này, đại ca cùng cầu cầu đâu? Níu níu chỉ vào hai đầu lợn rừng trung gian không một cái khẩu tử vị trí nói đến, đại ca ôm cầu cầu, vừa mới một đại lăn, cấp lăn đến bên trong đi. Mà lúc này, nơi đó cũng truyền đến Lý Hồng Lợi thanh âm, hồng tinh, ta không có việc gì, ngươi chạy nhanh đi lên, ngàn vạn đường xuống dưới. Ngay cả Lý Hồng Lợi chính mình cũng không nghĩ tới hắn cho rằng chết chắc rồi thời điểm kết quả một cái lăn đánh qua đi lăn đến một bụi cỏ dại trung sau đó chính mình cùng cầu cầu liền rất run dưới vì thế liền rớt vào cái này hố sâu bên trong nếu lý trí quân ở chỗ này nói liền sẽ phát hiện cái này hố sâu vẫn là hắn đã từng đào một cái bẫy sâu nhất một cái bẫy lại cũng là trước nay không đánh tới quá một lần con ngồi một cái nhưng mà cái này bẫy dập lại ở hôm nay cứu con của hắn cùng nữ nhi một mạng chương 125 chương 124. Lại nói tiếp cái này bấy dập, lý trí quân đảo đã có đã nhiều năm. Lúc trước đảo bấy dập thời điểm, còn ở phía dưới cắm một ít tước tiêm gậy gỗ. Nhưng bởi vì thời gian tương đối trường lại hơn nữa giầm mưa dài nắng, này đó gậy gỗ đã sớm đã hủ bại. Nói cách khác, mặc dù là Lý Hồng Lợi ôm cầu cầu lăn vào cái này bấy dập bên trong, chỉ sợ cũng sẽ bị phía dưới gậy gỗ cấp đâm bị thương. Bấy dập bên trong mọc đầy cỏ xanh, Lý Hồng Lợi ôm cầu cầu như vậy một lần đi vào, có dưới thân cỏ xanh lót, thật không có chịu cái gì thương. Lý Hồng Lợi này một chút phía sau lưng đã ướt đẫm. Giờ phút này hắn, lại kinh lại nghĩ mà sợ, nhưng còn không quên ôm sắt trong lòng ngực cầu cầu, nhỏ giọng an ủi, cầu cầu không sợ, có ca ca ở đâu. Ân, Cầu cầu gật gật đầu, hai chỉ tay nhỏ gắt gao bắt được Lý Hồng Lợi quần áo. Lý Hồng Lợi an ủi xong rồi cầu cầu lúc sau, một đôi mắt vẫn luôn cảnh giác nhìn chằm chằm ở bọn họ phía trên bồi hồi, vẫn luôn không bỏ được rời đi hai đầu lợn rừng. Hai đầu lợn rừng hạ không tới bấy dập, Lý Hồng Lợi ôm cầu cầu cũng không dám đi ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn, liền cương ở nơi đó. Nhưng lão như vậy đi xuống, cũng không phải cái biện pháp, hơn nữa mắt nhìn sắc trời càng ngày càng ảm đạm, mấy cái hài tử trong lòng, đều bắt đầu nôn nóng lên. Lý chí quân này sẽ cung cấp, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu đều sông ra. Lòng bàn tay phía sau lưng, tất cả đều là ướt lộc gộc. Giống không đầu rồi bỏ giống nhau ở núi lớn chỗ sâu trong bên trong xoay ba ngày, nhưng lăng là liền mấy cái hải tử một chút dấu vết đều không có nhìn đến. Lý chí quân giờ phút này lại hoảng lại rối loạn. Chờ đến lại một lần chuyển tới lần đầu tiên đánh lợn rừng kia viên cây tùng lớn hạ khi, lý chí quân cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nhắm mắt lại. Sau đó ở trong đầu mặt cẩn thận hồi tưởng một chút này một đường đi tới dấu vết. Càng muốn, mày liền nhăn đến càng chặt. Nghĩ đến mặt sau cùng, lý trí quân bỗng nhiên nghĩ tới một việc, đó chính là chính mình này một đường chạy vào, tựa hồ cũng không có nhìn đến người đi qua dấu vết. Đặc biệt là mới vừa tiến vào thời điểm, lộ vẫn là đường nhỏ, hai bên cũng mọc đầy cỏ dại. Không đạo lý mấy cái hài tử chạy vào, sẽ không lưu lại một chút dấu vết mà nếu cái gì dấu vết đều không có lưu lại nói vậy chỉ có một nguyên nhân kia mấy cái hải tử căn bản liền không có tiến vào quá này núi lớn chỗ sâu trong nghĩ đến đây lý trí quân đột nhiên trợn mắt khai hai mắt cất bước liền hướng sơn bên ngoài chạy tới mà giờ phút này bị lợn rừng vây khốn mấy cái hải tử cũng bắt đầu thúc đẩy cân nào nghĩ biện pháp tự cứu đi lên nay luận đánh luôn chạy kia khẳng định là làm không thắng này hai đầu đánh lợn rừng Nhưng nếu là vẫn luôn như vậy cùng lợn rừng cương đi xuống, cũng không phải cái biện pháp. Lý Hồng Lợi này sẽ cũng bình tĩnh xuống dưới, hắn hiện tại ở bấy dập bên trong nhìn không tới bên ngoài tình huống, có lo lắng các đệ đệ muội muội liền ở bấy dập bên trong gần ngưỡng cổ lên hỏi, Hồng Tinh, nữ nữ, các ngươi an toàn sao? Lý Hồng Tinh nghe được Lý Hồng Lợi hỏi chuyện, chạy nhanh lớn tiếng trả lời, Đại ca, ta cùng muội muội bọn họ đều bò lên trên thụ, thức an toàn. Xác định mọi người đều không có việc gì, Lý Hồng Lợi nhưng xem như buông xuống một chút tâm, lại la lớn, các ngươi mấy bốn cái chia làm hai tổ, hai người kêu một trận tới, đại bá bọn họ nếu là xem chúng ta vẫn luôn không trở về, trễ chút khẳng định sẽ tìm đến chúng ta. Kêu xong nhớ tới cái gì, Lý Hồng Lợi lại dặn dò, kêu thời điểm nhất định phải đem có lợn dừng sự tình hô lên đi. Cái này là sợ lý trí cương bọn họ nghe được tiếng la, trực tiếp chạy tới. Này nếu là liền như vậy chạy tới, khả năng không những liền cứu không được đại gia, không chuẩn lý trí cương bọn họ liền nguy hiểm. Có thể nghĩ đến điểm này, ở Lý Hồng Lợi tuổi này bên trong, đã xem như tâm tư kín đáo. Chính là hắn lại quên mất một sự kiện, đó chính là lý trí cương bọn họ nếu là thật sự nghe được tiếng kêu cứu, hơn nữa là có lợn rừng dưới tình huống, chỉ sợ càng là sẽ trước tiên chạy tới cứu bọn họ. Nay cùng khác không quan hệ. Thuân thúy là làm phụ mâu đối hải tử ái lớn hơn hết thảy. Người khác không dám nói, ít nhất ở lý trí quân chạy ra mơ hồ nghe được tiếng kêu cứu thời điểm, là không màng tất cả liều mạng hướng thanh âm phát ra tới địa phương chạy qua đi. Nghe tới lợn rừng cùng cứu mạng mấy chữ này thời điểm, lý trí quân chạy trốn càng nhanh. Trước hết nhìn đến lý trí quân thân ảnh chính là nữ nữ. Chỉ thấy nữ nữ mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn cái kia hình bóng quen thuộc chiều chính mình phương hướng chạy tới thời điểm. Sửng sốt hơn nửa ngày. Một lát sau hoan hô một tiếng, hô lớn, là ba ba, ta ba ba lại đây cứu chúng ta. Hoan hô sau khi xong, nữ nữ đối với Lý Trí Quân Phương hướng liền hô to, ba ba, ba ba, chúng ta ở chỗ này. Hợp với hô vài câu, Lý Hồng Tinh còn có Lý Hồng Kỳ, Lý Tiểu Phương cũng đi theo hô lên. Lý Trí Quân nghe thế mấy cái hài tử thanh âm, chạy trốn càng thêm nhanh lên. Mắt thấy Lý Chí Quân liền phải chạy đến trước mặt thời điểm, Nữu Nữu mới bỗng nhiên nhớ tới Lý Hồng Lợi phía trước dặn dò bọn họ nói, lại hoảng sợ nhìn thoáng qua dưới tảng cây vẫn luôn đánh chuyển hai đầu đại lợn rừng. Suốt ruột đối với Lý Chí Quân kêu, "Ba ba, ba ba, ngươi mau trở về, nơi này có hai đầu đại lợn rừng." Lý Hồng Tinh cũng mới nhớ tới dưới tảng cây lợn rừng có bao nhiêu nguy hiểm sự tình, lập tức đi theo Nữu Nữu cùng nhau kêu, "Mau trở về, ba ba." ba. Trước đừng tới đây, đi về trước gọi người. Nhưng mà đã chậm, lý trí quân cách bọn họ đã càng ngày càng gần, liền chạy mau đến trước mặt tới. Mà ở dưới tàng cây đảo quanh hai đầu đại lợn rừng, tựa hồ cũng đã phát hiện lý trí quân cái này người từ ngoài đến. Giờ phút này chúng nó đã không còn vây quanh dưới tàng cây đảo quanh, mà là cùng nhau quay đầu tới, đối hướng về phía lý trí quân chạy tới phương hướng rồi. Lý trí quân này sẽ đã thấy rõ ràng lập tức tình huống. Đại khái nhìn thoáng qua, phát hiện có bốn cái hải tử bò ở trên cây. Duy độc cầu cầu cùng Lý Hồng Lợi không thấy. Như là biết Lý Chí Quân ở lo lắng cái gì, liễu liễu ở trên cây la lớn, ba ba, Đại ca cùng muội muội ở nơi đó. Nói xong, Sở Trường một lắng tay, chỉ cái phương hướng cấp Lý Chí Quân xem. Lý Chí Quân theo nàng ngón tay phương hướng, bay nhanh nhìn lướt qua, chỉ có thấy một cái hồ to. Lúc này. Bấy dập bên trong cầu cầu cùng Lý Hồng Lợi đều nghe được bên ngoài thanh âm, ở bấy dập bên trong lớn tiếng hô, ba ba, chúng ta ở chỗ này đâu. Xác định mấy cái hải tử đều không có sự, lý trí quân nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, này khí vừa mới tùng đi xuống, một hồi liền lại nhắc lên. Bởi vì vây mấy cái hải tử kia hai đầu đại lợn rừng, giờ phút này cuối đầu, trong miệng phát ra ngao ngao ngao thanh âm chuẩn bị bắt đầu chiều lý trí quân phát động tiến công. Lý trí quân ngừng thở, nắm chặt nắm tay, ở trong lòng đối chính mình nói, đừng sợ, đừng quên, ngươi chính là có được đại lực khí người. Cần phải nói không sợ hãi đó là không có khả năng. Nhưng là lý trí quân minh bạch, chính mình nếu là không đem này hai đầu lợn rừng cấp đà đảo, đảo, không riêng gì chính mình nguy hiểm, này mấy cái hải tử giống nhau nguy hiểm thực. Nghĩ tới nơi này, lý trí quân ngheo lại hai mắt, Cảnh giác nhìn chằm chằm chính mình trước mặt hai đầu lợn rừng. Hai đầu lợn rừng cơ hồ là cùng thời gian phát động tiến công, lý trí quân ở chúng nó xông tới trong nháy mắt kia bay nhanh chiều bên trái lăn một cái, mới vừa dừng lại lăn lộn động tác sau, chạy nhanh dùng chân phải hung hăng đối với trong đó một đầu lợn rừng chân đạp qua đi, nay một chân vững chắc đá vào lợn rừng một chân mặt trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lợn rừng một cái loạn trọn liền té xuống. Trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu thẳng thiết. Lý trí quân đá xong lúc sau, nhanh chóng bò lên, ngực lúc lên lúc xuống nhìn chầm chầm một khắc đầu lợn rừng. Chính mình sức lực chính mình trong lòng vẫn là minh bạch một chút, mới vừa kia một chân, đã đem kia đầu lợn rừng chân cấp đá chết. Kỳ thật lợn rừng chỉ số thông minh cũng không thấp. Ít nhất ở lý trí quân đá đoạn trong đó một đầu lợn rừng chân lúc sau, dư lại một khắc đầu lợn rừng đã mơ hồ cảm giác được trước mắt người không dễ chọc. Nó trong miệng vẫn luôn ngao ngao ngao kêu, đầu vẫn luôn ở cùng chấm đất, bốn chân không an phận vẫn luôn ở động. Tựa hồ là tưởng phát động tiến công, nhưng đồng thời đối lý trí quân lại nổi lên điểm sợ hãi chi tâm. Nhưng lý trí quân minh bạch, ngay đầu lợn rừng không có lập tức xoay người rời đi, như vậy liền đại biểu nó cũng không có từ bỏ tiến công. Nó hiện tại khả năng chỉ là đang tìm kiếm tốt nhất thời cơ thôi. Cho nên lý trí quân ngược lại càng thêm cảnh giác lên. Quả nhiên Không chờ lý trí quân hoán lâu lắm, thực mau, này đầu lợn rừng liền bay nhanh hướng tới hắn vọt lại đây. Kia tốc độ, so với trước hai đầu lợn rừng đối với cùng nhau hướng còn muốn nhanh không ít. Xem đến trên cây mấy cái hải tử đều khẩn trương không được, đặc biệt là lý hồng tình cùng nữu nữu đều mau sợ tới mức khóc ra tới. Trong miệng một cái kính tiêu, ba ba cẩn thận, mau tránh ra. Mà ở bế dập bên trong lý hồng lợi cùng cầu cầu, tuy rằng nhìn không tới bên ngoài tình huống. Nhưng lại nghe được đến bên ngoài thanh âm. Nghe được Lý Hồng Tinh cùng nỉu nỉu khẩn trương kêu gọi khi, hắn cũng nhịn không được ôm chặt cầu cầu. May mắn cầu cầu từ ngã xuống bấy dập lúc sau, đều ngoan ngoãn đến tàn nhẫn. Cứ việc mắt to tràn đầy sợ hãi, lại lăng là không làm chính mình khóc nháo ra tới. Lợn rừng kỳ thật ở sông tới phía trước, liền ly lý trí quân khoảng cách rất gần rất gần. Hơn nữa lần này hướng đến lại mau lại tàn nhẫn, căn bản không cho lý trí quân tránh ra cơ hội. Nếu loe không khai, vậy đón nhận đi thôi. vừa lúc cũng làm chính mình nhìn xem, hắn này một thân đại lực khí rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nghĩ đến đây, lý trí quân ngược lại không hoảng không loạn. Nhưng mà lý trí quân là tính toán tử chiến đến cùng, chính là chung quanh nhìn hắn bốn cái hải tử lại khiếp sợ. Đặc biệt là nữu nữu cùng lý hồng tinh, trực tiếp cấp dọa khóc lên. Lý hồng tinh tính tình lập tức xuất ruột, trực tiếp liền từ trên cây bò đi xuống, trong miệng hô to, ba ba. Ta lại đây giúp ngươi." Nữu Nữu tưởng kêu trụ Lý Hồng Tinh đều không còn kịp rồi. Thấy thế, cắn răng một cái, cũng đi theo bò xuống dưới. Bấy giờ bên trong Lý Hồng Lợi vẫn luôn đều dựng lỗ thay, nghe bên ngoài động tĩnh. Nghe tới Lý Hồng Tinh hô to muốn đi giúp Lý Chí Quân thời điểm, hắn cũng nhịn không được. Liên Lý Hồng Tinh cái kia hấp tấp tính tình, chỉ sợ sẽ càng sai lầm. Hơn nữa Lý Hồng Lợi bởi vì nhìn không tới bên ngoài tình cảnh, cũng chỉ có thể dựa não bổ giờ phút này trong đầu mặt đã hiện ra tới một bộ lý trí quân ngã vào vũng máu trung bộ dáng nghĩ đến đây lý hồng lợi sờ sờ cầu cầu đầu nhỏ nói cầu cầu ngươi ngoan ngoãn nghe lời ở bên trong đợi ngàn vạn không cần tự mình ra tới nhất định phải chờ ca ca trở về tiếp ngươi nói xong cắn răng một cái liền đứng lên nhảy chân phản tới rồi bấy dập hố biên dùng sức vừa dẫm liền bỏ đi ra ngoài mà ngay đầu liền ở lợn rừng sông tới trong nháy mắt kia Lý Chí Quân nắm chặt nắm tay, ngạnh sinh sinh cùng lợn rừng đầu to cấp đúng rồi đi lên. Phanh! Một tiếng, Lý Chí Quân nắm tay cùng lợn rừng đầu to hung hăng đánh vào cùng nhau. Chương 126 chương 125. Lý Hồng lợi từ lúc bấy giờ bên trong bò ra tới, nhìn đến, chính là như vậy một bức trường hợp. Kia một đầu cực đại lợn rừng, trực tiếp đối với hắn ba đụng phải qua đi. Trong nháy mắt, hắn cấp đỏ hai mắt, Không bao giờ so đo bất luận cái gì hậu quả hướng tới lợn rừng vọt qua đi. Đồng dạng xung tới, còn có Lý Hồng Tinh cùng Nữu Nữu. Này ba cái hải tử nổi điên giống nhau vọt lại đây, bổ nhào vào lợn rừng trên người chính là một trận đột nhiên tay đấm chân đá. Trong đó Nữu Nữu sức lực tương đối tiểu, cấp đến phía sau trực tiếp dùng hàm giang gặm. Chính là nàng quên mất một việc, đó chính là lợn rừng toàn thân trên dưới mọc đầy mao. Hơn nữa lợn rừng mao có thể so ra lông heo ngày nhiều. Này một gặm, chẳng những gặm đầy miệng mau, phía lao đại kính mới gặm đến lợn rừng ra mặt trên, còn không có gặm động lợn rừng nhỏ tí theo, nhưng thật ra đem nàng phía trước hai viên răng cửa cấp gặm lỏng. Chờ đến nỉu nỉu cảm thấy được trong miệng không thoải mái, tưởng phun ra trong miệng mau khi, lại cảm giác được trong miệng hai viên răng cửa bông lỏng. Lại hướng trên mặt đất vừa phun, cảm giác được trước mắt một màu trắng đổ vật hiện lên, sau đó ngã vào mặt cỏ nữ nữu hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây nàng cư nhiên giữ cửa nhà cấp gầm rớt. trận tròn mắt nữu nữu trong nháy mắt ngốc một chút nhưng phục hồi tinh thần lại sau lại đối với lợn rừng bắt đầu tay đấm chân đá nhưng mà da đá, đá nàng bắt đầu cảm thấy ra tới một chút không thích hợp tới như thế nào này đầu đại lợn rừng liền như vậy quỳ dạp trên mặt đất mặc cho bọn hắn đánh lâu như vậy đều vẫn luôn vẫn không núc ních ra đồng dạng cảm thấy được không thích hợp còn có Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh hai song bảo thai. vì thế, này hai người cũng bắt đầu dừng động tác, mở mịt nhìn quỳ dạm trên mặt đất Đại Lợn Dừng. một lát sau, ba người đi phía trước đầu vừa thấy Lý Chí Quân thẳng tắp đang đứng ở bọn họ phía trước. Lý Chí Quân là bị doan đốc. Lợn Dừng xông tới trong nháy mắt kia, mặc dù là Lý Chí Quân đã dưới đáy lòng cùng chính mình nói, đừng sợ, lại không phải không đánh quá Lợn Dừng, chỉ bằng chính mình này cổ Đại Lực ý. Không đạo lý không làm gì được một đầu lợn rừng. Chính là tưởng về như vậy tưởng, nhưng đương lợn rừng đầu cùng chính mình nắm tay đụng phải trong nháy mắt kia, lý trí quân cũng không đế thực. Đặc biệt là lợn rừng lực đạo cũng không tiểu, chính mình đã bị này lực đạo đâm cho lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa không quăng ngã trên mặt đất đi. Nhưng mà thật sự chờ kia đầu lợn rừng nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích thời điểm, lý trí quân vẫn là có điểm không thể tin tưởng. Hắn cư nhiên thật sự dùng nắm tay đánh chết một đầu đại lợn rừng. Nốc hảo một thời gian mới phản ứng lại đây Lý Trí Quân, lại bị nhà mình lao tới tam hải tử kia điên cuồng bộ dáng cấp dọa sợ. Đặc biệt là đối với lợn rừng tay đấm chân đá thời điểm, kia vẻ mặt dữ tợn, xem đến Lý Trí Quân đều có điểm kinh hãi. Này ngây người, liền quên kêu mấy cái hải tử dừng lại. Giờ phút này nỉu nỉu vừa thấy đến Lý Trí Quân, liền hoa một tiếng khóc đi lên. Khóc lóc khóc lóc. Liền giải khai chân triều Lý Trí Quân vọt qua đi, một đầu chui vào Lý Trí Quân trong lòng ngực, trong miệng một cái kính kêu, ba ba, ba ba. Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh này sẽ cũng đi theo chạy tới, gắt gao dính ở Lý Trí Quân bên người, một cái kính khóc. Trong nháy mắt kia, là thật sự đêm này mấy cái hải tử đều cấp dọa tới rồi. Bị tam hải tử vây quanh gào khóc Lý Trí Quân, chạy nhanh hống nổi lên tam hải tử lên. Mà trên cây Lý Hồng Kỳ cùng Lý Tiểu Phương hai anh em cái thấy nguy cơ giải trừ, nhanh chóng liền từ trên cây bỏ xuống dưới. Một bò xuống dưới, này hai hải tử cũng vây tới rồi Lý Trí Quân bên người tới. Bất quá cùng nữ nữ cùng song bảo thai không giống nhau chính là, này hai hải tử không có khóc, ngược lại mở to một đôi mắt, vô cùng sùng bái nhìn Lý Trí Quân. Nữ nữ cùng song bảo thai khả năng không có thấy rõ ràng, nhưng này hai hải tử ở trên cây nhưng xem đến rõ ràng. Lý Chi Quân liền dùng tay phải như vậy một quyền huy qua đi, liền đem một đầu đại lợn rừng cấp đánh chết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật đúng là không thể tin được. Đặc biệt là Lý Hồng Kỳ, giờ phút này trong đầu mặt đã hiện ra điện báo coi bên trong suy diễn một ít đoạn ngắn. Đột nhiên ngộ đạo, cảm tình nhà hắn nhị thúc chính là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ a. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Hồng Kỳ trái tim nhỏ bùn bùn kinh hoàng lên, hắn ở trong lòng hạ một cái quyết tâm. Nhất định phải quân lấy lý trí quân giáo chính mình luyện võ. Không chuẩn nào một ngày, hắn cũng có thể luyện liền một thân hảo võ nghệ, trở thành một cái có thể gặp chuyện bất bình rút đào tương trợ hiếu khách. Lý trí quân giờ phút này cũng không biết nói Lý Hồng kỳ đầu nhỏ bên trong, đã suy nghĩ nhiều như vậy đồ vật. Hắn thật vất vả an ủi hảo tam hài từ sau, mới khẩn trương hỏi, cầu cầu đâu? Lý Hồng lợi dùng tay xoa xoa nước mắt, chỉ vào bấy dập phương hướng nói, ba ba, cầu cầu ở nơi đó mặt. Ta không đem nàng ôm ra tới. Lý Trí Quân buông ra mấy cái hài tử, muốn đi ôm cầu cầu thời điểm, bên hai bỗng nhiên lại truyền đến nữu nữu tê tâm liệt phế một tiếng khóc tiếng la. Sợ tới mức Lý Trí Quân chạy nhanh dừng bước chân, xoay người lôi kéo nữu nữu từ trên xuống dưới nhìn một lần, một mặt khẩn trương hỏi, "Nữu nữu sao? Là nơi nào bị thương sao?" Chính là nữu nữu như là không nghe được Lý Trí Quân hỏi chuyện giống nhau, vẫn là liều mạng khóc cái không ngừng. Nay vừa khóc Nhưng đem lý trí quân cấp lo lắng. Một hồi sờ sờ nỉu nỉu tay cùng cánh tay, một hồi lại bắt tay phóng tới nỉu nỉu trên đầu, thò lại gần muốn kiểm tra một chút có phải hay không nơi nào có vết thương. Nỉu nỉu một bên khóc, một bên khuất khịn, một lát sau mới mơ hồ không rõ tới một câu, ba ba, ta nha, hàm răng, rớt. Nghe thấy cái này, lý trí quân chạy nhanh dừng lại vừa thấy, mới từ nỉu nỉu mở ra trong miệng nhìn đến, nỉu nỉu phía trước nhiều hai viên hát đậu. Nguyên bản chính thượng bài hai viên răng cửa, này sẽ đã không thấy. Biết nữ nữ là hàm răng rứt mà không phải địa phương khác bị thường, lý trí quân nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ đến nữ nữ này sẽ tuổi tác, nhưng bất chính là thay răng răng tuổi sao. Lập tức ga ủi nữ nữ, đừng sợ, người đây là muốn thay răng răng. Nếu không bao lâu, nó lại hội trưởng ra tới. Một bên Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh cũng vây lại đây an ủi nữ nữ, đúng vậy, đúng vậy. Ngươi xem ca ca chính là rất thông nha, lại cấp trường ra tới. Nhìn đến ba ba cùng các ca ca đều nói như vậy, Niễu Niễu lúc này mới yên lòng, ngừng nước mắt. Lý Chí Quân một án ủi hảo Niễu Niễu, liền chạy nhanh chạy đến bãi dập nơi đó đi. Quả nhiên, vừa đi qua đi, liền thấy được chính ngồi xổm bãi dập bên trong vẻ mặt sợ hãi bộ dáng cầu cầu. Nhìn đến Lý Chí Quân kia một cái chớp mắt liền, vốn dĩ liền sợ hãi tới rồi cực điểm vẫn luôn ở cố nén không khóc cầu cầu đung nhiên loa một chút liền gào khóc lên một bên khóc một bên ở bế dập bên trong mở ra đôi tay đối với Lý Chi Quân liền đều ba ba cầu cầu sợ hãi cầu cầu rất sợ hãi Lý Chi Quân vừa thấy cầu cầu khóc liền chạy nhanh ngã xuống đem cầu cầu ôm lên nhỏ giọng an ủi cầu cầu có thể là thật sự dọa tới rồi bị Lý Chi Quân một ôm liền chạy nhanh ôm sát Lý Chi Quân cổ khuôn mặt nhỏ liền cấp chôn đi vào Lý Trí Quân bởi vì ôm cầu cầu không tốt hơn đi, liền chỉ có thể trước đem cầu cầu cấp đệ đi lên. Cũng may Lý Hồng Lợi này sẽ cũng vây tới rồi bấy dập biên tới, liền từ Lý Trí Quân trong tay đem cầu cầu tiếp qua đi. Cầu cầu này một chút trừ bỏ Lý Trí Quân, tín nhiệm nhất nhất ỉ lại, cũng chính là Lý Hồng Lợi. Chờ đến Lý Trí Quân cũng từ bấy dập bên trong ra tới sau, liền nhìn về phía nằm trên mặt đất hai đầu lận rừng. Một đầu đã bị Lý Trí Quân một quyền cấp đánh chết. Mà một khắc đầu bởi vì bị lý trí quân đá chặt đứt một chân, cư nhiên thử dịp bọn họ không chú ý thời điểm, đã chạy một khoảng cách. Lý trí quân này sẽ cũng sẽ không làm này đầu lợn dừng lại chạy, lập tức làm mấy cái hải tử tại chỗ chờ chính mình, sau đó bay nhanh chiều ra heo vọt qua đi. Lợn rừng phỏng trừng cũng cảm giác được lý trí quân đuổi theo, trong miệng ngao ngao ngao kêu lớn lên, cả người mau cũng đi theo dựng lên. Nhưng mà vô dụng. lý trí quân xông lên lúc sau. Đối với nó chân sau lại là dùng sức một chân đá qua đi. Vì thế, răng rác một tiếng, lợn rừng lại chặt đứt nhảy dựng chân. Lúc này, nay đầu lợn rừng hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Lý trí quân meo lại hai mắt, nắm chặt tay phải nắm tay, ở lợn rừng chu lên trong tiếng đối với lợn rừng đầu to, một quyền huy đi xuống. Nay vung lên, thực mau, lợn rừng liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, rốt cuộc phát không ra một chút thanh âm. Tạ Lan Hương ở trong phòng chờ Lý Tri Quân cùng bọn nhỏ, đã đợi thật lâu. Nay càng là chờ đến lâu, trong lòng liền càng là hoảng loạn. Cả người ở trong phòng đầu, qua lại đi lại, lo âu thực. Trong lòng vẫn luôn đang hối hận, sớm biết rằng Lý Tri Quân nói đi tìm mấy cái hài tử thời điểm, chính mình cũng đi theo đi thì tốt rồi. Tạ Quế Hoa xem nàng như vậy một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng, dứt khoát làm nàng đi đem trong phòng cỏ heo băng. Có sống làm, cũng liền sẽ không như vậy. Nhưng nơi nào hiểu được, tạ Lan Hương băm cái cỏ heo, kết quả lại bắt tay cấp cắt lao đại một cái khẩu tử ra tới. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì tâm thần không yên, một cái không chú ý mới cho thiết tới rồi. Tạ Quế Hoa nhìn đến kia một cái trường khẩu tử cùng biểu ra tới huyết khí, lại là đau lòng lại là sinh khí, trong miệng nhỏ giọng oán trách một câu, này rốt cuộc là không thường làm việc, liền thiết cái cỏ heo đều sẽ không cắt. Oán trách về oán trách nhưng tạ Quế Hoa vẫn là chạy nhanh trở về tự mình phòng, cầm giấy vệ sinh cùng Vân Nam Bạch dược lại đây, giúp đỡ tạ Lan Hương đem miệng vết thương lý. Tạ Lan Hương chờ đến miệng vết thương một bao chất hảo, tưởng tiếp tục cầm lấy dao phay thời điểm, bị tạ Quế Hoa cấp ngăn cản, ngươi nhưng đừng lại làm, cẩn thận lại bắt tay cấp bị thương. nghe vậy, tạ Lan Hương chỉ phải ngượng ngùng đem dao phay cấp bông. Tạ Lan Hương vẫn luôn chờ đến thiên mô hát thời điểm, mới trở tới một đường điên chạy về tới Lý Hồng Kỳ cùng Lý Tiểu Phương huynh muội hai cái. Cơ hồ là vừa thấy đến này hai hài tử, Tạ Lan Hương liền mau chân chạy đến trước mặt, giữ chặt Lý Tiểu Phương khẩn trương hỏi: "Tiểu Phương, ngươi nhị thuốc bọn họ đâu? Như thế nào không đi theo các ngươi cùng nhau trở về a?" Lý Tiểu Phương thở hổn hển nói: "Nhị thuốc bọn họ đi chính mình trong phòng." Vừa nghe xong Lý Tiểu Phương trả lời, Tạ Lan Hương không kịp nghĩ nhiều, cất bước liền hướng chính mình ra chạy tới ma Lý Hồng Kỳ tắt chạy đến Lý Trí Cương cùng nghiêm tú tú trước mặt, hưng phấn hô ba, mẹ, nhị thuốc làm chúng ta trở về kêu các người qua đi. Vì thế không hiểu ra sao Lý Trí Cương cùng nghiêm tú tú cũng bị Lý Hồng Kỳ hai anh em cái, cấp kéo đi Lý Trí quân ra. Lúc này, Lý Trí quân mới vừa đem hai đầu đại lợn rừng cấp kéo trở về. Mà nhà hắn bốn cái hài tử, tắt gắt gao đi theo hắn phía sau. Tạ Lan Hương đuổi tới thời điểm. Nhà mình nhà chính đại môn là nhắm chặt. Tạ Lan Hương chạy nhanh đối với đại môn phanh phanh phanh chuột vài cái, một lát sau, bên trong mới truyền đến lý trí quân thanh âm, ai a Là ta, quân tử, mau mở cửa. Nghe được là Tạ Lan Hương thanh âm, lý trí quân lúc này mới giữ cửa cấp mở ra. Kết quả cửa này một khai, một đại cổ mùi máu tươi liền phiêu ra tới. người được này hương vị, Tạ Lan Hương lập tức không nhìn xuống, lập tức liền đầu vặn hướng một bên nôn khăn lên. Nôn nửa ngày, tạ lan hương mới dễ chịu một chút. Nhưng vẫn là chịu không nổi này mùi máu tươi, nữ lại mày che lại cái mũi hỏi lý trí quân, quân tử, này hương vị từ đâu ra à? Như là nghĩ tới cái gì, tạ lan hương sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch lên, bay nhanh buông che lại cái mũi tay, hướng lý trí quân trên người khắp nơi sờ soạng. quân tử, ngươi đừng làm ta sợ, hay là ngươi nơi nào thường tới rồi đi. Lý trí quân chạy nhanh hữu lực bắt lấy tạ Lan Hương lộn xộn đôi tay, đem người kéo tiến vào, sau đó đem đại môn một quan, chỉ vào nhà chính bên trong đặt ở trên ghế bị phá khai bụng lợn rừng nói, ta không bị thương, này mùi máu tươi cũng không phải ta, là của nó. Lúc này, tạ Lan Hương mới phát hiện trong phòng mặt nhiều hai đầu lợn rừng. Một đầu bị gác ở trên ghế mặt, bụng đã bị phá khai, một khác đầu tắc nằm trên mặt đất. Xem bộ dáng, cũng đã tắt thở. Chương 127 Chương 126. Lý Chí Quân không gạt Tạ Lan Hương, đem sự tình trải qua cùng nàng một năm một mười toàn bộ nói một lần. Tạ Lan Hương nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên đặc biệt khó coi, đặc biệt là đương biết mấy đầu hài tử bị hai đầu đại lợn rừng vây quanh thời điểm, tay chân đều bắt đầu đổ mồ hôi, cả người đều lạnh lẽo lên. Mặc dù là sự tình đã qua đi, mấy cái hài tử cùng Lý Chí Quân cũng đều êm đẹp đứng ở chính mình trước mặt. Nhưng Tạ Lan Hương tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, vẫn là không tránh được kinh hồn táng đảm. Tạ Lan Hương này sẽ bởi vì cảm xúc kích động, liền hô hấp đều dồn dập vài phần. Trong lòng nghẹn một cục khí, rất muốn đem này mấy cái hải tử bắt được cùng nhau ngoan tấu một đốn. Nhưng mà đương nhìn đến mấy cái hải tử trong ánh mắt hoảng loạn khi, nàng lại mềm lòng. Tạ Lan Hương đi qua, sau đó đem cầu cầu cùng nỉu nỉu ôm vào trong ngực, nhỏ giọng an ủi lên. An ủi hảo hai cái nữ nhi lúc sau, lại lôi kéo Lý Hồng tình cùng Lý Hồng lợi tay, hỏi, các ngươi hôm nay sợ hãi không? Hai song bảo thai hưỡn ngực nói cho tạ Lan Hương, không sợ hãi. Nhưng thực tế thượng, tạ Lan Hương minh bạch, lúc ấy bọn họ nhất định sợ hãi, hoảng loạn tới rồi cực điểm. Một bên Lý Tiểu Phương tắc hâm mộ nhìn bị tạ Lan Hương kéo vào trong lòng ngực nữ nữ cùng cầu cầu, trong lòng nghĩ, nếu là một hồi nghiêm tú tú lại đây. Nàng nhất định đến một đầu chui vào nghiêm tú tú trong lòng ngực, nói cho nàng chính mình phía trước có bao nhiêu sợ hãi. Nghiêm tú tú cùng Lý Chi Cương không một hồi liền cấp vội vàng đuổi lại đây. Đẩy ra nhà chính môn trong nháy mắt kia, cũng bị đột nhiên xuất hiện hai đầu đại lợn rừng cấp dọa lao đại nhảy dựng Lý Tiểu Phương làm tốt tìm kiếm nghiêm tú tú an ủi chuẩn bị tới, kết quả nghiêm tú tú vừa nghe xong sự tình trải qua, lập tức xoay người liền chạy đi ra ngoài vì thế mới vừa giải khai chân chiều nghiêm tú tú nhào qua đi lý tiểu phương sững sờ ở nơi đó không biết vì cái gì nàng trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt bất an tới lý tiểu phương tại chỗ đứng một hồi nghĩ nghĩ quyết định nghe theo chính mình trong thân thể trực giác ở nghiêm tú tú xoay người trở về phía trước nhanh như chớp chạy tới buồng trong đi mà lý hồng kỳ tắc ngây ngốc đứng ở nơi đó vẻ mặt sùng bái nhìn lý chi quân nay sẽ ở lý hồng kỳ trong lòng Nhà mình nhị thuốc địa vị đã bay lên tới rồi một cái không người với tới độ cao. Nghiêm tú tú thực mau trở về tới. Trở về thời điểm, trong tay còn cầm một cây cành trúc. Cơ hồ là vừa tiến đến, liền rơ lên trong tay cành trúc đối với Lý Hồng Kỳ trực tiếp hung hăng chịu qua đi. Đánh đến vừa nhanh vừa vội lại dùng sức, thẳng đem Lý Hồng Kỳ tấu đến mãn trong phòng loạn xuyến, trong miệng một cái kính đối với nghiêm tú tú xin khoan dung. Một màn này... Đem lý trí quân gia bốn cái hoa đều cấp dọa tới rồi. Động tác nhất trí lấy đôi mắt đi nhìn tạ Lan Hương, một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Đừng nói, tạ Lan Hương xem nghiêm tú tú tấu lý hồng kỳ, đầu một hồi nhìn ra thống khoái cảm. Nàng bốn di cũng rất sinh khí, cũng muốn đánh người. Bất quá là nhìn mấy cái hải tử vừa mới bị kinh hách, nhất thời không đành lòng thôi. Nhưng đồng thời, trong lòng còn nghẹn một bụng hỏa, chính không chỗ giải đâu. Này sẽ nghiêm tú tú tấu Lý Hồng Kỳ, vừa lúc làm nhà mình bốn cái hoa xem một chút, cũng làm cho bọn họ cảm thụ một chút này ráo hơn đi. Nghiêm tú tú ngoan tấu Lý Hồng Kỳ một đốn, thẳng đến mệt đến chạy bất động thời điểm mới ngừng lại được. Đánh xong lúc sau đứng ở nơi đó thở hổn hển, một lát sau mới phản ứng lại đây, tiểu phương đâu? Nàng đã chạy đi đâu? Mới vừa hỏi ra tới, nhà chính mấy cái đại nhân khỏe miệng liền bắt đầu run rẩy thật sự là lý tiểu phương nha đầu này quá quỷ tinh quỷ tinh sáng sớm liền nhìn ra tới nghiêm tú tú muốn đánh người ý đồ vì thế thừa dịp nghiêm tú tú đi tìm chút điều thời điểm cấp trốn buồng trong đi bãi. đương nhiên lời này lý trí quân cùng tạ lan hương khó mà nói lý trí cương cũng chưa nói nhưng thật ra bị tấu lý hùng kỳ cảm thấy đặc biệt ủy khuất cùng không cam lòng liền sở trường một lòng tay chỉ vào buồng trong nói cho nghiêm tú tú muội muội trốn trong phòng đi vì thế Nghiêm tú tú cầm trúc điều lại vọt vào buồng trong. Không trong chốc lát, bên trong liền vang lên Lý Tiểu Phương khóc tiếng la, ca ca, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Nhà chính Lý Hồng Kỳ nghe được lúc sau, rụt rụt cổ, trốn Lý Chí Cương phía sau đi. Hôm nay buổi tối, Lý Chí Quân cùng tạ Lan Hương tự nhiên là lưu tại Lý Gia Thôn, không có hổi trong tiệm đi. Đánh hạ tới hai đầu đại lợn rừng, bị Lý Chí Quân cấp phân cách xong rồi. Cấp tạ Quế Hoa cùng Lý Trí Cương bọn họ để lại một bộ phận ra tới lúc sau, dư lại liền toàn bộ chờ ngày mai buổi sáng đều kéo đến trong tiệm đi bán. Nằm ở trên giường thời điểm, Lý Trí quân hỏi tạ Lan Hương, người hôm nay như thế nào không tấu bọn nhỏ a Dựa vào Lý Trí quân đối tạ Lan Hương hiểu biết, không tấu thật đúng là có điểm kỳ quái. Nhưng trên thực tế tạ Lan Hương không riêng không có tấu, buổi tối còn đem cầu cầu cùng nữ nữ hống ngủ lúc sau mới trở về ngủ. Tạ Lan Hương mới vừa hống xong hải tử, này sẽ cũng mỏi mệt bất khám thực. Lý Trí Quân hỏi thời điểm, nàng đã ngủ đến mơ mơ màng màng, hôm nay cũng không thể lại tấu, ngươi không thấy hoa đều dọa thành gì dạng A. Lý Trí Quân cùng Tạ Lan Hương ngày hôm sau là đuổi cái đại dậy sớm giường. Bọn họ rời giường thời điểm, bốn cái hải tử đều còn đang ngủ. Không nghĩ đánh thức mấy cái hải tử. Hai người liền tay chân nhẹ nhàng đem tối hôm qua phân cách hảo điếu đến giếng băng thịt heo cấp kéo ra tới. Sau đó Lý Trí Quân mở ra xe ba bánh, liền trở tạ lan hương hồi trong tiệm đi. Đến trong tiệm sau, ở nhà mình cửa tiệm chi cái cái bàn, đem thịt hướng trên bàn một phóng, thực mau liền vây quanh một vòng lớn người. Người một cân, ta hai cân liền bán khai. Như vậy bận rộn một buổi sáng sau, thịt cũng bán đến không sai biệt lắm. Lý Trí Quân nhìn dư lại một chút liền làm Tạ Lan Hương lại đây nhìn, ngươi xem thịt, ta đi ra ngoài một chút. đi thời điểm, Lý Chí Quân đem buổi sáng bán thịt tiền cấp đá đến trên người. Tạ Lan Hương vốn muốn hỏi Lý Chí Quân đây là đi làm gì, kết quả còn không có hỏi ra khẩu, người cũng đã đi xa. chờ đến Lưu Chí Quân ngồi máy kéo trở về thời điểm, mới phát hiện hắn đây là đi mua than đá. Lý Chí Quân làm kéo than đá, người đem than đá cho hắn chạy đến phòng phía sau đi phóng hảo. Sau đó liền đối với tạ Lan Hương nói, ta nghĩ nghĩ, vẫn là làm ba mẹ bọn họ thiều than năm tính. Nay nhặt tuổi lửa đều là đến sau núi làm cho, tóm lại không phải quá an toàn. Nghĩ đến ngày hôm qua buổi chiều phát sinh sự tình, lý trí quân đến bây giờ vẫn là nghĩ mà sợ khẩn. Hắn căn bản không dám tưởng, nếu là chính mình không có hồi lý ra thôn, không có đi tìm mấy cái hài tử, kia hậu quả sẽ là thế nào? Vì tránh cho nguy hiểm lại lần nữa phát sinh cần thiết ngăn chặn đại gia lại đi sau núi khả năng. Nếu không mặc dù là mấy cái hải tử không đi, tổng còn phải có trong nhà những người khác đi thôi. Tạ Lan Hương cũng cảm thấy làm như vậy thực hảo, kêu hành, vậy ngươi hiện tại liền đi cấp ba mẹ đem than đá đưa đi à? Như thế nào còn đem than đá kéo ta nơi này tới a Lý trí quân nói, ta mua hai xe than đá, này xe là chúng ta chính mình dùng, một khác xe trang hảo lúc sau mới là cấp ba mẹ bọn họ nói xong liền về phòng đem xe ba bánh khai ra tới đi thời điểm lý trí quân đối Tạ Lan Hương nói ta cấp ba mẹ đưa than đá phòng trừng giữa chưa sẽ ở bọn họ nơi đó ăn liền không trở lại ăn lý trí quân cùng đưa than đá máy kéo chạy tới nơi thời điểm Tạ Quế Hoa bọn họ vừa lúc ở ăn cơm nghe được bên ngoài thịch thịch thịch máy kéo thanh âm khi còn chưa thế nào đương hồi sự chính là thẳng đến thanh âm này càng ngày càng gần Lý Xuân Hỷ mới nhìn Lý Trí Cương liếc mắt một cái. Lý Trí Cương lập tức liền buông xuống bắt cơm, chạy ra tới xem tình huống. Nhìn đến Lý Trí Quân sửng sốt một chút, quân tử, ngươi đây là làm gì a? Lý Trí Quân đem xe ba bánh đỉnh hảo sau mới nói, không làm gì, chính là cấp ba mẹ mua điểm than đá lại đây. Nói, liền muốn tiếp đón máy kéo người, tìm cái đất trống đem than đá cấp lộng xuống dưới. Tạ Quế Hoa ở trong phòng vẫn luôn dựng lỗ thai nghe bên ngoài động tĩnh. Nghe tới lý trí quân thanh em khi, chạy nhanh cầm chén đũa một phong trốn thoát ra tới. Lý trí quân vừa thấy đến tạ Quế Hoa, liền nói, mẹ, ngươi về trước phòng, tiểu tâm hạ than đá thời điểm làm dơ ngươi quần áo. nay niên đại trên cơ bản thiêu than nắm, liền rất ít có mua có săn than nắm. Phần lớn đều là mua mới vừa đào ra tán than đá, sau đó lấy về gia dụng hoàng bùn cùng thủy một quái, lại dùng áp than nắm khuôn đúc một áp, cấp áp thành một đám thành hình than nắm ra tới. Lại đem áp tốt than nắm phong thái dương phía dưới một phơi, phơi khô lúc sau lại cấp trồng chất đến góc tường xối không đến vũ địa phương đi. Như vậy chờ cái gì thời điểm muốn thiêu, liền cầm đi thiêu là được. Lý trí quân lúc này mua trở về cũng là loại này tán than đá, còn tìm bán than đá lao bản cấp mua hai cái áp than đá khuôn đúc, cùng với hai cái thiêu than nắm bếp lò. Lại đây thời điểm, cấp tạ quế hoa liền cũng cầm cái khuôn đúc cùng bếp lò tới. Tạ Quế Hoa vừa thấy đến lý trí quân mua lớn như vậy một máy kéo tán than đá liền đau lòng. Người đứa nhỏ này, như thế nào mua nhiều như vậy than đá trở về a? Này không được phí bao nhiêu tiền a? Chúng ta này chỗ dựa, nhóm lửa gì đi nhặt điểm tủi lửa? Nàng vốn định nói, đi nhặt điểm tủi lửa thiêu là được. Chính là lời nói còn không có hoàn toàn nói ra, liền nghĩ tới đêm qua nghiêm tú tú cùng nàng nói sự tình. Tức khắc. Có điểm minh bạch Lý Trí Quân vì sao mua nhiều như vậy than đá đưa lại đây. Nhìn thoáng qua Lý Trí Quân, lại nhìn nhìn mấy cái cháu trai cháu gái, liền không có nói thêm nữa cái gì. Lý Trí Quân chỉnh lớn như vậy vừa động tĩnh, ở tại tạ quế hoa trùng quanh hàng xóm là không có khả năng không biết. Nay một chút, đã có không ít người từ trong phòng chạy ra. Nhìn đến trong viện đôi một đống lớn than đá khi, liền không tránh được hâm mộ biểu tình. Có cùng tạ Quế Hoa ngày thường quan hệ không tồi, nay sẽ lập tức liền la hét lớn giọng lại nói tiếp, Quế Hoa tẩu tử a vẫn là nhà ngươi quân tử có tiền đồ lại có hiếu tâm. Nay ngày, ngày hôm qua mới vừa tặng máy giặt lại đây, hôm nay lại cấp đưa một xe than đá lại đây. Bọn họ không biết ngày hôm qua mấy cái hải tử ra sự tình, mà tạ Quế Hoa bọn họ cũng không tính toán cùng những người này nói. Bất quá làm một cái mẫu thân vui mừng nhất sự tình là cái gì đâu. Không ngoài chính là chính mình hài tử có tiền đồ, còn hiếu thuận chính mình. Sở hữu người khác này một khích lệ, lập tức làm tạ quế hoa cao hứng không được. Này một cao hứng, liền không tránh được khoe khoang, kia nhưng không. Nhà ta quân tử phía trước còn sợ chúng ta hai vợ chồng già quá mệt mỏi, đã sớm không cho chúng ta trồng chọn, nói hắn tới dưỡng chúng ta. Nếu không phải ta kiên trì, nay mà liền loại không được. Nói tới đây, tạ quế hoa còn khoe khoang đi lên. Chỉ vào trên lô thai đại kim hoa thai nói, cái này, là nhà ta quân tử mua. Còn có cái này, cái này, đều là nhà ta quân tử cho ta mua. Một bên nói, một bên còn đem trên tay kim vòng tay cho người khác xem. Bộ dáng này, người xem lại tiện lại đố, trong miệng nịnh hót tạ quế hoa, trong lòng miễn bản có bao nhiêu hụt ấn. Nhưng thật ra lý trí quân bị tạ quế hoa như vậy trần trụi, lỏa khích lệ, làm cho đặc biệt ngượng ngùng. Muốn cho tạ quế hoa đừng nói nữa, nhưng xem tạ quế hoa khó được như vậy cao hứng, liền chỉ có thể ngạnh xinh xinh chịu được. Hướng chung quanh hàng xóm đại nương nhóm cười cười, liền chạy nhanh vào nhà. Chương 128 chương 127 Cấp tạ quế hoa đưa xong than đá lúc sau, lý Chí quân ở nàng nơi đó cơm nước xong, cảm thấy buổi chiều còn có điểm thời gian, lại cấp vội vàng mở ra xe ba bánh trở về trong tiệm, sau đó cấp chu trường anh đem máy giặt tặng qua đi. Cùng nhau đưa quá khứ, còn có một cái máy bơm. Chu Trường Anh ngay từ đầu nhìn đến máy giặt còn không biết là làm gì. Chờ đến Lý Trí Quân giúp nàng đem máy bơm một trang, đem mấy cái hải tử thay thế dơ quần áo hướng bên trong một đảo, máy giặt vận chuyển thời điểm, nhưng đem Chu Trường Anh cấp nhạc hỏng rồi. Phải biết rằng Dương Mỹ Lệ cùng Tạ Quân Hòa hai người nói là muốn đi thành phố làm buôn bán, đều là vô vô mông, nhẹ nhàng cầm tiền liền đi rồi nhưng sinh hạ tới 5 cái hải tử đều cấp giữ lại, làm chu trường anh cấp giúp đỡ mang. khác không nói nhiều, liền mỗi ngày cấp mấy cái hải tử giặt quần áo đều là lao đại một đống. này nếu là có cái này tiêu máy giặt đồ vật, không được nhẹ nhàng lão nhiều. lý trí quân trở về thời điểm, xe ba bánh mặt sau chứa đầy một xe đồ vật, đều là chu trường anh tự mình loại một ít rau dưa, còn có dưa gang trở một ít trái cây. tạ lan hương vừa thấy đến dưa gang liền tới rồi hứng thú cầm lấy một cái liền đi vòi nước nơi đó rửa sạch sẽ. Sau đó cầm dao hết thể cấp chia làm hai nửa, một nửa cấp đến Lý Chí Quân, một nửa chính mình liền gắp lên. Lý Chí Quân tiếp nhận dưa gang, thói quen tính liền muốn lấy cái muông đem bên trong hạt cấp làm ra tới. Nhìn đến Lý Chí Quân như vậy lộng, Tạ Lan Hương liền nói: Làm gì đem hạt đều lộng a? Liên bên trong này hạt mới là nhất ngọt địa phương đâu? Hai người ở chung lâu rồi. Một ít không giống nhau sinh hoạt thói quen liền ra tới. Giống tạ lan hương nổi tiếng dưa, thích liền dây lưng hạt một khối ăn. Kỳ thật cũng không phải nói tạ lan hương thích, mà là nơi này người đều thói quen như vậy ăn. Đại khái vẫn là bởi vì phía trước quá nghèo, chỉ cần là có thể ăn, mọi người đều không bỏ được vứt bỏ. Lý trí quân thử đi tiếp thu cùng thói quen bọn họ như vậy ăn pháp, nhưng phát hiện chính mình có thể tiếp thu được mang ra ăn, lại không tiếp thu được mang hạt ăn. An dưa gang, Lý Chí Quân nghĩ nghĩ, liền cùng Tạ Lan Hương nói, "Lan Hương, ngươi ngày mai đem sổ tiết kiệm cho ta đi, ta tưởng lại đi huyện thành nhìn xem." Tạ Lan Hương còn đương Lý Chí Quân ngày mai muốn đi huyện thành lấy hóa, cũng không nhiều nghĩ lại, hành, ngày mai buổi sáng ta đưa cho ngươi." Không thành tưởng, Lý Chí Quân cầm sổ tiết kiệm lúc sau, hợp với 10 ngày qua, cơ hồ mỗi ngày đều mở ra xe 3 bánh hướng huyện thành bên trong chạy. Mỗi ngày đi sớm về trễ, Cũng không biết rốt cuộc là làm gì đi. Thẳng đến có một ngày buổi chiều Lý Chi quân từ huyện thành một hồi tới liền nói cho tạ Lan Hương chính mình ở huyện thành cấp mua ba tòa sân. Hán tính toán đem sân hủy đi cấp tu thành nhà lầu. Ngươi nói cái gì? Tạ Lan Hương vừa vặn ở dẹ táo lông nghe thế tin tức lập tức đứng lên này vừa đứng liền cả kinh trong tay len sợi đoàn lập tức không cầm chắc trên mặt đất một cái lan lột liền lăn ra lão trưởng một khoảng cách. Thấy thế? thế Lý trí quân chạy nhanh ngồi xổm xuống thân tới đem len sợi đoàn cấp nhặt trở về. Một bên nhặt một bên cầm len sợi đoàn đánh vòng, đem tránh thoát khai len sợi cấp cuốn đi lên. Lộng xong lúc sau, mới đem len sợi đoàn đưa tới tạ Lan Hương trong tay. Tạ Lan Hương vẫn là có điểm kinh ngạc, không có lập tức đi tiếp lý trí quân đưa qua len sợi đoàn, ngược lại đuổi theo lý trí quân hỏi, quân tử A, ngươi còn tính toán mua đất tu nhà lầu A. Liên kém chưa nói xuất khẩu. Tu nhiều như vậy phòng ở làm gì? Liên hiện tại này phòng ở đều trụ bất quá tới, không thấy được quê quán tân tu phòng ở, đến bây giờ vẫn luôn đều không sao. Lý trí quân bởi vì mua được muôn đoạn đường, tâm tình vẫn luôn đều khá tốt. Vì thế liền nhẫn mại tính tình cùng tạ Lan Hương phân tích. Lan Hương A, ngươi xem, ta này siêu thị cùng ghi hình thính sinh ý có thể tốt như vậy, nguyên nhân chủ yếu ở đâu? Vẫn là tại đây vị trí A. Ngươi ngắm lại. Nếu là chạy đến ta Lý Gia Thôn đi, kia sinh ý có thể có tốt như vậy sao? Cái này không cần Lý Tri Quân nhiều lời, tạ Lan Hương cũng minh bạch, kia khẳng định là không thể. Không thấy nghiêm tú tú khai ra quậy bán quả vật ở Lý Gia Thôn, kia sinh ý cùng chính mình này siêu thị so sánh với, vẫn là vô pháp đánh đồng. Lý Tri Quân nói đến này, mặt sau cũng không ở nhiều giải thích, tạ Lan Hương cũng nghe minh bạch vài phần. Nay trợ thượng vị trí so Lý Gia Thôn hảo kia này huyện thành vị trí liền sẽ so trợ thượng còn muốn hảo. Nghĩ đến hiện giờ nhà mình có thể có hiện tại hảo điều kiện, hảo sinh hoạt, đều là dựa vào Lý Trí Quân. Tạ Lan Hương nghĩ nghĩ, liền gì cũng không nói. Dù sao nàng gì cũng không hiểu, nay đại sự mặt trên vẫn là giao cho Lý Trí Quân đi lộng đi. Bất quá, hôm nay trừ bỏ này đại sự, Tạ Lan Hương có một việc, nghẹn trong lòng không sai biệt lắm 10 ngày qua, vẫn luôn do do dự dự. Không biết nên như thế nào nói cho Lý Trí Quân. Tưởng tượng đến kia sự kiện, Tạ Lan Hương mặt đều đỏ vài phần. Nay hồng lên nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì xấu hổ. Tạ Lan Hương nghĩ nghĩ, vẫn là dùng tay đem Lý Trí Quân cấp kéo qua đi, tiến đến Lý Trí Quân bên lỗ thai, nhỏ giọng nói nói mấy câu. Mà Lý Trí Quân vừa nghe xong, cả người đều ngơ ngẩn. Nhẹ buông tay, mới vừa nhặt về tới len sợi đoàn lại cấp lăn đến trên mặt đất đi. gì? Ngươi xác định sao? Qua một hồi lâu, lý trí quân mới không thể tin tưởng hỏi ra tới. Sau đó chỉ thấy tạ lan hương đỏ mặt, gật gật đầu. Nàng đều là sinh quá bốn cái hài tử người, chính mình thân thể là gì dạng tình huống, chính mình còn có thể không hiểu biết sao. Chính là có vài phần kẹt thùng, đại nhi tử học kỳ hai đều sơ tam, chính mình cư nhiên ở ngay lúc này lại cấp có mang. Điểm xong đầu lúc sau, tạ lan hương nhìn đến len sợi đoàn lại rớt, Nàng liền tưởng cong lưng đem len sợi đoàn cấp nhặt lên tới. Kết quả ngồi sổn một nửa bị lý trí quân cấp ngăn cản. Đừng, ngươi vẫn là đường cong lưng, này vẫn là ta tới nhặt đi. Lý trí quân hốt hoảng đem len sợi đoàn nhặt lên, sau đó giao cho tạ Lan Hương trên tay, trong lòng vẫn là thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn căn bản liền không có nghĩ đến, tạ Lan Hương cư nhiên còn có thể lại hoài thượng. Hơn nữa ở trong lòng tính toán, nếu là chờ Tạ Lan Hương đem trong bụng Hải Tử tái sinh xuống dưới nói như vậy chính mình không phải liền có năm cái Hải Tử sao? Hơn nữa Tạ Lan Hương trong nhà liền có sinh song bảo thai di chuyển này nếu là một cái không chuẩn bị cho tốt, hoài không phải một cái mà là nhiều, kia gánh nặng không phải càng trọng sao? Nghĩ đến đây, Lý Chi Quân đống nhiên cảm thấy áp lực trọng đại, vốn dĩ bởi vì mua đất ra mà Hư phấn tâm tình đống nhiên đại đánh cái chết khấu, nhiều như vậy Hải Tử. Chính mình nếu là không hề nỗ lực một chút, về sau nhưng sao gánh nặng đến lên A. Cảm giác sâu sắc gáp lực pha đại Lý Tri Quân, ngày hôm sau liền trở về Lý Gia Thôn. Lúc này trở về, là muốn nghiêm tú tú lại giúp hắn chiêu hai người quá khứ. Tân mua sân yêu cầu lập tức khởi công, tạ lan hương này sẽ lại cấp có mang, nào nào đều thiếu người. Này nếu là chờ đến huyện thành nhà lầu một cái hảo, chỉ sợ yêu cầu người liền càng nhiều. Nghiêm tú tú này sẽ trong lòng đặc biệt hụt hẫng. Nàng sấn đoàn người cũng chưa chú ý thời điểm, xem xét chính mình bình thản bụng nhỏ, trong lòng miễn bản có bao nhiêu khó chịu. Nhà này điều kiện so ra kém lý trí quân gia còn chưa tính, nhưng này bụng như thế nào, cũng so ra kém tạ lan hương tranh đua à. Nhìn xem nhân gia đã có hai cái nhi tử hai cái nữ nhi dưới tình huống, đều lại cấp có mang. Nghĩ đến đây. Nghiêm tú tú xem xét liếc mắt một cái ôm bình rượu tử vui tươi hớn hở Lý Trí Cương, lại bắt đầu nén giận đi lên. Người này thật đúng là chính là, từ khi Lý Trí Quân xuống xe thời điểm cho hắn mang theo một lọ rượu trở về, liền vẫn luôn ôm vào trong ngực không bỏ được bông ra. Lại nhìn nhìn bị tạ quế hoa lôi kéo, vẫn luôn hỏi hàn ân cần Lý Trí Quân, nghiêm tú tú trong lòng càng hữu hững. Nay đồng dạng là hai huynh đệ, khác biệt sao liền lớn như vậy a? kia đầu lý trí quân đem chính mình ở huyện thành mua sân sự tình cùng tạ Quế Hoa nói một lần. Tạ Quế Hoa nghe xong, lập tức liền hỏi, quân tử A, vậy ngươi đỉnh đầu khẩn không khẩn? Mẹ nơi này còn có một chút, ngươi trước cầm đi dùng. Một bên lý trí cương nghe xong, cũng chạy nhanh nói, quân tử, đại ca nơi này cũng có, một hồi làm ngươi đại tẩu cho ngươi lấy thượng. Chờ đến nói xuất khẩu, lý trí cương mới ý thức được chính mình nói gì đó. Quay đầu đối với nghiêm tú tú lấy lòng cười cười, khẽ meo meo ôm trong tay bình rượu tử hướng phía sau dấu dấu. Hắn đều quên nhà mình tài chính quyền to đều ở nghiêm tú tú trong tay, này không trải qua nghiêm tú tú liền một cổ nào đáp ứng vay tiền cấp Lý Tri Quân. Lý Tri Cương sợ một hồi nghiêm tú tú đến tìm hắn tính sổ. Tuy rằng Lý Tri Cương đã thói quen nghiêm tú tú áp chế, nhưng lúc này vẫn là có điểm không lớn giống nhau. Không thấy được Lý Tri Quân vừa mới cho hắn đưa tới một lọ rượu sao. Các lý trí cương đảo không sợ, liền sợ một hồi nghiêm tú tú tính sổ thời điểm, đêm này rượu tịch thu qua đi, chỉ sợ chính mình phải khóc đã chết. Nghiêm tú tú nơi nào không thấy được lý trí cương kia một bộ lén lút bộ dáng A. Xem đến nghiêm tú tú vừa tức giận, vừa buồn cười. Người này thật đúng là chính là, nói chuyện thời điểm bất quá đầu óc, không nghĩ nàng. Nói xong, lại một bộ nhát như chuột bộ dáng. Đem nàng đương gì của mẹ. Mẫu dạ xoa. Nàng có như vậy dọa người sao? Bất quá này sẽ không phải cùng Lý Trí Cương tính sổ thời điểm. Nghiêm tú tú lòng đang Lý Trí Quân nói mua huyện thành bên trong sân khi bị kích thích. Ở huyện thành bên trong mua phòng ở, đương người thành phố, đó là nghiêm tú tú đời này lớn nhất mộng tưởng. Cho nên đương Lý Trí Cương nói vay tiền cấp Lý Trí Quân thời điểm, nghiêm tú tú một chút phản bác ý kiến đều không có. Ngược lại vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Trí Quân, chờ Lý Trí Quân trả lời. Lý trí quân đối mặt Tạ Quế Hoa cùng Lý trí Cương hảo ý vẫn là thập phần cảm động. Nay có chính là có huyết thống quan hệ thật sự thân thích mới có thể trước tiên cùng người nói tiền có đủ hay không? Không đủ ta nơi này còn có. Nhưng là lúc này đây Lý trí quân tiền là thật sự đủ rồi. Tạ Quế Hoa cùng Lý trí Cương khả năng tưởng tượng không đến, hắn kia ra bách hóa siêu thị cùng ghi hình thính rốt cuộc có bao nhiêu kiếm tiền? Vì thế chạy nhanh cùng Tạ Quế Hoa cùng Lý trí Cương nói mẹ. Đại ca, không cần, ta tiền đủ rồi. Tạ Quế Hoa vẫn là có điểm không lớn yên tâm, quân tử A, ngươi nếu là không đủ, nhưng nhất định phải cùng mẹ nói A. Lý Chí quân một cái kính ngợt đầu, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta thật sự đủ rồi. Có lý Chí quân nhiều lần bảo đảm, tạ Quế Hoa cuối cùng là tin, lý Chí quân thật sự không thiếu tiền sự tình. Mà một bên nghiêm tú tu tóm được cơ hội này, hướng lý Chí quân lấy lòng cười cười, mở miệng hỏi, quân tử. Vậy ngươi lúc này ở huyện thành, có hay không nhìn đến mặt khắc bán ra sân A? Ta và ngươi đại ca, cũng tưởng ở huyện thành mua một tòa. Lời này vừa ra tới, một phòng người đều kinh ngạc nhìn lại đây. Đặc biệt là Lý Tri Cương, bị kinh thiếu chút nữa không lấy dừng tay bình rượu. Luông cuồng tay chân ôm ổn bình rượu lúc sau, kinh ngạc hỏi Nghiêm Tú Tú, Tú, chúng ta đi huyện thành mua sân làm gì? Nghiêm Tú Tú này sẽ thật sự bị Lý Tri Cương cấp tức giận đến dạ dày đau. Cái này ngu xuẩn, như thế nào liền không hắn đệ đệ nhỏ tí tẻo ánh mắt đâu? Chẳng lẽ lúc trước bà bà sinh hai người thời điểm, đem này chỉ số thông minh đều cấp tới rồi lão nhị, cho nên này lão đại mới có thể như vậy ngu xuẩn. Chương 129 chương 128. Trên thực tế, Lý Chí Quân thật đúng là có nhìn đến quá một tòa sân muốn bán ra, hơn nữa vị trí cũng không tệ lắm. Nhưng Lý Chí Quân không có mua tới nguyên nhân là Nó cách vách nhân ra đều không muốn bán ra. Mà lý trí quân muốn nhất chính là, tốt nhất chung quanh ba tòa sân đều cấp cùng nhau mua tới. Nói như vậy, tầng thứ nhất làm theo có thể lấy đảm đương siêu thị dùng, mà tầng thứ hai tắc tiếp tục khai hắn ghi hình tính. Hơn nữa trở về sau lại cải trang gì đều phương tiện thực. Rốt cuộc vị trí cũng đủ đại, tương lai bất luận làm cái gì đều có thể. Nghĩ vậy, lý trí quân liền nói, có là có, chính là nhỏ điểm. Nghiêm Tú Tú hiển nhiên tưởng mua tâm rất cường liệt, cơ hồ là Lý Chí Quân vừa nói có, liền chạy nhanh hỏi, "Tiểu nhân lời nói là có bao nhiêu tiểu a?" Lý Chí Quân cẩn thận hồi ước một chút, mới nói, "Đại khái không đến 200 mét vùng đi." Lời nói vừa ra tới, Nghiêm Tú Tú liền mặt mày hớn hở, một cái kính nói, "Này liền không nhỏ." Hơn nữa, không riêng không nhỏ, này lớn nhỏ còn cùng nàng trong lòng dự toán không sai biệt lắm lớn. Nàng không giống Lý Chí Quân trong tay tiền sâu nhiều này nếu là lại lớn một chút nói nàng cũng chưa chắc có tiền có thể mua tới nghĩ đến này nghiêm tú tú chạy nhanh hỏi kia quân tử viện này đến muốn bao nhiêu tiền a lý trí quân suy nghĩ một chút giống như hắn lúc ấy rất nhìn chúng vị trí này còn hỏi một câu hình như là 5.000 nhiều một chút đi này giá cả vừa ra tới người chung quanh động tác nhất trí đảo hút một ngụm khí lạnh nghiêm tú tú nhịn không được kinh hô một tiếng nói Như vậy quý A. Ơn, huyện thành hiện tại sân, giống nhau lớn nhỏ không sai biệt lắm đều là cái này ra cả. Lý trí quân nói. Mà nghiêm tú tú bên này đã bay nhanh ở trong lòng tính toán đi lên. Năm trước rửa vào cùng lý trí quân cùng nhau loại lều lớn rau dưa, đảo thật đúng là kiếm lời không ý tiền. Chính là viện này một mua chỉ sợ liền đi đến không sai biệt lắm. Nhưng mà, nghĩ đến chính mình tha thiết ước mơ tâm nguyện, nghiêm tú tú cắn răng một cái. Quân tử, kia ngày mai ngươi có thể mang ta và ngươi ca đi xem sao. Lý trí cương thấy nghiêm tú tú như vậy vừa nói, liền biết nàng đã động mua sân ý niệm. Muốn nói cái gì, cuối cùng lại cấp nhịn xuống. Dù sao nhà này đương gia làm chủ trước nay liền không phải hắn, phỏng chừng nói cũng nói vô ích, không chuẩn còn sẽ bị nghiêm tú tú tóm được liền cấp nhắc mãi một đốn. Lần này, lý trí cương thật đúng là tránh thoát một kiếp. Bởi vì nghiêm tú tú này sẽ tâm tư đã toàn phóng tới đi huyện thành mua sân sự tình mặt trên, căn bản liền quên mất, muốn đi tìm Lý Trí Cương tính sổ. Ngay cả Lý Trí Cương trộm đem Lý Trí Quân đưa hắn rượu cấp nhét vào giường phía dưới, đều không có bị nghiêm tú tú cấp phát hiện. Lý Trí Quân bên này nếu đáp ứng rồi nghiêm tú tú, vì thế ngày hôm sau một buổi sáng liền mở ra xe ba bánh chạy về Lý Gia Thôn đi tiếp bọn họ. Nghiêm tú tú cùng Lý Trí Cương ngồi ở xe ba bánh phía sau. Mà nghiêm tú tú trong lòng ngực chính xùy sáng sớm thượng bị chuẩn bị tốt sổ tiết kiệm. Ở đi huyện thành này dọc theo đường đi, nghiêm tú tú chỉnh trái tim đều ở bùn bùn kinh hoàng, hương phấn khẩn. Nhưng thật ra Lý Trí Cương đối lập nghiêm tú tú lên, có vẻ bình tĩnh nhiều. Lý Trí quân một đường chở nghiêm tú tú cùng Lý Trí Cương, quen cửa quen mẻo mở ra xe ba bánh đi huyện thành, cuối cùng ở dựa gần đại đường cái một tòa sân trước, đem xe cấp đường lại. Chờ xe dừng lại ổn. Liên quay đầu lại đối với nghiêm tú tú cùng lý trí cương nói, đại ca, đại tẩu, chính là nơi này. Nghiêm tú tú cơ hồ là chờ xe mới vừa dừng lại thời điểm, liền một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm trước mắt này tòa sân. Này sẽ, đã đem sân cấp thô thô đánh giá một lần. Đây là một tòa có minh thanh thời đại phong cách sân, thoạt nhìn đã có một ít năm đầu. Nhất bên ngoài là một đổ tường cao đem sân vây đi lên, chỉ chưa một phiến rán màu đỏ câu đối cửa gỗ. Câu đối hẳn là năm trước an Tết khi dán bị dầm mưa dại nắng làm cho, hồng trên giấy đã có rất nhiều địa phương bắt đầu phai màu trở nên trắng. Ngay cả viết ở mặt trên chữ màu đen, cũng phai màu không ít. Lý trí quân hạ xe ba bánh, liền sở trường đối với đại môn, thịch thịch thịch gõ lên. Không trong chốc lát, bên trong liền vang lên có người hỏi truyền thanh, ai nha? Người tới một bên hỏi, một bên nhanh chóng đi ra. Giữ cửa một khai. Liền thấy được đứng bên ngoài đầu lý trí quân ba người. Lý trí quân ngày hôm qua hắn đã gặp qua, là tưởng mua sơn Lúc ấy hai người còn nói giá cả, kết quả cuối cùng lý trí quân lại nói muốn suy xét suy xét. Thông thường nói như vậy người, liền đại biểu đối sân không hài lòng, tưởng nhìn nhìn lại ý tứ. Người nọ còn tưởng rằng lý trí quân sẽ không lại đã trở lại, kết quả hôm nay thật đúng là tới. Hơn nữa không riêng gì chính mình tới, còn mang đến một nam một nữ. Nhìn tình hình, chỉ sợ mua tới khả năng tính liền rất lớn. Nghĩ đến đây, người nọ lập tức liền treo lên nhiệt tình tươi cười, chạy nhanh tiếp đón lý trí quân bọn họ tiến vào đang trước lý trí quân ở cùng người nọ khách sáo nói chuyện với nhau, phía sau nghiêm tú tú đã bắt đầu dùng bắt bẻ ánh mắt đem trong viện tình huống cấp đánh giá cái biến. Nay tòa sân thoạt nhìn có 200 nhiều mét vuông trên thực tế có thể ở người phòng ở cũng liền 100 nhiều một chút, dư lại bị chỉnh thành cái bình địa. Bình địa bên trong còn loại chút đồ ăn, ở đất trồng rau chính giữa nhất còn đánh khẩu giếng. Hơn nữa phòng ở cũng cũ xưa thật sự, trong phòng một ít cửa sổ đều đã xuất hiện cái khe. Như vậy phòng ở nếu là ở bọn họ Lý Gia Thôn, chỉ sợ một nửa giá cả đều bán không đến. Nhưng ai làm nó đây là ở huyện Thành đâu? Hơn nữa vị trí này xác thật giống Lý Tri Quân nói như vậy, thật sự thực không tồi. Nghiêm tú tú một bên chuyển. Một bên còn dựng lỗ thai nghe người nọ cùng lý trí quân giới thiệu này phong ở nghe tới người nọ nói, đây là tổ tiên truyền xuống tới thời điểm, nghiêm tú tú đưa lưng về phía bọn họ đứa môi. Nay phong ở như vậy cũ xưa, không cần phải nói đều có thể nhìn ra năm sau đầu thật lâu xa, hảo không? Hơn nữa nghiêm tú tú đánh giá thời điểm, trong lòng còn ở khinh thường người nọ tổ tiên. Nay sát đường phong ở không tu cái bề mặt ra tới, ngược lại tu thành một đổ sân còn dùng tường cao cấp vây quanh lên. Liên hướng sửa nhà sự tình đều có thể nhìn ra tới, gia nhân này liền không đủ khôn khéo, sẽ không tính kế sinh hoạt. Bất quá nếu là gia nhân này đủ khôn khéo nói, cũng liền sẽ không lưu lạc đến yêu cầu bán tổ chạch nông nỗi. Phong ở vị trí nghiêm tú tú đặc biệt vừa lòng, duy nhất không hài lòng chính là này tiền. Nàng tổng cảm thấy này giá cả có điểm quá cao. Bởi vì này phong ở là nghiêm tú tú cùng lý trí cương muốn mua, Sự tình phía sau hắn cũng không có phương tiện lại tham dự đi vào, lý trí quân liền giao cho nghiêm tú tú đi cùng chủ nhà nói. Này nói chuyện, nhưng thật ra làm lý trí quân đại khai nhàn giới. Chủ nhà từ lúc bắt đầu ra giá 5.000 năm, đến cuối cùng bị nghiêm tú tú chém tới lấy 5.000 một thành giao. Liên này, vẫn là chủ nhà bị nghiêm tú tú làm cho mau khóc, liền kém chưa nói không bán, nghiêm tú tú lúc này mới từ bỏ. Sớm biết rằng nghiêm tú tú chém giới như vậy lợi hại, lý trí quân mua kia ba tòa sân thời điểm, nên đem nghiêm tú tú cấp mang lên. Không chuẩn đến cuối cùng, còn có thể cho chính mình tỉnh hạ tiểu một ngàn tới đồng tiền đâu. Nay ở huyện thành bên trong mua phòng ở an cư lạc nghiệp, vẫn luôn là nghiêm tú tú tha thiết ước mơ tâm nguyện. Hiện tại mắt thấy tâm nguyện liền phải đạt thành, nghiêm tú tú cũng có vẻ rất là hưng phấn cùng kích động. Cơ hồ là một hộp chủ nhà nói hào lúc sau. Lập tức liền làm lý trí quân trở bọn họ đi gần nhất ngân hàng lấy tiền. Lý trí cương một đường đi theo nghiêm tú tú, từ đầu tới đuôi một câu cũng không có nói. Mãi cho đến lấy tiền thời điểm, lý trí cương vẫn là sấn người không chú ý thời điểm, trộm lôi kéo nghiêm tú tú quần áo. Sau đó tiến đến nghiêm tú tú bên hai, nhỏ giọng hỏi câu, tú tú, chúng ta thật đúng là mua tới à. Nghiêm tú tú trực tiếp liền đem lý trí cương lôi kéo nàng quần áo tay tun xuống dưới đương nhiên là thật mua a. Tựa hồ cảm thấy ra tới lý trí cương này sẽ ý tưởng, nghiêm tú tú lập tức quay đầu lại, hung ác chừng mắt nhìn lý trí cương liếc mắt một cái, cảnh cáo hắn: ta cùng ngươi nói, này phong ở ta là mua định rồi, ngươi nếu là dám không đồng ý mặt sau cho ta quấy rối, xem ta trở về không thu thập ngươi. Lý trí cương này sẽ vừa vặn nhìn đến ngân hàng nhân viên công tác đem tiền lấy ra giao cho nghiêm tú tú trong tay, làm nàng số một chút. Nhìn nghiêm tú tú cầm một đống tiền số thời điểm, lý trí cương cảm thấy chính mình thịt đau lợi hại, ngực cũng bắt đầu ở lấy máu. Phải biết rằng này đó tiền chính là hắn cùng nghiêm tú tú tổn hơn phân nửa đời mới tổn xuống dưới. Nay một trình, mắt thấy liền phải bay đến người khác trong túi mặt đi, hắn có thể không đau lòng sao. Bất quá nghiêm tú tú cảnh cáo, lý trí cương thật đúng là bị dọa tới rồi. Lại nói tiếp nhiều năm như vậy, tuy rằng lý trí cương thường xuyên bị nghiêm tú tú thu thập nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nghiêm tú tú như vậy hung tàn ánh mắt. Cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt thịt đau nhìn kia một đại điệp tiền vào chủ nhà trong túi mặt, đổi về tới một trương hơi mỏng bất động sản chứng minh cùng một chua chìa khóa. Chủ nhà yêu cầu 3 ngày thời gian sửa sang lại trong phòng mặt đồ vật, cho nên 3 ngày sau mới dọn đi. Cái này cũng là ngay từ đầu, liền cùng nghiêm tú tú nói hảo. Mua phòng ở sau. Nghiêm tú tú cảm thấy mị mãn làm lý trí quân trở chính mình cùng lý trí cương hội lý gia thôn. Ở trên xe thời điểm, nghiêm tú tú liền bay nhanh tính toán lên mặt sau phòng ở nên như thế nào tu sửa. Nàng cũng tưởng tượng lý trí quân giống nhau, cấp tu thành tiểu mấy tầng lâu nhà lầu, sau đó tầng thứ nhất lấy đảm đương bể mặt dùng. Nhưng là nghĩ đến sổ tiết kiệm mặt trên con số, lại khó xử lên. Mà lý trí quân tắc từ khi nghiêm tú tú đem sân một mùa liền làm tốt vay tiền cho bọn hắn tính toán, cho nên đưa nghiêm tú tú cùng lý trí cương vào phòng lúc sau, hắn cũng không đi vội vã, suy nghĩ một chút, liền trực tiếp hỏi lý trí cương, đại ca, ta nơi này còn có một chút tiền, ngươi nếu là không đủ, ta có thể trước mượn ngươi. Không nghĩ tới chính là, cư nhiên bị nghiêm tú tú cấp cử tuyển, quân tử, tạm thời trước không cần, này phòng ở, chúng ta tính toán chờ năm nay lại loại một tháng cuối đông quý rau dưa, sang năm lại tu. Nghiêm tú tú không phải không nghĩ tới tìm lý trí quân vay tiền, nhưng nàng suy xét sự tình quá nhiều. Nay lý trí Chí quân chính mình liền có ba tòa sân muốn tu chỉnh thành nhà lầu, chỉ sợ đỉnh đầu cũng khẩn thật sự. Hơn nữa chính yếu chính là, chính mình trong tay đầu tiền, đã còn thừa không có mấy. Lớn như vậy một số tiền, tổng không thể đều tìm người lý trí quân mượn đi. Cùng với làm người vay tiền, còn không bằng năm nay nhiều loại vài mẫu rau dưa, đem phân đến ruộng nước đều cấp loại đi lên. Như vậy đến sang năm lúc sau, không chuẩn này sửa nhà tiền liền tồn đến không sai biệt lắm. Nghiêm tú tú vẫn luôn liền cảm thấy này tìm người hỗ trợ, trước nay đều là nhu cầu cấp bách muốn thời điểm lại tìm, mà không phải gì sự đều ý lại người khác. Cho nên đây cũng là lý trí quân ở chợ thượng sinh ý tốt như vậy, nàng đều không có nghĩ tới làm lý trí quân thuê một gian bề mặt cho nàng làm nguyên nhân. Bằng không dựa vào bọn họ chi gian quan hệ, chỉ cần chính mình mở miệng. Lý Chí Quân liền tính là lại không vui, chỉ sợ vì huynh đệ tình cảm, đều đến miễn cưỡng đáp ứng rồi. huống chi, Nghiêm Tú Tú cảm thấy, dựa vào chính mình này khôn khéo trình độ, không đạo lý sẽ tránh không tới tiền. Chương 130 chương 129. Lý Chí Quân tân mua 3 tòa sân, thực mau liền bắt đầu khởi công. Lần này cho hắn sửa nhà, vẫn là lúc trước lao nhân, cũng chính là tu trợ tới cửa mặt khi Lưu mãn kim cho hắn tìm cái kia thi công đội ngũ. Cái này thi công đội ngũ ở huyện thành đã làm không ít niên đại, ở trong ngành bên trong vẫn là có điểm thanh danh. Người quen làm việc, giống nhau tới giảng liền đơn giản phương tiện nhiều. Lý trí quân đại khái cùng thi công đội ngũ đốc công nói một chút ý nghĩ của chính mình, không hai ngày nhân ra liền đem bản vẽ thiết kế ra tới. Lý trí quân tiếp nhận bản vẽ vừa thấy, một nhìn không thành vấn đề lúc sau, lập tức khiến cho bên kia bắt đầu tu sửa. Bên này phòng ở ở tu sửa, bên kia nghiêm tú tú thực mau liền ở lý gia thôn lại cấp lý trí quân chiêu một nam một nữ qua đi. Cũng may lúc này chiêu người tuổi lớn một ít, đều là đầy 16 tuổi. Bất quá đi tiếp người thời điểm, nghiêm tú tú cùng lý trí quân nói, nhân gia trưởng chỉ làm làm đến 18 tuổi, nói đầy 18 tuổi lúc sau phải từ chức trở về thân cận kết hôn. Vừa nói đến thân cận kết hôn, lý trí quân liền đầy đầu hấp tuyến. Này lý ra thôn người tại đây một khối đều tích cực thực. Tựa như sợ bọn nhỏ gả không ra hoặc là không chiếm được tức phụ giống nhau, một đám, đều kết hôn đặc biệt sớm. Mà chính mình cũng là tảo hôn kia một cái. Nếu không có một ngày cùng tạ Lan Hương đi bổ giấy hôn thú thời điểm, lý trí quân căn bản cũng không dám tin tưởng. Hắn năm nay cư nhiên 33 tuổi, mà tạ Lan Hương so với hắn còn nhỏ một tuổi, 32. Nhưng là bọn họ lớn nhất hài tử. Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh năm nay 6 tháng cuối năm mắt thấy liền phải đến 15 tuổi. Như vậy tính toán, bọn họ tương đương chính là 16 tuổi liền kết hôn, 17 tuổi có hai hải tử. Từ khi Lý Tri Quân nhiều chiêu hai người lúc sau, tạ Lan Hương lại bắt đầu nhàn xuống dưới. Bất quá nàng là cái không chịu ngồi yên tính tình, vì thế bị lại mua một đống lớn len sợi trở về, mỗi ngày ở nhà cấp Lý Tri Quân cùng bọn nhỏ dẹ táo lông ma quần. Lý Chí Quân là đến nghỉ hè mau quá xong thời điểm, mới đi Lý Gia Thôn đem 4 cái hải tử cấp tiếp trở về. Nhưng là đương nhìn đến cầu cầu khi trong nháy mắt kia, Lý Chí Quân cấp kinh tủng tới rồi. Hắn mặt sau bởi vì tu sửa huyện thành phong ở sự tình, trung gian cách gần 1 tháng không hồi Lý Gia Thôn. Nơi nào tưởng được đến này 1 tháng thời gian, nguyên bản trắng trẻo mập mạp giống viên cầu giống nhau cầu cầu, trở nên lại hắc lại gầy, cùng cái châu phi dân chạy nạn giống nhau. Cầu cầu vừa thấy đến Lý Tri Quân, liền tuét miệng cười, lộ ra bên trong tiểu bạch nha tới, vui sướng hô một câu, ba ba. Sau đó hướng tới Lý Tri Quân chạy như bay mà đi. Hơn nữa không riêng gì cầu cầu, còn có song bảo thai cùng Nữu Nữu cũng bị phơi đen không ít. Xem đến Lý Tri Quân đau lòng thực, một đường mở ra xe ba bánh đem mấy cái hải tử tiếp hồi trong tiệm sau, lập tức mở ra tủ lạnh ôm cái dưa hấu ra tới không nói, còn lấy bốn căn kem ra tới. Một cái hải tử cho một cây. Bốn cái hải tử rời đi thời điểm, nay tủ lạnh còn không có mua trở về. Mà trợ thượng, cũng không có nhân ra mua này ngoạn ý cho nên mấy cái hải tử, vẫn là đầu một hồi nhìn đến tủ lạnh. Đặc biệt là đương lạnh cam cam, ngọt ngào, lại mang theo nồng đậm mùi sữa kem vừa vào khẩu thời điểm. Mấy cái hải tử say mê đều đem đôi mắt cấp nheo lại tới. Một cái kính hướng lý trí con nói, ba ba, cái này ăn ngon. Nay niên đại kem kia dùng liêu chính là hàng thật giá thật. Bên trong nãi vị mười phần, căn bản không phải đợi sau bán vài thứ kia có khả năng so. Lý trí quân đem này tủ lạnh lộng đã trở lại lúc sau, đi huyện thành bên trong mỗi lần lấy hóa đều thiếu thiếu vào một ít trở về bán. Giống lão băng côn kia một loại, chỉ bán 5 phần tiền một cây, kem một cây cũng liền một bao tiền. Đừng nói, này sinh ý thật sự lão hảo. Tuy rằng quý, nhưng mỗi ngày tới mua người đều rất nhiều. Hơn nữa bởi vì chỉ có hắn này một nhà ở bán nguyên nhân, làm cho thường xuyên đều đoạn hóa. Giờ phút này nhìn nhà mình bốn cái hài tử ăn vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, lý trí quân chính là không ăn kem, cũng cảm thấy trong lòng ngọt. Bất quá sợ ăn quá nhiều kem sẽ tiêu chảy lý trí quân liền chỉ cho phép bọn họ ăn một cây. Chờ hài tử ăn một lần xong kem, lý trí quân liền chạy nhanh cầm dao phay ra tới, cấp bọn nhỏ thiết dưa hấu ăn. Tạ Lan Hương này sẽ đã mang thai mau 3 tháng, nhưng bởi vì người gây nguyên nhân, đảo cũng không như thế nào hiện hoài. Mấy cái hài tử không biết Tạ Lan Hương mang thai sự tình, bên này Lý Trí Quân dưa hấu hết thẻ hảo, bên kia Lý Hồng Lợi liền phần đỉnh một khối cấp Tạ Lan Hương đưa đi qua. Bị Lý Trí Quân thấy được, chạy nhanh cấp ngăn trở, Hồng Lợi, chính ngươi ăn, mụ mụ ngươi hiện tại không thể ăn quá lạnh đổ vợ. Lý Hồng Lợi khó hiểu nhìn về phía Lý Trí Quân, có điểm nháo không rõ. Vì cái gì tạ Lan Hương sẽ không thể ăn? Thẳng đến Lý Chi Quân cười nói, đó là bởi vì mụ mụ ngươi trong bụng lại có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Vì thế, bốn cái hài tử đều bị này tin tức cấp chấn tới rồi. Lý Hồng Lợi vốn dĩ đưa qua đi dưa hấu, lại nhanh chóng thu trở về, kêu mụ mụ ngươi liền trước đừng ăn cái này. Tạ Lan Hương mắt trông mong nhìn dưa hấu đều đưa tới trước mắt tới, lại cấp thu hồi đi, trong lòng cũng đừng để có bao nhiêu thất vọng rồi. Nàng có thể nói, nàng đã mắt thèm này dưa hấu đã thật lâu sao? Liên ở Tạ Lan Hương tiếc hận này dưa hấu không thấy thời điểm, Cầu Cầu bỗng nhiên oa một tiếng khóc lên. Một bên khóc, một bên từ trên ghế bò đi xuống, một phen ôm Tạ Lan Hương eo, khóc đều, ta không cần mụ mụ sinh tiểu đệ đệ tiểu muội muội, ta không cần. Ngay từ đầu, Lý Chí Quân cùng Tạ Lan Hương còn tưởng rằng Cầu Cầu là lo lắng có tiểu đệ đệ tiểu muội muội lúc sau sẽ phân đi cha mẹ ái. Liền nhẫn mại tính tình đi hống cầu cầu Nhưng bất luận bọn họ như thế nào hống Cầu cầu chính là một cái kính khóc lớn Nháo không đồng ý tạ lan hương tái sinh Nháo đến cuối cùng Liền luôn luôn nhét sủng cầu cầu Lý Tri Quân cũng có chút tới tính tình Trên trán gân xanh đều toát ra tới Vẫn luôn ở cố nén đừng đi hung cầu cầu Lần này cầu cầu tính tình nháo thật sự đại Vẫn luôn khóc vẫn luôn kề Cuối cùng cho dù là khóc mệt mỏi Còn ở nơi đó nhỏ giọng nỉ non Ta không cần mụ mụ sinh tiểu đệ đệ tiểu muội muội, ta không cần mụ mụ đổ máu, không cần. Hai vợ chồng lúc này mới ý thức được, Cầu Cầu khả năng cũng không phải lo lắng Sinh Hải tử sẽ cướp đi cha mẹ ái, mà là lần này hồi lý gia thôn nhất định đã xảy ra cái gì, làm cho Cầu Cầu đối nhau tiểu Hải tử có bóng ma. Cuối cùng lý trí quân phí sức của chín châu hai hổ, mới từ Cầu Cầu bên trong biết, hiện tại đã bắt đầu kế hoạch hóa gia đình. Mà trong thôn mặt có một người Chính là hoài hải tử còn bị kế hoạch hóa gia đình người cấp kéo đi, muốn đi đem hải tử xóa sạch. Kết quả kia nữ nhân kịch liệt dãy ruộng, một không cẩn thận quăng ngã trên mặt đất, cấp quăng ngã sinh non. Máu tươi liền theo nàng đùi một đường chảy ra, lộng ướp đầy đất. Kia sẽ mọi người đều đi ra ngoài trích hoa cúc, kia nữ nhân người nhà cũng không ở nhà. Cũng cũng chỉ có giống nàng như vậy lớn bụng, hoặc là giống cầu cầu như vậy tuổi quá tiểu nhân, mới có thể bị lưu tại trong nhà mặt không cần đi ra ngoài. Ma câu cầu, với lúc liền thấy được một màn này, hôm nay vừa nghe tạ Lan Hương mang thai, liền nghĩ tới ngày đó sự tình. Ở câu cầu trong ý thức, cái kia thím chính là bởi vì hỏng rồi tiểu bà bảo, mới có thể bị người kéo đi, cấp làm cho chảy lão nhiều máu ra tới. Câu cầu dọa tới rồi, cũng sợ hãi, liền sợ tạ Lan Hương sẽ cùng cái kia thím giống nhau. Mà lý trí quân cùng tạ Lan Hương, này sẽ cũng bị dọa tới rồi. Lý Trí Quân không nghĩ tới chính là, kế hoạch hóa gia đình sẽ đến đến nhanh như vậy, hơn nữa những người này làm khởi sự tới, là thật sự một chút lương chi cũng không màng. Tạ Lan Hương Trắng bệnh một khuôn mặt hỏi Lý Trí Quân, quân tử, này nhưng làm sao a? Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể trước chôn tránh, thời khắc chú ý chứ. Tổng không có khả năng đem hải tử cấp đánh đi, như vậy cũng quá tàn nhẫn một ít. Nhưng mà càng là lo lắng sợ hãi cái gì liền càng là tới cái gì. Không chờ bao lâu, kế hoạch hóa gia đình người liền tìm tới cửa tới. Hơn nữa tới thời điểm, Lý Trí Quân vừa lúc mở ra xe ba bánh đi huyện thành lấy hóa đi, thực mau những người này liền tìm tới rồi tạ Lan Hương. Giờ phút này tạ Lan Hương phía sau lưng đều bị dọa ra tới một tiếng mồ hôi lạnh, lại vẫn là cường trang chấn định nhìn bỗng nhiên toát ra tới nhóm người này người. Đi đầu chính là một nữ nhân, mặc một cái màu lam áo sơ mi. Đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng. Dùng một bộ xem kỹ bộ dáng, từ trên xuống dưới đem tạ lan hương cấp đánh giá cái biến. Bất đắc dĩ lúc này tạ lan hương vừa mới hoài thượng 3 cái tháng sau, cũng không có hiện hoài. Cho nên từ bề ngoài xem, là nhìn không ra tới cái gì. Nữ nhân không xác định tạ lan hương có hay không mang thai, cũng cũng không dám làm quá hỏa. Làm theo phép giống nhau kiểm tra rồi một lần. Lại đem kế hoạch hóa gia đình nội dung đối với Tạ Lan Hương giáo dục một phen, thực mau liền mang theo người rời đi. Mà kia một đám người vừa đi, Tạ Lan Hương liền sủi lơ ở ghế trên. Qua một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại, sở trường xoa xoa cái chán toát ra tới mồ hôi lạnh. Cơ hội là Lý Trí Quân tiến phòng, Tạ Lan Hương liền chạy nhanh đem việc này nói cho Lý Trí Quân. Lý Trí Quân nghe xong, mày đều nhữ lại. Hắn có dự cảm. Này kế hoạch hóa gia đình có thể tới một lần, liền khẳng định sẽ đến lần thứ hai. Tạ Lan Hương này sẽ bụng còn không lớn, không hiện hoài mới hiểm hiểm tránh thoát một kiếp. Nhưng này đến phía sau bụng nổi lên tới, đã có thể cái gì đều che không được. Hơn nữa này siêu thị bên trong mỗi ngày người đến người đi, như vậy nhiều đôi mắt nhìn, liền sợ một cái không cẩn thận, bị người có tâm cấp tố cáo, hậu quả liền phiền toái. Lý trí quân chỉ có thể dặn dò Tạ Lan Hương. Làm nàng gần nhất không cần đi phía trước đầu đi rồi, tận lực ở phòng phía sau cùng trên lầu đợi. Nếu là lần tới lại đụng vào đến kế hoạch hóa gia đình người, trước tiên trốn trên lầu đi, giữ cửa xuyên hảo, vô luận dưới lầu phát sinh sự tình gì, đều ngàn vạn không cần xuống dưới. Mà lý trí quân tắc làm tốt, vạn nhất bị phát hiện giao phạt tiền chuẩn bị. Liên hắn trong khoảng thời gian này hiểu biết, giống này đó làm kế hoạch hóa gia đình người, kỳ thật đại đa số vẫn là vì tiền tới. Giống nhau giao cái mấy ngàn đồng tiền, đại nhân cùng hài tử vẫn là có thể giữ được. Chẳng qua cái này niên đại mấy ngàn đồng tiền không phải một bút số lượng nhỏ, đại đa số người đều giao không dậy nổi, cho nên mới sẽ xuất hiện kế hoạch hóa gia đình đoạt người hành vi. Mà đối với Lý Trí Quân tới nói, chỉ cần có thể đem tạ Lan Hương cùng hài tử giữ được, tiền giao đến lại nhiều, kia đều là đăng giá. An ủi xong rồi tạ Lan Hương, Lý Trí Quân nghĩ nghĩ. Vẫn là từ trong nhà thu thập điểm đồ vật ra tới, mở ra xe ba bánh đi huyện thành tìm Lý Trí Tú. Hy vọng Lý Trí Tú cùng Lưu mãn Kim có thể nhận thức kế hoạch hóa gia đình người, có thể giúp hắn giới thiệu một chút, trước tiên đem này phạt tiền cấp giao, cũng miễn cho mặt sau vẫn luôn ở nhà lo lắng hái hùng. chương 131 chương 130 Lý Trí quân một đường cấp vội vàng mở ra xe ba bánh đi tìm Lý Trí Tú. Gõ khai Lý Trí Tú ra môn. Kết quả mở cửa chính là lưu mãn kim, mà lý trí tú đi làm đi, cũng không ở nhà. Nhìn đến lý trí quân, lưu mãn kim vẫn là mãn kinh ngạc, quân tử, người sao tới a? Hơn nữa mồ hôi đầy đầu, một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng, như là có cái gì việc gấp giống nhau. Lưu mãn kim chạy nhanh tránh ra một cái lộ, làm lý trí quân tiên tiến phòng. Sau đó dọn ghế giải tử lại đây cấp lý trí quân ngồi, xoay người đi cấp lý trí quân đổ một chén nước. Lý trí quân tiếp nhận Lưu Mãn Kim đảo thủy, lộc cọc một chút liền toàn uống lên đi xuống, uống xong lúc sau mới đem chính mình ý đồ đến cùng Lưu Mãn Kim vừa nói. Đối với cái này, Lưu Mãn Kim có thể so Lý trí quân biết đến muôn sớm một ít, cũng nhiều một ít. Lưu Mãn Kim là có đứng đắn công tác đơn vị, hơn nữa ở đơn vị bên trong chức vị còn không thấp. Mỗi lần phía trên tuyên bố cái gì chính sách, thực thi cái gì công tác khi, hắn đều là sớm nhất tiếp thu giáo dục kia một đám. Giống lần này kế hoạch hóa gia đình, trừ bỏ lý trí quân nói những cái đó, Lưu Mãn Kim còn đã biết thật nhiều địa phương đã bắt đầu ở không trí trên tường soát khẩu hiệu, hoặc là ở đường cái thượng dựng thẻ bài tới tên Dương. Giống bọn họ như vậy, một ít khẩu hiệu còn cần trước đối xuống dưới. Tỷ như giống, nếu môn phú, trước tú lộ, bớt sinh hải tử chồng nhiều cây. Còn có giống, sinh nam sinh nữ một cái dạng, nam tôn nữ thì cũ tư tưởng. Từ từ một loạt cùng loại một cái ý tứ khẩu hiệu, gần nhất đó là làm được mỗi người đều phải xe bối nông nỗi. Lưu Mãn Kim vốn dĩ cho rằng chuyện như vậy, cùng chính mình ra hẳn là xả không thượng gì quan hệ, nào biết đâu rằng tại đây đương khẩu, tạ Lan Hương cư nhiên lại cấp có mang. Bên này Lý Tri Quân nói xong, cũng có chút xấu hổ, mặt đều bắt đầu nóng lên. Rốt cuộc đều có bốn cái hài tử người, hắn cùng tạ Lan Hương đã sớm tắt lại muốn hài tử tâm tư. Ngày thường hai người cũng rất chú ý, nhưng không nghĩ tới chính là, đứa nhỏ này rốt cuộc vẫn là tiền đến. Nhưng trung quy là một cái sinh mệnh, đặc biệt là làm phụ mẫu, không đến vạn bất đắc gì dưới tình huống, ai bỏ được đi sẽ mất chính mình hải tử a. Cho nên lý trí quân ý tứ cũng là, đứa nhỏ này vẫn là đến bảo hạ tới. Chỉ cần đứa nhỏ này sinh ra, tạ Lan Hương cùng lý trí quân đều sẽ không lại muốn hải tử. Đến nỗi kế hoạch hóa gia đình nếu muốn phạt tiền. Lý Chí Quân tỏ vẻ, hắn nguyện ý giao này bút phạt tiền, chỉ hy vọng có thể đem Hải tử cấp bảo hạ tới. Lưu Mãn Kim nghe xong Lý Chí Quân lời nói, trầm mặc một hồi lâu. Liên ở Lý Chí Quân cho rằng Lưu Mãn Kim cũng không có cách nào thời điểm, hắn bỗng nhiên mở miệng, "Như vậy đi, quân tử, ngươi đi về trước, chờ thêm hai ngày, ta lại đi tìm ngươi." Lý Chí Quân vẫn là có vài phần hiểu biết nhà mình cái này tỷ phu. Trên cơ bản Lưu Mãn Kim nếu là nói như vậy nói, vậy đại biểu sự tình hắn có thể làm xuống dưới. Vì thế Lý Trí Quân dẫn theo một lòng, cuối cùng là buông xuống hơn phân nửa. Đối với Lưu Mãn Kim vạn phần cảm tạ lúc sau, Lý Trí Quân liền mở ra xe ba bánh lại vội vội vàng vàng chạy trở về. Hiện giờ tạ Lan Hương hoài hài tử, nay kế hoạch hóa gia đình lại không biết khi nào sẽ lại lần nữa vọt vào trong phòng tới, Lý Trí Quân cảm thấy. Chính mình điểm này thời gian vẫn là nhiều đãi ở nhà mà đi. Nay vạn nhất phải có cái gì sự, dựa vào chính mình này một thân đại lực ý, tổng còn có thể cấp tạ lan hương tranh thủ một chút cơ hội đào tẩu. Cơ hội liền từ hôm nay kế hoạch hóa gia đình tới cửa lúc sau, lý trí quân cảm giác chung quanh không khí đều thay đổi. Trước kia còn có thể tại chợ thượng ngẫu nhiên nhìn đến một hai cái lớn bụng tới mua đồ ăn thai phụ, hiện tại cũng nhìn không tới. Nhưng thật ra làm lý trí quân còn sinh ra một loại ảo giác, tổng cảm thấy này trợ thượng nhiều vài song không có hảo ý đôi mắt, đang ở nào đó trong một góc mặt nhìn trộm. Vì bảo hiểm khởi kiến, lý trí quân gần nhất tóm được cơ hội liền đối tạ lan hương ngàn dặn dò vạn dặn dò, chính là làm nàng nhiều chú ý, sau đó tận khả năng đường ra cửa. Sự thật chứng minh, này đó thật đúng là không phải lý trí quân ảo giác. Liên ở ngày nọ buổi sáng. Chợ thượng liền đã xảy ra cùng nhau đoạt thai phụ sự kiện. Nguyên nhân gây ra là một cái lớn thai phụ ở chợ thượng đi tới. Chỉ thấy thai phụ bụng cao cao nhô lên, thoạt nhìn đại khái đến có 7, 8 tháng bộ dáng. Sau đó không biết từ nơi nào toát ra tới 4, 5 người, liền đem người chặn. Đi tuốt đằng trước mặt chính là một cái trung niên nam nhân, vóc dáng không cao, làn da thực hắc, tuổi thoạt nhìn đại khái hơn 40 tuổi. Để cho lý trí quân ấn tượng khắc sâu chính là hắn một đôi mắt, giống rắn độc giống nhau chăm chú vào thai phụ trên bụng mặt. Sau đó chỉ thấy hắn không nói hai lời, vọt qua đi túm chặt cái kia thai phụ tay, liền muốn đem người cấp túm đi. Thai phụ bị hắn như vậy một túm, lập tức liền hét lên lên, sau đó hô to một tiếng, lao công. Thực mau bên cạnh liền lao tới một người tuổi trẻ nam nhân, vừa thấy đã có xa lạ nam nhân kéo chính mình tức phụ tay, sắc mặt đều thay đổi. Vài bước vọt qua đi, một phen liền đem trung niên nam nhân cấp đẩy ra. Đẩy ra lúc sau, chạy nhanh đem thai phụ cấp hộ tới rồi phía sau, sau đó hung ác trừng mắt trung niên nam nhân, quắc, làm gì đây là? Trung niên nam nhân bị thai phụ lão công như vậy đẩy, thiếu chút nữa liền không đứng vững, cấp quăng ngã trên mặt đất đi. Bởi vậy, nhưng xem như chọc giận hắn. Ta hoài nghi người này trái với kế hoạch hóa gia đình, hiện tại lập tức đến đem người mang về dò hỏi. Sau đó chỉ thấy hắn vung tay lên, cùng hắn một đám vài người liền đem này vợ chồng son cấp vây quanh. Tuổi trẻ nam nhân vừa nghe, gấp đến độ đôi mắt đều đỏ đậm đỏ đậm, kích động tức giận mắng đi lên, thả người nương cho má. Ta vừa mới kết hôn, ta tức phụ vẫn là đệ nhất thai đâu. Ai ngờ trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng, mỗi cái bị chảo đều là nói như vậy. Là hoặc không phải, đem người mang về lúc sau, chúng ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng. nói vừa xong liên đối với người bên cạnh đều thất thần làm gì chạy nhanh đi kéo người a vì thế thực mau vây quanh ở trung quanh vài người lập tức liền vọt qua đi muốn đem thai phụ từ tuổi trẻ nam nhân phía sau lưng cấp kéo đi tuổi trẻ nam nhân liền một người tự nhiên là không thắng nổi nhiều người như vậy tới đoạn thực mau thai phụ một bàn tay đã bị người bám trụ thai phụ lập tức tê tâm liệt phế hô to một tiếng lão công cứu ta Mà tuổi trẻ nam nhân lại bị mặt khác hai người trước sau giao kẹp cấp vây quanh lên, mắt thấy tức phụ liền phải bị người kéo đi rồi, người này cũng nhịn không được, huy khởi nắm tay đối với trước mặt một người liền tấu qua đi. Đừng nói, người này còn có vài phần cạnh mạnh. Nay một quyền đi xuống, trực tiếp đem che ở phía trước người kia cấp đánh ngã. Người này một nằm sấp xuống, tuổi trẻ nam nhân liền mau chân chạy qua đi, giữ chặt nhà mình tức phụ tay, muốn đem người cấp lại túng trở về. Này lôi kéo một túm, thống khổ nhất không gì hơn bị đương vật phẩm giống nhau túm tới túm đi thai phụ. Này một chút khả năng lại bị kinh hoách, thai phụ này sẽ sắc mặt đều bắt đầu trở nên trắng bệch lên. Lý trí quân vừa thấy bộ dáng này, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Có nghĩ thầm đi lên hỗ trợ, nhưng lại sợ một không cẩn thận đắc tội này đó làm kế hoạch hóa gia đình người, sau đó từ đây bị người theo dõi kia đã có thể không hảo. Phải biết rằng... Nhà hắn nhưng còn có một cái thai phụ A. Nhưng nếu là không hỗ trợ, lý trí quân phòng trường chính mình về sau đều sẽ êm náy khó an. Liên ở lý trí quân nội tâm vô cùng rối rắm thời điểm, ánh mắt đảo qua, thấy được trên quầy hàng mặt bán một tiểu đem món đồ chơi ná. Tức khắc ánh mắt sáng lên, chạy nhanh trở về cầm một phen ná lại đây. Sau đó lại bắt một phen cỡ lặt tiệp món đồ chơi viên đạn, thừa dịp không ai chú ý thời điểm, lấy ná nhắm ngay kế hoạch hóa gia đình những người đó. Phước một tiếng, viên đạn bay đi ra ngoài, thành công đánh vào trung niên nam nhân cánh tay mặt trên. Đau trung niên nam nhân kêu thảm thiết một tiếng, nhưng thật ra đem cùng hắn cùng nhau tới những người đó lực chú ý cấp hấp dẫn qua đi. Mà tuổi trẻ nam nhân thừa dịp này biết công phu, chạy nhanh đem nhà mình tức phụ cấp kéo đến phía sau che chở. Trung niên nam nhân vốn dĩ đang nghĩ ngợi tới bắt được này một cái thai phụ, hôm nay không chừng lại có thể tránh cái trăm ngàn tới đồng tiền trong lòng đang đắc ý nơi nào hiểu được thai bay vạ gió cánh tay không biết bị gì đồ vật đánh một chút này sẽ đau lợi hại khẩn sở trường hướng miệng vết thương thượng che kết quả cảm giác được một mảnh thấm ướt trung niên nam nhân quay đầu lại vừa thấy chính mình hữu cánh tay thượng chính nào gạt lưu chữ máu tươi lập tức dọa choáng váng hoảng sợ nhìn miệng vết thương nửa ngày nói không ra lời đừng nói trung niên nam nhân ngay cả đi theo hắn cùng nhau tới vài người này sẽ cũng doạ đốc Bởi vì bọn họ ai cũng không thấy được trung niên nam nhân rốt cuộc là như thế nào chịu thương, cũng liền càng không biết là ai thương hắn. Nhưng mà chính là bởi vì như vậy, bọn họ trong lòng mới dâng lên sợ hãi cảm. nay tránh ở chỗ tối địch nhân, luôn là so ở chỗ sáng càng nhận người cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. nay sẽ nơi nào còn lo lắng trảo thai phụ sự tình a. Lập tức vài người đều khẩn trương hề hề khắp nơi nhìn xung quanh, ý đồ ở chung quanh phát hiện gì khả nghi người tới. Ma lý trí quân vừa thấy đến đánh trung trung niên nam nhân cánh tay lúc sau, lập tức không giấu vết đem ná cấp phóng tới túi quần bên trong đi. Sau đó chuyển một bộ giường như không có việc gì bộ dáng, đi đến quầy bên làm bộ làm tịch sửa sang lại khởi hàng hóa tới. Vài người khẩn trương quét một vòng, kết quả gì cũng không phát hiện. Nhưng trung niên nam nhân này sẽ, đã đau đến mồ hôi đầy đầu đi lên. Trong miệng một cái kính ồn ào, các ngươi hảo hảo cho ta cha cha, rốt cuộc là ai làm cho. Ta muốn cho hắn ăn không hết gói đem đi. Nay vài người lập tức liền đến chỗ bắt lấy người đi hỏi. Nhưng mặc kệ như thế nào hỏi, cũng chưa hỏi ra cái tiếp nhận tới. Nhưng thật ra tuổi trẻ nam nhân tắc thừa dịp đoàn người cũng chưa chú ý thời điểm, cẩn thận đỡ thai phụ, lặng yên không một tiếng động lưu tới rồi trong đám người. Chờ đến này mấy người trở về quá thần tới lúc sau, người đã sớm biến mất không thấy. Tức giận đến trung niên nam nhân một cái kính thẳng rậm chân. Trong miệng không sạch sẽ mắng vài câu thô tục Kết quả như vậy một kích động, nhưng thật ra xả tới rồi cánh tay thượng thường, đau hắn thẳng kêu rên. Cuối cùng đau thật sự là quá lợi hại, liền chạy nhanh làm người đỡ hắn đi bệnh viện. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra rồi hắn miệng vết thương sau, cuối cùng nói cho hắn, cái này yêu cầu phẫu thuật mới được. Nhưng mà làm bác sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, cuối cùng khai đau. Tư nhiên từ giữa năm nam nhân hữu cánh tay nơi đó lấy ra một viên cỡ lặt tiệc làm món đồ chơi viên đạn. Loại này món đồ chơi viên đạn mãn đường cái đều là, giống nhau đều là tiểu hài tử chơi, không có gì lực sát thương. Thật sự không có biện pháp tưởng tượng, rốt cuộc là như thế nào xuyên thấu trung niên nam nhân cánh tay, sau đó thẳng cắp đinh tiến thì đi. Dù sao loại sự tình này, bác sĩ cũng giải thích không rõ ràng lắm. Đến là trung niên nam nhân vừa nghe xong bác sĩ trần bệnh. Cả người liền bắt đầu run thành cái sảng. Giờ phút này hắn trong đầu lặp đi lặp lại chỉ có một câu, chẳng lẽ là, thật sự gặp quỷ. Trương 132 Trương 131 Lý Trí Tú cùng Lưu mãn Kim hai vợ chồng cấp Lý Trí Quân một quán tới ấn tượng chính là, ổn trọng mà lại có thể dựa. Đối đãi nhà mình người, cơ hồ đều là có thể giúp đều giúp. Ít nhất đối với Lý Trí Quân tới nói, này hai phu thế giúp hắn thật sự là quá nhiều. Giống tạ Lan Hương lần này sự tình, không mấy ngày Lưu Mãn Kim liền cưỡi xe đạp đến trong tiệm hai, đưa cho Lý Chí Quân một trương chuẩn sinh chứng, cấp quân tử, có cái này lại có làm kế hoạch hóa gia đình người tới, cho bọn hắn xem là được.